Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện trọng sinh 70, đoàn sủng vượng ra tiểu thức phụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 182 Nhi Tử Tiểu Bạch Dương Các người kéo đến đi cả ngày nói nhân ra triệu văn thao này không hào kia không tốt, nhưng người ta nhà mới trụ thượng, xe con khai thượng, Nhi Tử sinh ra tới, nổi tiếng uống thượng cay các ngươi đâu. Tất cả đều là bá bá, không cái hữu dụng vương lão tam thức phụ đều biểu môi, nhân ra cuộc sống này càng ngày càng rực rỡ, cũng chưa trường đôi mắt nha, còn có người nói này nhàn thoại Đại gia một trận trầm mặt nhưng thực mau liền có người phản bác. Cuộc sống này trường đâu, có thể xem trước mắt điểm này sao? Chính là a hắn phòng ở là đắp lên, nhưng đó là mắc nở cái ta nếu là mắc nở cũng có thể cái. Ta đến hướng lâu dài xem, chờ thêm 2 năm, không, liền đến cuối năm, các ngươi hãy chờ xem, hắn nhật từ gì dạng. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói tự hồ đã thấy được triệu văn thao chủ nợ vây môn, gà bay chó sột cảnh tưởng. Nói như vậy, giống như làm việc liền càng có kính còn không như vậy mệt mỏi. Rất nhiều người luôn là như vậy, lấy làm thấp đi người khác cho chính mình mang đến khoái cảm, đến nỗi có phải hay không lừa mình dối người kia một chút đều không quan trọng. Đối với người trong thôn này đó ý tưởng cùng cái nhìn triệu văn thao nửa điểm không thèm để ý càng không bỏ trong lòng. Thậm chí còn ở trong những người này, còn có tìm hắn hỗ trợ lộng thỏ loại trở về, vừa truyền đầu lại bắt đầu nói hắn nói bậy, nhưng hắn đều không thèm để ý. Hắn tố chất tâm lý đó là từ ba tuổi khởi liền rất cường đại. Nhậm người đông tây nam bắc phong, hắn liền cắn định thanh sơn không thả lỏng, kiên trì làm chính mình, đi con đường của mình, sớm hay muộn sẽ đem những người này toàn bộ đều xa xa ném ở phía sau. Tới rồi bờ sông, Triệu Văn Thao trước đem con khỉ nhỏ ấn ở trong nước giặt sạch một lần, sau đó kêu nó đến trên cây đi đem mau phơi khô chính mình đi tắm rửa. Hiện tại đúng là quả từ thành thục thời điểm con khỉ nhỏ nhìn đến nơi xa cây ăn quả vườn, nơi nào còn có thể an phận mà phơi nắng, nhìn Triệu Văn Thao cười quần áo hạ thủy, đôi mắt nhỏ trâu vừa chuyển, vèo vèo mà liền không có ảnh. Triệu Văn Thao còn ở kia lại nhảy đâu ta nói tài tài A, ngươi thành thật ở trên cây đợi chờ mau làm lại xuống dưới A, bằng không chỉnh ô uế còn phải cho ngươi tẩy một lần, ngươi nếu không tẩy chạy nhanh ta nương liền không cho ngươi vào nhà, ngươi liền không thể xem nhà ta tiểu Bạch Dương. Tiểu Bạch Dương, đây là hắn tức phụ cấp nhi tử lấy nhũ danh, liền phải nhi tử cùng Bạch Dương giống nhau khỏe mạnh trưởng thành, đĩnh bà tuấn thiếu trưởng thành, trở thành quốc gia lương đóng. Nói nửa ngày cũng không nghe được đáp lại, triệu văn thao ngẩn đầu vừa thấy, nơi nào còn có con khỉ nhỏ bóng dáng. Này con khỉ nhỏ đã chạy đi đâu? Triệu văn thao hô vài tiếng tài tài, vẫn như cũ không thấy ảnh, nhìn bên kia vườn trái cây, tức khắc liền biết làm gì đi. Triệu văn thao cũng không có chỉ hoãn, mặc tốt quần áo hướng vườn trái cây bên này đi tới, vừa đi một bên kêu tài tài, không bao lâu liền nghe vườn trái cây bên kia có nhân khí cấp bại hoại mà mắng, người cái này chết con khỉ ta kêu tai họa ta quà tử. Chi chi bùm bùm thanh âm triệu văn thao vừa nghe chạy nhanh theo thanh âm chạy qua đi vừa thấy liền hết chỗ nói rồi chỉ thấy con khỉ nhỏ ngồi ở trên cây trích quả từ đánh mặt đất người mà mặt đất người dùng một cây cây gỗ từ hướng lên trên thọc con khỉ nhỏ đáng tiếc thọc không đến cấp chỉ có thể mắng con khỉ nhỏ vừa thấy triệu văn thao tới vèo từ trên ngọn cây đâu một vòng nhảy tới triệu văn thao trên vai chi chi kêu vài tiếng còn đem trong tay hải đường quả đưa đến triệu văn thao trong miệng ý tứ kêu hắn ăn thọc con khỉ nhỏ cũng là trong thôn người kêu mạnh đại, hắn là đi theo mẫu thân tái giá lại đây, như vậy hài tử ở nông thôn kêu mang con bê, hai mươi mấy tuổi, lớn lên thực gầy, người có điểm tối tăm Hắn lúc ấy đi theo mẫu thân gà tới thời điểm đã 13-14, cùng tra kế quan hệ không phải thực hào, sau lại tra kế lãnh xem vườn trái cây sống, hắn liền phái tới xem vườn trái cây, phân điền làm một mình sau, hắn cha kế đem vườn trái cây nhận thầu xuống dưới, hắn cơ hồ liền ở vườn trái cây ăn trụ, rất ít cùng người trong thôn tiếp xúc. Đây là ngươi con khỉ, mạnh đại nhìn con khỉ nhỏ ngồi sổm triệu văn thao trên vai thực thân mật bộ dáng hỏi. Là ta con khỉ, nó ăn không hết nhiều ít, ngươi đừng đánh nó, ăn xong nó liền đi rồi, ngươi càng đánh nó, nó càng hăng hái. Triệu văn thao giải thích nói, duỗi tay vỗ vỗ con khỉ nhỏ, trấn an nó. Con khỉ nhỏ hướng về phía mạnh đại nghe răng. Mạnh đại lại sinh khí nói, ngươi cái này kêu nói cái gì, nó là ăn không hết nhiều ít, chính là nó đạp hư quà tử, ngươi nhìn xem, đây đều là nó ném, này đều có thể bán tiền đâu. Còn có, nó đều tới rất nhiều lần, phía trước còn mang theo mấy con khỉ tai họa quà tử ta đánh vài lần cũng chưa dùng, ta tưởng trên núi dã con khỉ, không nghĩ tới là ngươi dưỡng, hôm nay ngươi đến cho ta cái cách nói. Triệu văn thao kinh ngạc nó tới rất nhiều lần, ngươi nghĩ sai rồi đi, nó cơ bản không ra khỏi cửa. Ta sẽ không tính sai, nó trên mông có khối không mau địa phương, mặt khác con khỉ đều có mau. Mạnh đại đúng lý hợp tình địa đảo. Triệu văn thao không chú ý này đó, đem con khỉ nhỏ sách xuống dưới vừa thấy, thật đúng là một khối không mau, đó là cái vết sẹo, đại khái là con khỉ nhỏ phía trước chủ nhân không biết dùng cái gì cấp làm cho. Chi chi, con khỉ nhỏ đối triệu văn thao xem chính mình mông không vui, tránh thoát khai hắn tay, tam hạ hai hạ bò lên trên thụ không ảnh. Tài tài, ngươi làm gì đi, không trở về nhà. Triệu văn thao hô một giọng nói, con khỉ nhỏ cũng không trở về. Mạnh đại nhìn xem triệu văn thao như vậy, nhìn không được nói, ngươi sao dưỡng cái con khỉ đâu. Triệu văn thao thở dài, tùy tiện dưỡng, cái kia xin lỗi a ta không biết nó chính mình sẽ chạy ra, ta vẫn luôn cho rằng nó thành thật ở trong nhà đợi đâu. Mạnh đại bởi vì chính mình xuất thân nguyên nhân thực tự thi cũng sợ phiền phức bằng không con khỉ tới tai họa quà từ vài lần, hắn đã sớm cáo trong đội đi, vừa rồi tức giận nói mấy câu không biết là cổ đủ nhiều ít dũng khí mới nói ra tới. Không có việc gì, người cái này con khỉ cũng không tai họa nhiều ít nhưng nó mang đến những cái đó con khỉ liền không giống nhau, liền ăn mang lấy chạy còn nhanh ta đều đuổi không kịp nó. Mạnh đại tiện thích nói, thư ký nói trên núi con khỉ không thể động, động phạm pháp trước kia chúng nó cũng không ra. Triệu Văn Thao nghe ra tới là bởi vì hắn con khỉ đưa tới trên núi con khỉ. Nó vẫn là rất hiểu chuyện ta trở về giáo huấn một chút nó, nó liền không tới. Triệu Văn Thao nói, này chạy cũng chưa kêu trở về, giáo huấn còn hữu dụng sao? Mạnh cực kỳ như vậy thường chỉ là Triệu Văn Thao nói thực thật sự cũng liền không nói cái gì nữa, xoay người đi nhặt trên mặt đất con khỉ nhỏ vướt quà từ. Triệu văn thao ngẫm lại giúp đỡ nhặt tình cảnh này thật là có điểm ra trường cấp hùng hài từ thu thập cục diện dối rắm cảm giác. Một bên nhặt quà từ một bên hỏi mạnh đại quà từ bán thế nào. Dùng xe con lôi kéo đi chấn trên chợ nhị phân 3 phần 1 cân. Mạnh đại nói mới nhị 3 phần 1 cân này cũng quá tiện nghi đi. Triệu văn thao ngoài ý muốn. Người nhà quê là sẽ không mua quà từ cơ bản trong nhà đều có cây ăn quà, loại cái gì ăn cái gì cũng chính là mùa đông mua điểm đông lạnh lê đông lạnh quả hồng gì cho nên triệu văn thao thật đúng là không lưu ý quà từ giá. chương 183 Sở Sở Giáo Hồng, này đều bán không ra đi, mạnh đại cảm xúc có chút hạ xuống. Cha kế là cho hắn bao hạ cái này vườn trái cây, nói cách khác nhận thầu phí dụng hắn muốn chính mình gánh vác đương nhiên tiền lời cũng là chính hắn, cha kế duy nhất điều kiện là kết hôn xây nhà trong nhà sẽ không ra một phân tiền, sinh lão bệnh từ cũng cùng trong nhà không quan hệ. Mạnh đại minh bạch cha kế dù sao cũng là cha kế, không thể trông cậy vào, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, mà cái này vườn trái cây cũng là hắn duy nhất sinh tồn thủ đoạn bởi vì hắn chỉ có một mụ mộ người mà, mẫu thân mà là thuộc về cha kế một mụng người mà tám mẫu có thể làm gì? cho nên hắn đem hy vọng điều ký thác ở vườn trái cây thượng đáng tiếc quà từ còn không đáng giá tiền không đáng giá tiền không nói lại tới nữa con khi tai họa Triệu Văn Thao là cái hay nói giúp đỡ mạnh đại nhặt xong rồi quà từ đi theo mệnh đại đi tới hắn chỗ ở chính là một gian túp lều thức nhà ở bên ngoài lập mấy cây mộc cây cột mặt trên tre khối giấy dầu phía dưới phóng chút sách nát đôi cảnh liễu sọt bên trong đều là quà từ lê quả đào quả táo sơn đinh tử hải đường quả chở Mỗi loại đều là có hai ba loại, có rất nhiều hoàn hảo vô khuyết, có lạn còn có chính là không thục thấu liền rơi xuống ở nông thôn quản cái này kêu thanh đồ trang trí trên nóc. Triệu Văn Thao nhìn một bên cái lô nước mốc điểm nước giặt sạch mấy thứ quà từ ăn, thật đúng là không tồi, thanh thúy còn nhiều nước chua ngọt ngon miệng. Này quà từ chủng loại không tồi a Triệu Văn Thao khen nói. Mạnh đại bị khen tự nhiên cao hứng, nói bên này thủy hảo, mùa xuân thời điểm ta cũng còn cố ý đi trong núi đào một ít hù thổ trở về thượng phi ngươi thực sẽ hầu hà cây ăn quà a Triệu Văn Thao nghe vậy nói. Vân cha ta chính là loại cây ăn quà. Hắn còn sẽ chết cây. Mạnh đại theo bản năng mà nói. Nói xong trầm mặt. Triệu Văn Thao nhớ rõ nghe cha mẹ nói qua mạnh đại thân sinh phụ thân là bệnh chết. Mạnh đại nương không có biện pháp mới mang theo mạnh đại gà tới rồi bọn họ trong thôn. Mạnh đại cũng bởi vậy tùy cha kế dòng họ tiểu hài từ không ký sự còn hào. Như vậy lớn cái gì đều biết khẳng định trong lòng là không muốn ngươi tính toán làm sao a này quả tử nhưng lưu không được. Triệu văn thao xoay đề tài. Mạnh đại lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn xa nhất cũng chỉ đi qua trong chấn chợ, nơi đó không hảo bán, hắn cũng không biết nên làm sao. Như vậy đi ta con khỉ cho ngươi mang đến tổn thất ta giúp ngươi bán quả tử coi như bồi thường ngươi hảo đi. Triệu văn thao ăn xong rồi tiêu sái mà đem hột vứt đi ra ngoài, nói. Mạnh đại ngơ ngác nói, giúp ta bán quả tử, sao giúp a Triệu văn thao nói, hai cái chiêu số, một cái là ta mua ngươi quả tử. Một cái khác là ta mang ngươi đi thành phố bán, ta giúp ngươi tận lực bằng giá cao bán đi, sau đó ta trừ một thành. Liên tính con khi tạo thành tổn thất, hắn muốn bồi thường, cũng sẽ không bạch bạch bồi thường, du tiền, xe mài mòn, thời gian, đây đều là phí tổn a. Hơn nữa triệu văn thao làm người làm việc cũng chưa từng có cái loại này đối người hào quá đâu quan niệm không sai biệt lắm là được. Mạnh đại lại có điểm kích động, vô luận tuyển loại nào đối hắn đều có lợi a. Vừa muốn há mồm, triệu văn thao còn nói thêm, ta kiến nghị ngươi đi theo ta đi bán, như vậy ngươi có thể kiến thức một chút bên ngoài thế giới, rèn luyện một chút, rốt cuộc ta giúp ngươi là hữu hạn, về sau vẫn là muốn dựa chính ngươi, ngươi nếu có thể tự mình đem quà từ đầy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, vậy ngươi đã có thể lợi hại, ngươi nói có phải hay không? Mạnh đại sắc mặt đỏ lên, thờ hồn hển nói ta ta được không? Kia sao không được a? ngươi hảo cánh tay hảo chân, lại không ngốc có gì không được nói nữa ta không nói sao, lúc này đây ta giúp người bán đi, người xem ta sao bán, lần sau không phải biết đúng không. Triệu văn thao nói, đi bên ngoài, đi ra ngoài, đây là mỗi một người tuổi trẻ người đều không thể kháng cự dụ hoặc mạnh đại cũng không ngoại lệ. Hành ta ta nên làm điểm cái gì, mạnh đại kích động đều có điểm không biết nói cái gì cho phải. Ngươi chuẩn bị tốt muốn bán quả tử đều trang hảo tốt thứ tách ra, đến lúc đó chúng ta lấy bất đồng giá cả bán đi. Triệu văn thao nói, thứ cũng có thể bán. Mạnh đại nhìn xem kia một nửa thứ quả tử Triệu văn thao cười, cười đến cùng gian thương dường như, nói, vì sao thứ không thể bán. Thứ quả có thứ quả bán pháp. Hảo, ngươi lộng đi, ta đi tìm xem nhà ta con khỉ đi. Triệu văn thao đi rồi một hồi, mạnh đại tài phản ứng lại đây, đầy người nhiệt tình đi chuẩn bị. Triệu Văn Thao tìm một vòng cũng không tìm được con khỉ nhỏ, giọng nói đều kêu ách cũng không hồi cái thanh, trực tiếp chính mình về nhà. Ngươi đã trở lại, tài tài đâu? Diệp Sở Sở thấy không có con khỉ nhỏ hỏi một tiếng. Triệu Văn Thao liền đem kia con khỉ nhỏ tai họa người quà từ sự tình nói một lần. Diệp Sở Sở nói, chờ nó đã trở lại ta cùng nó nói, ngươi cùng nhân gia xin lỗi không có. Cho nhân gia đem quà từ bồi. Triệu Văn Thao cười nói, không bồi. bất quá ta nghe nói hắn quả từ không hảo bán, ta tính toán dẫn hắn đi ra cửa bán. diệp sở sở biết hắn trong lòng hiểu rõ, liền chưa nói gì. lúc này tiểu bạch dương tỉnh, hắn đang ở trường mắt mắt to chơi. hắn đôi mắt lớn lên giống diệp sở sở cái này đương mẹ nó, lại đại lại lượng đen như mực, nhìn nhưng có thần đâu. triệu văn thao lại qua nhi tử bên người trêu đùa nhi tử đối diệp sở sở cười nói tức phụ nhi, ngươi xem chúng ta nhi tử tương lai làm điểm gì hảo nha. Diệp Sở Sở nói, chờ hắn trưởng thành xem chính hắn ý tứ, hắn muốn làm gì đều được. Triệu Văn Thao nói, nhà ta tiểu Bạch Dương chờ về sau trưởng thành, đưa đi tham gia quân ngũ đi. Diệp Sở Sở cười cười, nói hiện tại còn sớm, kia cũng đến là mười mấy hai mươi năm sau sự. Còn khỉ nhỏ không bao lâu liền chính mình đã trở lại, điều khẽ trên mặt đất giường đất liền thủ Diệp Sở Sở cùng tiểu Bạch Dương. Diệp Sở Sở cười nói, nghe Văn Thao nói, ngươi qua đi trích quả tử ăn. Chi chi Con khỉ nhỏ có chút lo lắng nữ chủ nhân mắng nó. Những cái đó quả tử đều là người ta loại, nhân ra muốn dựa vào về điểm này quả tử kiếm tiền, chúng ta không thể đi tùy tiện trích nhân ra quả tử, ngươi lần sau muốn đi nói, liền từ nơi này lấy tiền qua đi. Diệp sờ sờ cho nó một cái tiểu túi tiền, bên trong thả một ít tiền xu Chi chi, con khỉ nhỏ nhận lấy, ta biết tài tài thực hiểu chuyện nghe hiểu được, Diệp sờ sờ cười cười. Con khỉ nhỏ đem túi tiền treo ở trên người, hiển nhiên thật cao hứng, lần sau qua đi ăn quả tử, nó liền đưa tiền, sau đó liền ghé vào trên giường đất xem tiểu Bạch Dương. Ngày hôm sau Diệp mẫu liền tới đây, trong nhà hết thảy đều hảo, không gì hảo lo lắng, cho nên Diệp mẫu liền lại sách theo trứng gà lại đây cấp khuê nữ hầu hạ ở cự tới. Nữ nhân cả đời này ở cữ là phá lệ quan trọng chính là qua loa không được tuy rằng triệu mẫu cái này đương bà bà không đến chọn nhưng diệp mẫu vẫn là cảm thấy chính mình tự mình đi theo sẽ càng tốt. Mẹ vợ tới lại còn có chính mình mẹ ruột lại đây hỗ trợ phụ một chút triệu văn thao cũng không cần lo lắng tức phụ. Cho nên một ngày này liền lái xe mang theo mạnh đại cùng hắn qua từ tới thành phố thẳng đến lần trước thương trường, lần trước hỏi qua nơi này thu thổ đặc sản. Quan trọng nhất chính là Triệu Văn Thao cùng cái này kêu Lý Thúy nữ người bán hàng đều hỗn chín. Thu quá Triệu Văn Thao con thỏ nữ người bán hàng Lý Thúy cũng rất vui lòng tiếp đãi Triệu Văn Thao. Lý đồng chí ta tới ta lần này mang theo ta quê nhà thổ đặc sản tới là quà từ các ngươi này thu sao. Triệu Văn Thao cười nói. chương 184 bán quà từ. Phía trước Triệu Văn Thao đưa kia con thỏ là thật sự phì. Lý Thúy lần này cũng nhiệt tình đón chào Triệu đồng chí Thu A bên này dẫn triệu văn thao đi vào thương trường mặt sau mỗi lần nàng giúp đỡ nàng cứu cứu thu hóa nàng cứu cứu đều sẽ cho nàng trích phần trăm hiện tại triệu văn thao không tiễn đồ vật nàng cũng thực hoan nghênh triệu văn thao rất vui lòng cùng triệu văn thao thu đặc sản thương trường phía sau nơi này là cái độc lập sân chất đống tất cả đều là thổ đặc sản nơi này là nàng cứu cứu kho hàng này hai tháng nàng cứu cứu đương khẩu phát triển mà đặc biệt rực rỡ mà kệ là kho hàng vẫn là công nhân đều là tân gia tăng Hai cái ăn mặc lam y phục quần áo lao động mang bao tay chính kiểm tra những cái đó đặc sản, Lý Thúy đối một cái năm mươi vài tuổi đại thúc chào hỏi, Trương Thúc có người đưa tới chút quà tử, người đến xem. Lại cùng Triệu Văn Thao nói, người cùng Lý Thúc giao dịch ta đi về trước thủ. Hào, Triệu Văn Thao gật đầu, kia kêu Trương Thúc ngẩn đầu xem ra, sau đó lại đi xem Triệu Văn Thao bọn họ xe, lúc này mới đứng lên một bên lại đây một bên nói, nào quà tử a Kháo Sơn Chuân triệu văn thao cười nói đại thúc đây chính là thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm a dinh dưỡng sung túc đâu người nếm thử này đó từ hiện tại còn không có lưu hành triệu văn thao tất cả đều là nghe chu mẫn nói học nói chuyện hắn nhất có thiên phú dùng so chu mẫn còn lưu trương thúc vui vẻ vẫn là lần đầu tiên nghe có người như vậy khen quả từ kháo sơn xuân nơi này chưa từng nghe qua a hắn tiếp triệu văn thao truyền đạt quả táo ăn một ngụm ân thật không sai ăn ngon Quả táo là quốc quang 123 chủng loại, cây đầu tiểu, nước nhiều chua ngọt vị, còn giòn, duy nhất khuyết điểm là da dày, nhưng này cũng có thể khóa trụ hơi nước chứa đựng thời gian lâu. Hải đường quả là bản địa, cái đầu đại, vàng tươi ăn vị chua 10 phần, thời gian dài, có điểm mặt nhưng ăn lên vẫn là mồm miệng sinh tân. Sơn đình tử cũng không tồi chín, chua chua ngọt ngọt mềm mại. Lê có vài loại, Nam quốc lê, quả táo lê áp lực, hoàng bì, vô lại, lại ngọt lại giòn, nước lại nhiều, hột còn nhỏ. Mạnh chạm xe ở Triệu Văn thao bên người, nhìn Trương Thúc thì ăn giống nhau lại giống nhau, khẩn trương mà nắm chặt nắm tay, rất là lo lắng Trương Thúc không hài lòng, không cần hắn quả tử Triệu Văn thao lại một chút không lo lắng, bồi Trương Thúc ăn còn nhân tiện nói chuyện phiếm. Đều nếm một lần sau Trương Thúc đánh cái no cách cảm thán một chút nói, lão lâu trước kia tuổi trẻ thời điểm này quả tử ăn cái nửa cân một cân gì sự không có hiện tại ăn chút liền nhiều. Triệu văn thao nửa nói dỡ nói, đại thúc ta xem ngươi hiện tại giống 18, nào có một chút lão. Trương thúc bị chọc cười, ngươi tiểu tử này cũng thật có thể chỉnh còn giống 18 ta đều 55 lạc. Kia cũng thật không giống. Triệu văn thao cười nói, được rồi, đừng cho ta mang cao mũ, ngươi này một xe quà từ ta đều phải 8 phần tiền, thế nào? Trương thúc nói, mạnh mắt to tức khắc trường lớn, hồ hấp đều rồn dập lên 8 phần tiền. Triệu Văn Thao cũng không lớn vừa lòng, nói, Trương Thúc ta cùng Lý Đồng Chí đều giao dịch quá bao nhiêu lần rồi, đây là lần đầu cùng Trương Thúc ngươi buôn bán, nhưng chúng ta này giá cũng không thể ép tới quá lợi hại ta cũng là bởi vì cùng Lý Đồng Chí Thục lúc này mới đem quà từ kéo đến bên này, 8 phần tiền chính là thấp điểm, Trương Thúc ta lại cấp nhắc lên. Nói, cấp Trương Thúc phân một cây yên, mạnh đại không dám nói lời nào, 88 phần tiền còn thấp. Trương Thúc lại đẩy trở về nói, ta không hút thuốc lá. Ta mới vừa xem lý thúy đối với người thái độ cũng khá tốt, như vậy đi ta lại cho các ngươi chướng một phân, hành đi. Các ngươi kia quà từ chỉ cần là cái dạng này phẩm chất có bao nhiêu ta bao nhiêu ít. Triệu Văn Thao cười cười, nói trương thúc ngài thật đúng là thống khoái người, nhưng người này đều chướng một phân, cũng không kém lại chướng một phân, thấu cái trình cũng hảo tính. trương thuốc chừng mắt đó là hảo tính sự sao. Triệu Văn Thao lại cười nói, Trương Thúc ngài là người thành phố chiêu số quảng, nhưng ta cũng là chạy mua bán, ta gì quà từ gì chất lượng, trong lòng đều hiểu rõ, này quà từ ngọt thật sự, khách hàng quen đều không cần sâu. Như vậy, chúng ta kia còn có chút phẩm tướng không tốt lắm quà từ, hai ba phân tiền bán rẻ cho ngài. Trương Thúc ta biết, mặc kệ gì quà từ ở ngài trong tay kia đều là có giá trị. Trương Thúc bị tiểu tử này từ quen thuộc đều chọc cười. Ngươi tiểu tử này cũng thật sẽ làm buôn bán, còn mặc kệ gì quả từ đến ta trong tay đều có giá trị. Ngươi nói một chút, ngươi những cái đó thứ quả từ có thể có gì giá trị? Triệu Văn Thao cười nói, Trương Thúc không tốt quả từ có thể làm đồ hộp mất a. Trương Thúc xem xét hắn liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi còn rất hiểu. Triệu Văn Thao nói, nhà ta cũng sẽ làm quà cửa hàng, ta đều hiểu. Trương Thúc điểm điểm hắn, một mau một cân, tốt quà tử, phẩm tướng kém, hai phân tiền, bất quá, không thể phế vật A, phế vật kéo tới ta cũng không cần. Kia đương nhiên, sao có thể làm khó ngài sao, cảm ơn Trương Thúc. Triệu Văn Thao quay đầu đối mạnh đại đạo, dỡ hàng quá sưng. Mạnh đại thân thể đều phiêu, vựng vựng hồ hồ mà đi theo Triệu Văn Thao đem quà tử dỡ xuống xe. Lần đầu tiên tới thành phố bán quà tử, mạnh cực kỳ chọn lựa lại chọn lựa tất cả đều là tốt liền cái da cũng chưa phá trương túc mang theo người kiểm tra, phát hiện điểm này. Cũng là vừa lòng, người nhà quê chính là thật sự, chướng này nhị phân tiền giá trị đào cũng không nhiều lắm. Kéo tới quà tử tổng cộng có 500 cân, năm chương đại đoàn kết triệu văn thao trừ một thành, còn có 4 chương đại đoàn viên đâu, mạnh đại nắm chặt ở trong tay có loại không chân thật cảm giác. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Nhưng là hắn biết sở dĩ sẽ như vậy thuận lợi, này tất cả đều là bởi vì triệu văn thao thật sự là quá có thể nói quá sẽ làm buôn bán. Triệu văn thao đối mạnh đại đạo, đi thôi, chúng ta mua điểm ăn, hào chạy trở về, ngươi nhìn xem còn có bao nhiêu quà tử, hái được ta đều kéo tới bán qua hai ngày thức hoa hướng dương ta nhưng không có thời gian. Mạnh đại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích nói triệu lục ca cảm ơn ngươi. Đây là hắn thiệt tình chân ý nói lời cảm tạ, nếu là không có triệu văn thao, đừng nói bán nhiều như vậy tiền, hắn những cái đó quả từ có thể hay không bán đi còn ai nói đi. Ở gặp được triệu văn thao phía trước hắn chính là sầu đã chết, sầu đến ban đêm đều ngủ không yên, liền lo lắng bán không ra đi toàn lạc. Triệu văn thao xua xua tay, tạ gì ta này không phải cũng chiều thành sao. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Mạnh đại luyến tiếp tiêu tiền, Triệu Văn Thao cũng nhớ thương tức phụ, vội vã lên đường, hai người liền mua hai trương cuốn bánh cùng nhân ra muốn chút nước sôi, ở trên xe ăn. Triệu Văn Thao một bên ăn một bên hỏi, năm rồi quà từ sao bán A? Hắn trước kia không quan tâm cái này cũng chưa chú ý. Mạnh đại đạo, năm rồi là trong đội bán, cha ta chính là giúp đỡ nhìn cây ăn quà, năm nay nhận thầu, trong đội liền mặc kể. Mạnh đại kiếm lời quản cha kế kêu cha cũng thuận miệng một ít. Kỳ thật cũng chính là trong lòng biệt nữ, hắn cha kế đôi hắn nói không nói thật tốt nhưng kỳ thật không bạc đãi hắn ngược đãi hắn. Hiện tại con đường có rơi xuống, thực mau người liền có tiền, có gì ý tưởng không? Triệu Văn thao hỏi, chương 185 làm giàu, nếu không nói như thế nào tiền là người gan? Mạnh đại sơ sơ túi tiền, cả người đều rộng rãi không ít nói, trước đem nhận thầu tiền cấp trong đội, dư lại nếu có thể mua cái phòng thân mà thì tốt rồi, tốt nhất ở vườn trái cây bên cạnh cái, có thể nhìn vườn trái cây còn có thể trụ ta cũng thích nơi đó. Triệu Lục Ca, người biết không, mùa xuân vườn trái cây nở hoa thời điểm, từng mảnh từng mảnh, đặc biệt đẹp, mùa thu quà từ lại từng mảnh từng mảnh, càng đẹp mắt ta đặc biệt thích xem. Mạnh rất có tiền, tâm tình đặc biệt hảo, lại nhài mà cùng Triệu Văn Thao nói trước kia nhưng không ai nghe hắn nói này đó, đều không lớn để mắt hắn một cái mang con bê ai lại sẽ vui cùng hắn lui tới. Triệu Văn Thao nghe hắn khát khao trong lòng cũng đi theo cân nhắc lên. Chờ nghe hắn nói xong rồi, Triệu Văn Thao mới nói nói, ngươi nguyện vọng này một chút đều không khó thực hiện, như vậy, chờ đem quả tử đều bán, ngươi đem nhận thầu tiền giao đi lên, nhìn xem dư lại nhiều ít, liền ở vườn trái cây phụ cận chọn cái mà mua đàm đương phòng thân mà ta kia có con thỏ, ngươi mua mấy chỉ mùa đông dưỡng, không chậm trễ ngươi hầu hạ cây ăn quả, chờ sang năm ngươi đã có thể bán con thỏ cũng có thể bán quả tử, đến thu ngươi là có thể đắp lên tam gian phòng. Mạnh đại ngây ngần cả người. Hắn vẫn luôn tưởng có thuộc về chính mình phòng ở, đặc biệt là bởi vì hắn mẫu thân cùng cha kế sinh khí cãi nhau thời điểm, cái loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác thật là quá hèn mọn. Chính là khởi phòng ở lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, hắn cảm thấy kia quá xa xôi, chính mình đều hoài nghi đời này đều thực hiện không được kết quả triệu lục ca lại nói hắn sang năm là có thể có chính mình phòng ở này khả năng sao? Sao không có khả năng? Người cho rằng phòng ở thực quý sao? Triệu văn thao cho hắn tính, người cái lại không phải ta như vậy phòng ở, người chính là trụ, lộng cái mà, mua điểm phòng mộc đòn tay, kéo điểm cái kia phẩm tướng không tốt gạch, chỉnh mấy xe thột thoát điểm bôi, lại mướn vài người cái cái tam gian phòng ở còn không đơn giản. Tiền không đủ trước thiếu, người này có vườn trái cây, còn có con thỏ, mỗi năm đều có thu vào, chậm rãi còn, sợ gì a? Người mới bao lớn, đúng là làm sự nghiệp thời điểm đâu, ngày lành từng phút từng giây liền tới rồi. Triệu Văn Thao một phen lời nói đem mạnh đại nói nhiệt huyết sôi trào cảm giác tiền đồ một mảnh quang minh hung hăng cắn một khối bánh nói lục ca ta nghe ngươi ta làm trở về ta liền mua con thỏ dưỡng Triệu Văn Thao gật đầu thành ta cho ngươi chọn mấy đành phải loại thỏ nhà ta ngươi cũng biết ta dạy cho ngươi sao dưỡng con thỏ chỉ cần ngươi nghe ta chiếu ta nói dưỡng nguyện vọng của ngươi căn bản liền không tính gì nổi lên phòng ở tương lai ngươi còn sẽ lại cưới một cái cố gia hào tức phụ cho ngươi sinh liên tiếp hài tử lão bà hài tử giường ấm cũng liền không xa lạp thật thật vậy chăng mạnh đại nghe được đầu say xe bởi vì này mộng cũng quá mỹ kia khẳng định là thật sự nhân sinh gặp gỡ chính là như thế giống vậy ngươi lục ca ta ta năm ngoái kết hôn ta kết hôn phía trước ta cũng không nghĩ tới ta gặp qua thượng như vậy nhật từ nhưng là năm nay ngươi nhìn xem ta lại là khởi phòng ở lại là sinh nhi tử hâm mộ đi triệu văn thao nói hâm mộ đặc biệt hâm mộ mạnh đại đảo không cần hâm mộ ngươi thực mau cũng sẽ có hảo hảo làm là được triệu văn thao nói Hai người càng nói càng nóng hổi, mạnh phần lớn lấy hắn lục ca vì trung tâm, hắn lục ca làm làm gì liền làm gì, hắn cảm thấy về sau nghe lục ca liền không sai. Được triệu văn thao lại thành công thu một tiểu đề. Lần thứ hai chết quà từ triệu văn thao đem tài tài mang lên. Ai còn có thể so sánh con khỉ sẽ trích quà từ A, lần này con khỉ nhỏ nhưng thành chủ yếu sức lao động. Triệu văn thao cười nói, người nhìn đến nhà ta tài tài trên cổ treo túi tiền không có. Đó là người lục tẩu cho nó, nói cho nó nếu là lại đến ngươi bên này ăn quà tử khiến cho nó đưa tiền. Không cần không cần, nó cũng ăn không hết nhiều ít, làm nó ăn làm nó ăn. Mạnh đại này sẽ nhìn tài tài ánh mắt đều là xem quý nhân, nếu không phải con khỉ đưa tới lục ca, hắn này sẽ còn ở vì này một vườn quà tử phát sầu đâu. Triệu văn thao cười cười, con khỉ nhỏ ra sức mà từ này cây nhảy đến kia cây thụ hơi thượng quà tử đều có thể với tới, một ngày xuống dưới thật đúng là phái thượng đại công dụng. Buổi tối con khỉ nhỏ mệt vươn vai kéo hông, ngủ đến cũng trương cùng luyện võ. Diệp sờ sờ nhìn nói Triệu Văn Thao, nói, ngươi nhìn xem tài tài mệt thành gì dạng, lần sau cũng không thể như vậy sai xử nó. Triệu Văn Thao nhìn mắt nói, không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lại nói nó cũng không ăn ít quà từ kia cái miệng nhỏ liền không nhàn dỗi, cũng không có hại. Diệp sờ sờ cười, nó như vậy điểm, lại ăn có thể ăn nhiều ít bất quá bởi vì nhận thức mạnh đại diệp sở sở ở cữ đều có thể ăn thượng trưng thục trái cây diệp mẫu cười nói ngươi này ở cữ ngồi đến nhưng thật ra dễ chịu diệp sở sở cười nói kia cũng là ta nương ánh mắt hảo sẽ chọn người chọn tới rồi như vậy con rể người nữ như ta đương nhiên liền hưởng phúc lạc nương đa tạ ngươi diệp mẫu đều bị chọc cười cười nói kia cũng đến là chính ngươi có cái kia mệnh văn thao nhìn đến ngươi liền thích nói giống như ở trong mộng gặp qua ngươi Diệp sờ sờ sừng sốt nàng còn không có nghe qua chuyện này, nói, hắn có nói như vậy quá sao? Có a khi đó lại đây giúp ta làm việc thời điểm nói. Diệp mẫu cười nói, Diệp sờ sờ trong lòng thức khắc liền trăm mối cảm xúc ngồn ngang, văn thao tuy rằng không nhớ tới, nhưng là hắn vẫn là có chút ký ức đúng hay không? Tiểu bạch dương lại nước tiểu lạp thật là ái sạch sẽ, này một nước tiểu liền dầm gì muốn người đổi thả? Diệp mẫu cười nói. Diệp sở sở lực chú ý đã bị rời đi lại đây, cũng nhìn về phía mấy ngày nay tới giờ bị nàng nãi đến trắng trẻo mập mạp như từ cong môi cười. Triệu Văn Thao cũng không biết chính mình tức phụ đa sầu đa cảm. Có con khỉ nhỏ, này quà từ là trích đến sạch sẽ, nhanh nhẹn, hai ngày liền toàn bộ trích xong rồi. Triệu Văn Thao lôi kéo tốt thứ sở hữu quà từ tới rồi thành phố, lần này bán 70 đa nguyên. Mạnh đại giao nhận thầu vườn trái cây phí dụng được như ý nguyện mà ở vườn trái cây bên cạnh mua một khối nền nhà mà lại còn có thừa điểm tiền, nhưng này tiền toàn bộ mua triệu văn thao con thỏ. Triệu văn thao cũng không keo kiệt dày hắn không ít. Đương nhiên không chỉ có đối mạnh đại không keo kiệt đối nhà hắn tài tài cũng không keo kiệt cấp mua điểm đường cầu cái này tiện nghi, còn có thể ăn thật lâu. cấp con khỉ nhỏ đương ăn vặt ăn thực không tồi. quả nhiên con khỉ nhỏ thích cực kỳ cầm đường cầu chẳng những ăn còn gặp người liền khoe khoang, chọc đến lại đây xem nó mấy cái trứng mấy cái nha thèm không được. diệp sở sở bất đắc dĩ đành phải cho bọn họ mỗi người một cái. này hầu oa đều có, người oa cũng đến có a. mạnh đại bán quà từ mua phòng thân mà việc này không cần phải nói lại kích thích tới rồi người trong thôn. Nghe nói sao tù vườn trái cây mạnh đại kiếm tiền lạc không chỉ có mua phòng thân mà còn mua triệu tiểu lục con thỏ lạc. Chính là cái kia mang con bê, cũng không phải là sao, ai ra ta má ơi, triệu tiểu lục gọi người ta mua đi. Triệu tiểu lục ý gì a gì ý gì a giúp đỡ mang con bê làm giàu bái, không thể nào, triệu tiểu lục kia tiểu từ có kia hào tâm. Sao không có kia mang con bê liền dựa vào hắn đem quà từ toàn bán, nghe nói giao nhận thầu phí còn mua phòng thân mà, này đến kiếm bao nhiêu tiền? chương 186 trong ngoài phân không rõ. thiên A, quà từ như vậy có thể bán tiền sao? Ta ở chợ thượng nhưng hỏi cũng liền nhị ba phần tiền. Vừa nghe mạnh đại này mang con bê thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy tiền, đại gia hòa thật sự đều sợ ngây người. Hắn nói là triệu lão lục giúp đỡ bán thành phố đi. Có người hiền nhiên hỏi tham qua, nói, triệu lão lục còn có thể bán quả tử hắn bán bao nhiêu tiền, mang còn bê nói bốn phần, ta xem không ngừng, hắn chưa nói lời nói thật. Hảo ra hỏa chính là ba bốn phân, cũng có thể không ít tiền a Nhà ta cũng có cây ăn quả đâu, đều kêu hài từ tai họa, nếu là như vậy đáng giá sang năm ta cũng đi bán. Trong thôn đầu những lời này đương nhiên cũng đều truyền tới triệu văn thao huynh tàu chị em dâu nhóm nơi này tới. Triệu tứ tẩu một bên nãi hài tử một bên uống bắp mặt cháu liền hành chấm tương cùng triệu tứ ca nói, nàng tiểu thúc thật sự giúp kia mang con bê bán quà từ lạc. Từ biết được dịp sở sở sinh đứa con trai sau triệu tứ tẩu này tâm liền toan không được không được như thế nào cảm giác đều không dễ chịu khấu khấu siêu siêu mà cầm điểm trứng gà cùng mì sợi kêu triệu tứ ca qua đi ý tư ý tứ. Chính mình lấy hài tử không rời đi vì lý do không đi, mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là liền ở tại này trong thôn đầu chẳng sợ nhìn không thấy, này tâm cũng phiền a bởi vì người trong thôn liền thích ngoài sáng trong tối mà lấy nàng cùng dịp sở sở đối lập nói nhân ra có phúc khí, nói nàng không cái kia mệnh, nàng có hay không cái kia mệnh vẫn là các nàng định đoạt sao thật là phiền không được. Rốt cuộc ra tới mạnh đại chuyện này rời đi đại gia đề tài, nàng mới hào quá điểm. Bằng không nhân ra lâu lâu vẫn là muốn đem nàng lôi ra tới xào cơm thừa. Hẳn là lão lục hỗ trợ đi, ta cũng không biết, này đại ân vội, ai chú ý cái này. Triệu tứ ca cũng bưng cháo uống, tàm nha nói, ta biết mang con bê quả tử bán không được rồi, là tiểu thúc giúp đỡ đi thành phố bán, còn bán thật nhiều tiền. Người sao biết đến, triệu tứ tẩu lập tức hỏi, tứ nha nhỏ giọng nói, là thôn trường ra tiểu hoa tỷ nói. Thôn trường so thư ký tiểu, nhưng ở trong thôn vẫn là tương đương một nhà chi trường, nhà hắn hải tử nói vẫn là rất có tin phục lực. Triệu tứ tẩu xác định thật là chú em hỗ trợ bán, lập tức liền không quá vui, nhà ta cũng có quả từ a cũng không thấy nàng tiểu thúc hỗ trợ bán, sao liền giúp người ngoài. Ai cũng không tiếp lời. Triệu tứ tẩu lại tiếp tục nói kia lại là du lại là xe, hắn liền bỏ được lạc. Ta nhưng nghe Tam ca nói, Tam ca phải dùng xe bán đậu hù nàng tiểu thúc đều phải du tiền, người ngoài sao liền hào phóng như vậy. Này lại e ngại ngươi gì xử. Triệu tứ ca bình tĩnh mà nói, lão lục người nọ sao có thể bạch hỗ trợ, lão lục chính là cái nhạn quá rút mau chù hào sao. Nhìn không tới khẳng định cùng mạnh đại lấy tiền, còn có nhìn đến đâu, mạnh đại cũng cùng lão lục bán thỏ loại trở về dưỡng. Đến nỗi không giúp lão tam bán đậu hù, lão tam lại là gì tính tình, vắt cổ chảy ra nước. Cùng lão lục cái này nhạn quá rút mau vừa vặn giống nhau tinh, ai có thể chiếm được ai tiện nghi đi triệu tứ tàu một nghẹn ta này không phải này không phải cảm thấy hắn tiêu thúc hẳn là giúp trong nhà sao này nhiều vội a còn giúp người ngoài bán quà từ thật là trong nhà ngoài ngõ đều phân không rõ hai cái nha nhìn xem nàng nương lại đều nhanh chóng cúi đầu uống cháo từ biết lục thẩm sinh đệ đệ nhắc tới khởi tiêu thúc cùng lục thẩm nương liền sinh khí nói chuyện cũng quái quái Nhưng là lục thuốc người thực tốt, trong nhà đâu có quà từ các nàng qua đi cũng có thể ăn thượng lục thầm cũng lão hảo còn cho các nàng đường cầu ăn, ngọt cực kỳ, bởi vì ở ở cữ, lục thầm có không ăn xong trứng gà cũng cho các nàng lột một người cho các nàng phân một nửa ăn. Các nàng hảo tưởng cấp lục thuốc lục thẩm đương khuê nữa a Triệu nhị tàu bên này cũng ở cùng triệu nhị ca nói chuyện này, người nói kia quà từ như vậy kiếm tiền, mang con bê đều giao nhận thầu phí không nói còn mua phòng thân địa. Lại kiếm tiền cũng là người ta. Triệu nhị ca đối cái này không có hứng thú, triệu nhị tẩu nói kia mang con bê bao mấy năm vườn trái cây A. Ba năm đi, triệu nhị ca nói, ba năm đâu thời gian lâu như vậy, ta còn tưởng rằng một năm đâu triệu nhị tẩu nói. Nửa đoạn sau triệu nhị tẩu chưa nói, bán quà từ như vậy kiếm tiền, nếu là mạnh đại chỉ nhận thầu một năm nói kia sang năm bọn họ liền nhận thầu, đến lúc đó kêu triệu văn thao giúp đỡ bán. Nhà mình thân đệ để có thể giúp người ngoài bán, cũng không có khả năng cự tuyệt nhà mình ca ca, nhưng 3 năm kia lâu lắm tạm thời trông cậy vào không thượng ai, vẫn là trông cậy vào con thỏ đi. Triệu nhị tàu trăm triệu không nghĩ tới chính mình cuối cùng thật đúng là đến trông cậy vào từ lão lục kia mua trở về con thỏ. Trong lòng nhịn không được liền có chút phát ngạnh, đương nhiên còn có một cái phát ngạnh chính là lão lục ra thế nhưng thật sinh như từ. Mà không phải cùng lão tứ ra giống nhau đều là khuê nữ. Này muốn đều là khuê nữ nên thật tốt a hiện giờ lão lục ra sinh đứa con trai, này đã có thể ổn, về sau là nhi tử khuê nữ đều không sợ đại nhi tử ở chỗ này bãi đâu. Nơi nào giống lão tứ ra, liên tiếp ba cái tất cả đều là khuê nữ, phía sau đánh giá còn phải sinh, bởi vì nhân sinh chính là như thế càng sở cái gì càng ngày cái gì. So sánh bọn họ hai nhà triệu tam ca lại là cái hành động phái nghe được mạnh đại bán quả từ mua phòng thân mà tin tức này lập tức đi chợ thượng tìm được bán quả mầm người định rồi quả mầm chờ năm sau mùa xuân loại ở nhà mình trong viện đây chính là không bổn mua bán tưới nước bón phân không tính tiền đến lúc đó kết quả bọn nhỏ trích là được phòng sau kia một miếng đất phòng trừng cũng có thể mua cái năm sáu đồng tiền cũng là một bút đại thu vào hơn nữa con thỏ đậu hù, chỉ cần này đó đều chuẩn bị cho tốt hắn một năm kiếm cái thượng trăm phòng trừng đều không thành vấn đề. Liền này vẫn là ở nông nhàn rất nhiều kiếm, một chút đều không chỉ hoãn hắn làm trong đất sống. Không thể không nói triệu tam ca này bàn tính nhỏ đánh lách cách xung động. Này cũng cùng triệu văn thao thưởng một khối đi. Tức phụ ta tính toán mua miếng đất loại cây ăn quả. Lần này ta đi thành phố cố ý đi kia sưởng đồ hộp cùng mứt sưởng hỏi hạ. Người cũng không biết lợi nhuận cao dọa người. Một cân quà từ mới vài phần tiền, bọn họ làm ra đồ hộp liền một khối nhiều. mướt cũng muốn mấy mau tiền kia mới nhiều điểm đồ vật. Đồ hộp ta cũng ăn qua, liền như vậy điểm đồ vật ngươi nói vài phần tiền quà từ có thể làm ra nhiều ít đồ hộp. Còn có mất ta nhìn, một túi cũng liền đầu ngón tay lớn nhỏ mấy khối, cũng lấy lòng mấy mao tiền a, vừa lúc đem con thỏ dịch đến vườn trái cây đi, nhiều như vậy con thỏ tới rồi mùa hè vị quá lớn. Triệu Văn Thao nói, ngươi vội đến lại đây sao? Kia cây ăn quả cũng yêu cầu hầu hạ đâu, không phải nói gieo đi là được. Diệp sở sở nói ta phải mang hài từ khẳng định là không rảnh xuống đất hầu hạ nhà ta tiểu bạch dương nhưng không dễ dàng. Có thể lười biếng, nàng mới không cần đi rãi nắng dầm mưa, không đến bạch bạch đem chính mình lộng tháo. Cho nên Diệp sở sở không lớn tán đồng lại lộng vườn trái cây, nói ngươi lại phải làm mua bán, đi sớm về trễ, sự tình như vậy nhiều đâu, nơi nào chiếu cố đến tới. Triệu văn thao cười nói, tức phụ ngươi không cần xuống đất ngươi liền ở nhà an tâm mang hài từ là được vườn trái cây ta mướn mạnh đại băng quản, hắn nói tức phụ xây nhà vội vàng dùng tiền đâu, mướn hắn quản hắn khẳng định làm. Còn thỏ ta tính toán mướn thôi đại huynh đệ hai cái quản, bọn họ cùng mạnh đại giống nhau, đều là thưởng tức phụ tuổi tác có tiền kiếm tuyệt đối nguyện ý, như vậy ta là có thể không ra tới buôn bán. chương 187 có giá trị đồ vật. Triệu văn thao cùng chính mình tức phụ tính toán, đến nỗi mà, hai mươi tới mẫu, hảo lộng chúng ta hoa hướng dương bắp, lớn lên so toàn thôn nhà ai đều hảo, sang năm chúng ta còn như vậy chỉnh. Triệu văn thao ở hoa màu thượng thật là không như thế nào lo lắng, hoa hướng dương cùng bắp liền dùng cái quốc quốc một lần thao cùng tìa cây, lê một lần mà, lưu một lần đại thảo. Trung gian ruộng được tưới nước giót một chút thủy, mặt khác gì cũng chưa làm nhưng người khác tiểu cát quốc dẫy cỏ liền tới rồi ba lần đại cái quốc bồi thêm đất tới hai lần cày ruộng tới hai lần tưới ruộng hai lần thật là tinh tinh xảo làm kết quả tới rồi thu ngược lại không bằng triệu văn thao hoa màu lớn lên hào triệu văn thao hoa hướng dương mâm so với những người khác hoa hướng dương mâm lớn hai vòng đều không ngừng hoa hướng dương cột thô tráng càng là giống trẻ con tiểu cánh tay bắp cũng là bắp côn kiên quyết hữu lực bắp bổng lại đại lại thô bắp đầu hạt đều là viên viên no đủ người nói này còn có hay không thiên lý Triệu văn thao tiểu tử này phòng trừng là ông trời nhi tử. Đại gia hâm mộ ghen thị hận thực, chỉ có triệu văn thao trong lòng rõ ràng, hoa màu trường tốt như vậy cũng không phải là hắn vận khí, mà là toàn dựa thượng phân hóa học toàn thôn người cơ hồ vô dụng phân hóa học liền tính dùng cũng chỉ là một chút sốt cuộc phân hóa học thực quý, đại gia luyến tiếc mua cũng liền triệu văn thao dám dùng. Hiện giờ đúng là thu hoa hướng dương thời điểm, tước hoa hướng dương dùng lưỡi hái, đem hoa hướng dương mâm thước xuống dưới phóng tới trong xe, vận đến trong nhà lại dùng gậy gỗ gõ xuống dưới, đến lúc đó bán đi cũng chính là mọi người ăn hạt dưa. mầm uy heo, nhóm lửa đều được, hoa hướng dương cọng dơm đến lúc đó dùng lưỡi hái cắt kéo trở về đương nhóm lửa xài, hoặc là giá đậu que từ. Phương Bắc hoa hướng dương có hai loại, một loại chính là đại hoa hướng dương, sản xuất đại hạt dưa đương ăn vặt ăn. Một loại khác là tiểu hoa hướng dương, tiểu hạt dưa, cái này có thể ép du, màu đen, tiểu viên, bên này người cơ bản đều là lấy ăn hoa hướng dương du là chủ, mỡ heo vì phụ. Đây là gia đình chuẩn bị, đại hoa hướng dương không nhất định loại, nhưng tiểu hoa hướng dương là nhất định phải loại, mọi người quan niệm vẫn là từ cấp thực túc. Triệu văn thao chỉ loại một mẫu tiểu hoa hướng dương, đủ hắn cùng thức phụ ép du ăn, dư lại loại đại hoa hướng dương cùng bắp. Như vậy tính toán, triệu văn thao này đó lương thực nên thu. Diệp mẫu lo lắng con rể một người lo liệu không hết quá nhiều việc rốt cuộc nữ nhi muốn mang cháu ngoại là trông cậy vào không thưởng, liền tính không mang theo cháu ngoại nàng nữ nhi cũng trông cậy vào không thưởng, ở trong nhà làm làm cơm mới được xuống ruộng thu lương thực. Kiên nũng nịu bộ dáng bị sâu một cắn đánh giá nên làm con rể đi hống. Cho nên đã kêu hai cái nhi từ cắt lượt tới hỗ trợ thôi đại hai anh em cùng mạnh đại cũng giúp cái nửa ngày vội, 12 mẫu hoa hướng dương, 5-6 cái nam nhân đại tiểu hòa từ còn không cùng chơi dường như. Hai ngày công phu liền toàn bộ thức xong rồi. Phóng hoa hướng dương địa phương đại, triệu văn thao đem hoa hướng dương mâm phô khai, trước dùng bốn cổ nĩa gõ một lần, sau đó lại dùng tiểu gầy gỗ gõ lần thứ hai. Tuy rằng gõ không phải như vậy sạch sẽ, khá vậy không đạp hơn nhiều ít, gõ hạ hạt dưa dương một chút tạp chất thừa dịp ướt nặng cân trang túi kéo đến huyện thành mua. Ở đại gia lão bà hài từ tề ra trận, vội vàng dùng tiểu gậy gỗ gõ hoa hướng dương thời điểm, triệu văn thao hoa hướng dương đã đổi thành tiền tồn vào ngân hàng, bản nhân mở ra xe con bán con thỏ chuyển thu đồ ăn đi. Này hiệu suất ai có thể so được a Mạnh đại địa thiếu từ đầu tới đuôi chứng kiến hắn triệu lục ca sinh hoạt phương thức đại triệu dẫn dắt thức khuya dậy sớm đem chính mình kia tám mẫu đất hoa màu thu thập lưu loát. Sau đó bắt đầu hầu hạ cây ăn quả tưới nước bón phân, sư tử, lại tu sử một lần chính mình phòng nhỏ cùng con thỏ oa. năm nay mùa đông hắn liền tính toán ở chỗ này trụ, làm xong này đó hắn lên núi cấp con thỏ cắt thảo mùa đông ăn. Triệu lục ca đều quá thượng như vậy, tốt nhật từ, nhưng còn như vậy nỗ lực, hắn gì đều không có, liền càng hẳn là nỗ lực. Dùng sức mà làm một năm tán một năm tiền, năm sau khởi phòng ở. Mạnh đại ngầm cho chính mình cổ vũ. Thôi đại huynh đệ hai cái vốn đang nghĩ vội xong giúp bọn hắn lục ca gõ hoa hướng dương mâm, kết quả vừa hỏi nhân ra đều bán, chuyển thu đồ ăn kiếm tiền đâu. Thôi đại nóng này, sao nhanh như vậy đâu. Bọn họ cũng là tam khẩu người mà a còn ba cái sức lao động tuy rằng hắn cha không đáng tin cậy, luôn là đi giúp hắn thúc thúc vội, nhưng còn có bọn họ huynh đệ hai cái đâu, nhưng làm được thế nhưng không có triệu văn thao một cái mau. Huynh đệ hai cái cũng bắt đầu thức khuya dậy sớm mà thu hoa màu thu đến không sai biệt lắm thời điểm thôi đại kêu đệ đệ thôi nhị liệu lý chính mình đi theo lục ca đi chạy mua bán. Mặc kệ người ngoài sao nói triệu văn thao là như thế nào không làm việc đàng hoàng thôi đại nhận định đi theo lục ca là có thể phát tài. Hắn con thỏ trải qua này hai ba tháng sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành cũng có thể chuẩn bị bán ra một đám. Hơn nữa trong viện hai đầu bờ ruộng biên biên rác rác loại thu đồ ăn đánh giá cũng có thể bán cái khối tám mau. Lục ca ta cũng muốn mua cái phòng thân mà xây nhà, nhà ta cách kia phòng ở ta tính toán cho ta đệ đệ ta đi ra ngoài cái. Thôi đại cùng triệu văn thao nói. Triệu văn thao cười cười, nói, nhưng thật ra cái đau đệ đệ. Vậy ngươi tích có tiền đi, này tiền ngươi phóng ngân hàng an toàn, cha ngươi cũng vô pháp lộng đi. Chờ ngươi hòa hướng dương gõ xuống dưới bắn Hơn nữa bán con thỏ cùng đồ ăn tiền tính một chút nhìn xem có đủ hay không mua phòng thân mà, nếu là không đủ người trước thiếu trong đội, năm nay liền đem phòng thân mà mua tới, sang năm lúc này con thỏ có thể bán hai cha, người còn thượng lại nợ điểm tài liệu phòng ở là có thể cái đi lên. Triệu văn thao cho hắn kế hoạch, thôi đại gật đầu, lại khó hiểu hỏi, lúc ca ta phát hiện ngươi đều là nợ thiếu tiền sinh hoạt, vì sao không đợi tiền tích góp đủ rồi lại lộng đâu. Triệu văn thao cười nói tiền tích có đủ rồi cũng đúng, nhưng ta người này liền không thích chờ, liền nghĩ lập tức liền làm. Còn có A ta buôn bán, phát hiện một sự kiện thương cơ ngươi hiểu đi, này ngoạn ý tới mau đi cũng mau, nhất đẳng liền chờ không có cho nên vay tiền nở cũng trước muốn đem chính mình nhật từ quá lên chậm rãi còn sao, lại không phải trả không nổi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, không thể mượn vay nặng lãi chuyện này tuyệt đối không thể đụng vào. Còn có, vay tiền làm đứng đắn sự cái này là đúng, nhưng vay tiền ăn nhậu chơi bời không thể được đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Cũng là xem thôi đại hiếu học còn đi theo chạy cho hắn bận lên bận xuống, Triệu Văn Thao mới vui cho hắn nói nói, bằng không hắn nhưng không cái kia thời gian rỗi, hắn không có thích lên mặt dậy đời yêu thích. Gần nhất Triệu Văn Thao đích xác rất bận, năm nay thu đồ ăn so năm trước hảo bán nhiều, không nói trong huyện phát triển khách hàng, chính là thành phố ở nông kỹ trạm công tác Trương Minh, liền để lại vài xe. Còn có lần trước mua mạnh đại quà từ Trương Thúc cũng muốn một xe. Con thỏ càng là cung không đủ cầu còn hào trong thôn đầu cùng mạnh đại bọn họ cùng phê dưỡng con thỏ đều trưởng thành thu lên đây không ít bằng không sớm đoạn cung. Nhưng này cũng đem triệu văn thao bận việc hỏng rồi cũng ít nhiều thôi đại đi theo bằng không căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Đương nhiên triệu văn thao cũng không có kêu hắn bạch đi theo tuy rằng chưa cho tiền công, nhưng là ở bên ngoài ăn trụ hắn bao, đồng thời cũng chỉ điểm thôi đại không ít so với tiền, này đó chỉ điểm mới là chân chính có giá trị đồ vật. Nhìn xem thôi đại hiện tại cùng trước kia so liền thật là tiền đồ rất nhiều, nhân ra vừa thấy cái kia tinh thần đầu đều không giống nhau. Cũng là không thể không nghi hoặc chẳng lẽ cùng này triệu lão lục ở bên ngoài chạy thật sự chỗ tốt nhiều như vậy. chương 188 tiểu bạch dương trăng tròn rượu. Đào mắt liền đến tiểu bạch dương trăng tròn rượu, lúc này bắt đầu rồi bẻ bắp cũng là mệt nhất từ trong đất vội xong trở về nhà cũng chưa sức lực nấu cơm kêu hài từ tùy tiện ngao điểm cháo gì đối phó một chút là được. Mặt khác hai đốn liền ăn lương khô dưa muối sợi nước sôi để nguội miệng đều đạm ra điều. Lúc này triệu văn thao bãi trăng tròn rượu đó là nói gì đều đến đi, đỡ thèm a. Triệu văn thao đã sớm nghĩ tới, nguyên liệu nấu ăn bị ước chừng, như từ trăng tròn rượu cần thiết hào hào lộng, gà vịt thịt thò cộng thêm thịt heo chỉnh ra cái tiệc cơ động tới. Triệu đại thì cùng triệu mẫu tỷ trở về hỗ trợ, diệp mẫu cùng triệu mẫu hai vị mẫu thân chủ bếp cộng thêm mấy cái tàu tử. Triệu văn thao cùng mấy cái huynh trường, còn có hai cái đại cứu tử chiêu đãi khách nhân triệu phụ cùng diệp phụ liền ngồi ở chủ vị thượng rụt rè mà đối với đại gia khiêm tốn. Chúc mừng chúc mừng, ôm đại tôn từ Chúc mừng chúc mừng, có cháu ngoại lạc. cùng vui cùng vui, cảm tạ cảm tạ, hai vị phụ thân kẻ sướng người họa, còn rất giống như vậy hồi sự. Diệp Sở Sở ôm Hải Từ ngồi ở trên giường đất, buổi sáng Triệu Văn Thao thiêu hai đại nồi nước sôi, Diệp sờ sờ từ đầu đến chân thống khoái mà giặt sạch một lần. Bao gồm Hải Từ cũng giặt sạch Quần áo gì triệu mẫu cấp rửa sạch nhà ở cũng hoàn toàn quét tước một lần, này cũng gọi tới uống trăng tròn rượu phụ nữ nhóm vào phòng, chút nào không cảm giác cứ phòng kia của mùi lạ ngược lại là tươi mát thực. Vườn lão tam thức phụ các nàng có chút kinh ngạc nói, trong phòng sao như vậy sạch sẽ. Ở cử mang hài từ căn bản không có thời gian thu thập nhà ở chủ yếu cũng là thu thập bất qua tới. Mới vừa thu thập xong rồi không đến vài phút liền làm dơ nửa giờ đều bảo trì không được ai còn có tâm tình thu thập thời gian lâu rồi cũng liền thói quen lộn xộn nhưng nhìn diệp sở sở ngồi ở cữ phòng so không ở cữ đều sạch sẽ lưu loát này vẫn là thứ yếu chủ yếu là diệp sở sở nhìn qua liền không giống sinh hài tử dạng trên cơ bản sinh xong hài tử nữ nhân trên mặt đều sẽ chưa chút đốm gì khí sắc cũng rất kém cỏi hầu hạ lại hảo cũng không được hài tử làm ẩm ý nghỉ ngơi không tốt khí sắc thượng luôn là không được tốt Nhưng diệp sở sở trên mặt vẫn như cũ trắng nõn sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng trong, thần thái sáng láng, chỉ là so trước kia hơi chút béo chút, nhưng này ngược lại là kêu nàng nhiều một loại thành thục phong vận. Này vừa thấy chính là cái có phúc khí. Nhìn nhìn lại hài tử cũng là phấn bạch phấn bạch mặt, lại đại lại lượng đôi mắt tinh thần lại sạch sẽ. Các nữ nhân trong lòng đều nhịn không được hâm mộ thượng, đây là sinh hài tử nữ nhân. Đây là ở cữ xong nữ nhân. Đây là luôn là thu thập không sạch sẽ nãi hoa tử. Phía trước lấy trứng gà mì sợi lần đó tránh thoát nhưng lần này triệu tứ tàu cũng ôm hài tử tới. Làm gì không tới, nghe nói lộng không ít thứ tốt ăn thế nào đều đến đã tới quá miệng miệng a Nhưng đến lúc này liền hình thành thập phần tiên minh đối lập. Bởi vì đồng dạng là sinh hoa người, lại khác nhau như trời với đất. Nàng tóc mau táo táo, sắc mặt ảm đạm, đôi tay thô giáp trong lòng ngực hài tử nhưng thật ra cũng không tệ lắm kỳ thật lúc này đây ở cữ triệu tứ tàu cũng là ngồi đến tương đương chi không tồi, trong thôn đầu cũng là ít có. Nhưng chính là nàng chính mình cảm xúc không tốt cho tới nay đều ở oán không sinh hại như tử cho nên ăn không ít thứ tốt cũng không hảo bao nhiêu. Hiện giờ cùng dịp sở sở này một đôi so thật sự là quá mức rõ ràng. Triệu thứ tàu này một lại đây đã bị như vậy so, đều thiếu chút nữa bị thức giận đến nhăn mặt ra cửa, nhưng rốt cuộc vì ăn ngon đều nhịn xuống. Các nữ nhân cũng mặc kệ nàng, xôi nổi dò hỏi dịp sở sở. Người sao thu thập A, ta sinh hài từ kia sẽ đi ra ngoài đi tiểu thời gian đều không có. Ta cơm đều không rảnh lo ăn A, ta cũng lạc buổi tối ngủ không hảo giác, ban ngày cũng vô pháp nghỉ ngơi, nhà ta cách kia nhưng không bớt lo. Mới vừa giặt sạch quần áo liền ô uế trên người cũng có loại mùi lạ. Sở sở, ngươi tắm rửa đi. Mới ra ở cữ liền tắm rửa, đừng ngồi xuống bệnh a. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói. Triệu thứ tàu đứng ở một bên đều cắm không thượng miệng, trên thực tế cũng không nghĩ xen mồm. Nhìn xem dịp sở sở, nhìn nhìn lại chính mình, nhìn xem nhân ra nãi béo nãi béo nhi từ, nhìn nhìn lại chính mình này bồi tiền nha đầu, này tâm cái này toan cũng đừng đề ra. Nàng đều có điểm hối hận tới, bất quá muốn chạy cũng luyến tiếp đi, vẫn là câu nói kia, như vậy thật tốt ăn đâu. Diệp sờ sờ cũng cười cùng đại gia nói chuyện phiếm nói chuyện, bất quá nàng nói chuyện cũng rất có kỹ thuật, chưa nói tiểu bạch dương hảo mang, cũng nói tiểu bạch dương làm ẩm ý, nhưng sở dĩ có thể như vậy sạch sẽ kia đều là bởi vì nàng nương còn có nàng bà bà đều là ái sạch sẽ người. Lại đây bên này giúp đỡ nàng thu thập cùng chiếu cố. Hạ Tùng Chi cũng ôm hài từ tới, nàng trạng thái so triệu thứ tộc cường một ít, nàng tuy rằng cũng có chút tiếc nuối đệ nhất thai không phải như từ, nhưng rốt cuộc là đệ nhất thai, triệu văn chí cũng thích nữ nhi, một chút không ghét bỏ còn mặt khác nàng làm nàng đừng để ở trong lòng, tâm thái hào cho nên trạng thái cũng liền hào. Nhưng cùng Diệp sở sở so sánh với cũng kém không ít nhưng này chủ yếu là hiện tại thu hoạch vụ thu trong nhà mà nhiều nàng cũng là muốn xuống đất làm việc hài từ cùng bà bà thay phiên chiếu cố không giống diệp sở sở liền ở trong phòng đợi liền tính hoạt động cũng ở trong nhà hoạt động rất ít xuất ra môn thời điểm vốn dĩ nàng chính là cái bạch này che càng trắng người này khí sắc sao tốt như vậy hà tùng chi tự đáy lòng hâm mộ nói diệp sở sở cười nói ta này một tháng trừ bỏ ăn liền ngủ gì cũng chưa làm các ngươi nếu là như vậy tới một cái nguyệt cùng ta cũng giống nhau Hơn nữa ta còn tắm rửa thiêu hai đại nổi thủy, hài từ cũng cùng nhau tẩy. Hạ Tùng Chi xem tiểu Bạch Dương, nói tiểu ra hòa thật là một ngày một cái dạng so với ta lần trước lại đây còn béo không ít. Nói nhấp miệng cười nhìn Diệp sờ sờ, ngươi cũng là cũng béo điểm, nhưng không nhiều lắm, nhưng thoạt nhìn liền rất đẹp. Diệp sờ sờ cười trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng nói, ta béo liền nói. Nàng cũng biết chính mình tháng này từ ngồi đến thật tốt quá điểm cho nên béo một ít tối hôm qua thượng nàng liền hỏi nhà nàng Văn Thao. Kết quả nhà nàng Văn Thao hiếm lạ nàng hiếm lạ vô cùng, nói hiện tại ban đêm lạnh ôm tức phụ ngủ liền cùng ôm một cục bông dường như thoải mái cực kỳ. Diệp sở sở đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện ai là bông, đây là nói nàng xóa tung đúng không? Tuy rằng cuối cùng triệu Văn Thao là hào một phen hống, nhưng Diệp sở sở vẫn là nghĩ chờ không cần nãi hài tử đến lúc đó lại giảm xuống dưới. Thật không mập chính là so trước kia đấy đà điểm, nhưng bộ dáng này thật là đẹp mắt này vừa thấy liền biết thực vượng ra. Hạ Tùng Chi cười nói, nói lại là thở dài, hơn nữa ta còn hâm mộ người đâu, người không biết mấy ngày nay ta đều là như thế nào lại đây, thật đúng là mệt chết người. Diệp sở sở cũng minh bạch nói, chúng ta liền loại hoa hướng dương cùng bắp, hoa hướng dương bán, bắp qua hai ngày thu, không vội các ngươi loại dạng quá nhiều cũng là làm nhiều có nhiều sao, bất quá chờ thu xong thu thì tốt rồi. Diệp sở sở biết thu xong thu lại bắt đầu vội vàng qua mùa đông sự kỳ thật cũng nhàn không được. Nông gia sinh hoạt chính là như thế, vội xong cái này vội cái kia, rất ít có thanh nhàn thời điểm. chương 189 nhắc lại phân ra lời nói. Những người khác xem xong hài từ cùng Diệp sở sở liêu quá liền đi ra ngoài. Nhưng Hà Tùng Chi cùng Diệp sở sở quan hệ hảo, lời nói đương nhiên liền nhiều. Bất quá bên cạnh còn có một cái triệu tứ tẩu, nàng cũng không đi ra ngoài tuy rằng nàng nhìn Diệp sở sở sinh hoạt có chút mạo toan. Chính là Hà Tùng Chi nói thật không sai, Diệp sở sở cái này chị em dâu hiện giờ cái dạng này, nhìn liền phúc khí. Này một thai lại sinh đứa con trai, nàng cũng muốn cho chính mình nhiều dính chút đồng tử khí. Tứ tẩu, ngũ nha hảo mang sao? Diệp sở sở cũng không vắng vẻ cái này tứ tẩu, đem đề tài truyền tới trên người nàng đi. Triệu thứ thầu đến này sẽ mở miệng, nói, không hào mang, làm ẩm ý thật sự, nói tiểu bạch dương nháo sao. Là nương giúp ngươi mang vẫn là chính ngươi mang a Nàng ở cứ thời điểm, buổi tối bà bà tuy rằng cũng giúp đỡ hống, nhưng hài tử ăn nãi nàng còn phải lên. Diệp sở sở nói tiểu bạch dương buổi tối muốn ăn nãi đổi tã mới khóc cũng liền khóc vài tiếng, sau đó liền ngủ, hắn cũng rất có thể ngủ ta nương cũng bất lo thật sự, bất quá cũng là kêu ta nương cùng ta nương đều lo lắng. Nàng ở cữ là bà bà cùng mẹ ruột thay phiên cho nàng hầu hạ chiếu cố. Cho nên gì sự đều không cần sầu, mặc kệ là nàng vẫn là tiểu Bạch Dương, hai mẹ con ở ở cữ thật chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi liền ăn, bằng không này tinh thần cũng dưỡng không được tốt như vậy. Triệu Thứ tàu ở ở cữ dưỡng còn hành, chủ yếu ăn không tồi, nhưng ra ở cữ liền xuống đất làm việc mệt mỏi một tháng hơn nữa nàng tuổi so diệp sở sở đại phía trước đều sinh hai cái lại mệt nhọc đã nhiều năm liền tính lại dưỡng cũng dưỡng bất quá diệp sở sở suốt cuộc diệp sở sở từ gả lại đây cũng không như thế nào xuống đất làm việc trước kia ở nhà mẹ đẻ cũng không sai biệt lắm đều là tinh dưỡng chủ nhi tử liền biết đau lòng nương triệu tứ tẩu nhìn diệp sở sở trong lòng ngực tiểu bạch dương đỏ mắt thật sự nghe một chút tên này tiểu bạch dương thật tốt a Vừa nghe chính là cái rắn chắc tiểu tử, về sau khẳng định cũng sẽ che chở nương, cấp đương nương che mưa chắn gió. Này nếu là con trai của nàng nên thật tốt a Diệp sở sở xem nàng kia mơ ước ánh mắt hơi có chút vô ngữ. Nàng cái này tứ tẩu thật là gọi người không thể miêu tả. Người còn đừng không tin, nhi tử chính là đau lòng nương, khuê nữ đều là tới đòi nợ. Triệu tứ tẩu nói, người cái này kêu gì lời nói có hài tử liền đào có hài tử bất việc nhưng chẳng phân biệt nha đầu tiểu tử bên ngoài bất hiếu tử nhiều đến là tới báo ân khuê nữ cũng có rất nhiều triệu ngũ tỷ tiến vào vừa vặn nghe được tiếp nhận nói nói cái này tứ tẩu thật là đem khuê nữ ghét bỏ thành gì dạng nàng quên nàng chính mình cũng là nữ nhân sao triệu ngũ tỷ không quản triệu tứ tẩu tiến vào liền tới xem tiểu bạch dương tới tiểu gia hỏa nãi béo nãi béo thật là đáng yêu cực kỳ cũng là kêu triệu ngũ tỷ cái này đương cô cô thích thật sự. Triệu tứ tẩu xem nàng như vậy, trong lòng liền biểu môi Còn nói đều giống nhau đâu, tiến vào sau xem đều không xem nàng mũ nha liếc mắt một cái, liền đem tiểu bạch sương ôm vào trong ngực hiếm lạ, ngoài miệng nói giống nhau, trong lòng đều thích nhi từ Hạ Tùng Chi trong lòng ngực nữu nữu so các nàng đều đại một tháng, tiểu hài từ ở cái này giai đoạn khác biệt là lớn nhất, mỗi tháng đều có mỗi tháng nên có bộ dáng Nữ nữ giống đại hài, chớp đôi mắt thò mò mà nhìn tiểu bạch dương, tiểu bạch dương lại đối nàng, không phải cảm thấy hứng thú, đông xem tây xem, cũng không ở một người trên người ngắm nhìn, không bao lâu như là mệt mỏi, ngáp một cái. Diệp sờ sờ cười nói, hắn buồn ngủ ta hống hống hắn. Diệp sờ sờ vỗ nhẹ nhẹ vài cách tiểu bạch dương liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Đứa nhỏ này tốt như vậy, dễ dàng như vậy liền ngủ rồi. Triệu tứ tàu hâm mộ đã chết. Hạ Tùng Chi cũng nói, sở sở, ngươi thực sự có phúc khí. Là, đứa nhỏ này bớt việc bớt lo. Triệu Ngũ thì cũng cười nói, này đó là mẫu thân đối hống hài tử không bớt việc đó là lòng còn sợ hãi. Đại gia nói, Triệu Tứ Tầu liền nhìn đăm đăm mà nhìn Tiểu Bạch Dương, thật là hận, không thể đây là chính mình như tử. Thẳng đến ngũ nhà khóc muốn ăn nãi mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng âm thầm dùng sức nàng nhất định phải sinh đứa con trai ra tới. Đại gia vẫn luôn nói đến khai tịch, Hải Từ lại hảo, đại nhân lại sạch sẽ cũng ngăn cản không được mỹ thực dụ hoặc vừa nói ăn cơm đều chạy nhanh qua đi thượng bàn, bao gồm triệu thứ tàu. ngũ nha cũng ngủ rồi. Diệp sở sở kêu triệu thứ tàu đi ăn cơm, nàng nhìn Hải Từ, Hà Tùng Chi không đi ăn, liền bồi Diệp sở sở. Không bao lâu nhà nàng nữu nữu cũng ngủ, nhưng Diệp sở sở vẫn là kêu triệu ngũ thì cấp Hà Tùng Chi cấp lộng một chén đồ ăn tiến vào ăn. Các ngươi gì thời điểm bẻ bắp, nếu không ta kêu văn chí lại đây giúp một ngày? Hà Tùng Chi không nhiều khách khí, một bên ăn một bên hỏi. Không cần, các ngươi cũng rất vội, văn thao không loại nhiều ít. Diệp sở sở nói, các ngươi loại 12 mẫu đất bắp đi kia cũng rất nhiều. Hà Tùng Chi nói, là không ít bất qua hắn vội đến lại đây, cùng lắm thì kêu ta nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây hỗ trợ. Diệp sở sở nói, ngươi muốn hay không xuống đất? Hà Tùng Chi hỏi. Diệp sờ sờ lắc đầu ta không xuống đất bằng không tiểu bạch dương không ai chiếu cố hơn nữa ta lúc này mới vừa ở cửa xong đâu ta tưởng nhiều dưỡng dưỡng. Vậy ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi. Hạ Tùng Chi cười nói ăn xong rồi buông chén có chút cảm khái ta tính đã nhìn ra chính mình không đau lòng chính mình không ai đau lòng ngươi. Diệp sờ sờ xem nàng sao các ngươi sinh khí. Cũng không sinh khí. Hạ Tùng Chi thở dài nói, hiện tại thu hoạch vụ thu, mọi người đều rất mệt, ta mang hài từ thời điểm ở nhà muốn đem cơm làm ra tới, không mang theo hài tử xuống đất làm việc, trở về còn phải nấu cơm, nhưng lại không thể nói gì. Diệp sở sở cũng không biết nên sao nói, ở bên nhau trụ cứ như vậy, làm nhiều làm thiếu đều không thể so đo, so đo liền cãi nhau, cãi nhau liền sinh khí. Ta muốn phân ra, Hạ Tùng Chi lại một lần nói chuyện này phía trước nữ nhi còn không có còn sống ở trong bụng, nàng liền cùng Diệp sở sở nói qua. Triệu Văn Chí có thể đồng ý sao?" Diệp Sở Sở không ngoài ý muốn hỏi, "Ta này không phải cũng dưỡng con thỏ sao, con thỏ sinh nhiều, sinh mau, trong nhà liền như vậy đại cái địa phương, lại trụ đi xuống nhiều tệ a. Đi ra ngoài cũng có thể nhiều dưỡng điểm con thỏ." Hà Tùng Chi đối Diệp Sở Sở tệ ngay mắt, Diệp Sở Sở cười, lời này nói không sai, trực tiếp đưa ra phân ra khó mà nói cũng không dễ nghe, dưỡng con thỏ kiếm tiền làm giàu đây là một cái ai cũng chọn không ra lý do. Hạ Tùng Chi tự diễu nói, trước kia ta nào tưởng nhiều như vậy, từ có hài từ liền suy nghĩ nhiều. Người đều nói nữ nhân có hài từ liền thay đổi, thật đúng là như vậy, ngẫm lại trước kia ta tựa như cái ngốc từ. Diệp sở sở trắng nàng liếc mắt một cái, còn càng nói càng hăng say đâu. Ngốc gì a, đều biết nghĩ cách ra tới sống một mình đâu, ai so ngươi thông minh đi. Hạ Tùng Chi cười ta tính toán cùng ngươi tới làm bạn, hoan nghênh sao. Diệp sở sở nghe vậy cười nói, các ngươi muốn tới bên này xây nhà. Nơi này đại chúng ta đều dưỡng con thỏ, có thể hảo hảo vòng cái mà cùng nhau dưỡng, chúng ta cũng có thể, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Tùng Chi cười nói. Diệp sở sờ, sờ gật đầu, nói, đến đây đi, chúng ta ở bên này cũng rất cô chương 190 thư ký tới an tịch, Triệu Văn Chí lúc này cũng ở cùng Triệu Văn Thao nói chuyện này. Người muốn tới Đông Lương khởi phòng ở. Triệu Văn Thao kinh ngạc mà nhìn hắn, cãi nhau. Triệu Văn Chí lắc đầu, lại cười khổ, không cãi nhau, nhưng cũng là sớm muộn gì sự. Triệu Văn Thao không truy vấn cụ thể, cũng không cần thiết thụ đại phân nhánh không phải đây là chuyện sớm hay muộn. Hắn nói ta là tán đồng phân ra sống một mình, mà kệ cãi nhau hay không, này liền cùng cơm tập thể giống nhau, quậy với nhau không thú vị, chính mình quá thật tốt, tự tại còn bớt lo. Triệu Văn Chí Hiểu biết Triệu Văn Thao tính cách tưởng như thế nào liền như thế nào, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, sống được rất thống khoái. Hắn kỳ thật thực hâm mộ Triệu Văn Thao, nhìn xem ai phân ra như vậy đúng lý hợp tình. Cũng liền triệu văn thao đi, nói phân ra liền phân ra, nói dọn ra tới liền dọn ra tới, đối trong thôn những cái đó nhàn ngôn toái ngữ nói bất hiếu toàn không để trong lòng, hắn liền không cái này quyết đoán, luôn là lo trước lo sau. Nhưng muốn so đo lên, ai dám nói triệu văn thao bất hiếu. Bởi vì nhưng không ít có người nhìn đến diệp sở sở cấp đoan tốt qua đi cấp triệu phụ triệu màu ăn. Hơn nữa triệu phụ triệu mẫu ở bên ngoài cũng thực giữ gìn bọn nhỏ thanh danh, mà kệ là cầm đồ vật triệu văn thao vẫn là diệp sở sở vẫn là không lấy đồ vật mặt khác như từ con dâu. Bọn họ nhị lão không ở bên ngoài nói qua cái gì như từ con dâu bất hiếu nói, đỉnh thiên chính là oán giận mắc nợ sinh hoạt. Chủ yếu là sợ ta cha mẹ trong lòng không dễ chịu. Triệu văn chí nói, những người khác đảo không gì. Hắn cha mẹ cùng triệu phụ triệu mẫu vẫn là có chút khác nhau. Hắn cha còn hảo, đặc biệt là mẹ hắn, liền muốn toàn ra đều ở một khối, như vậy mới tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng. Có gì không dễ chịu, người lại không phải chạy chân trời đi, còn ở một cái trong thôn, có gì sự kêu một tiếng liền đi qua, còn thế nào cũng phải tế ở bên nhau mới hiếu thuận. Triệu Văn thao gấp khẩu đồ ăn ăn, nói: người muốn tới cùng ta làm bạn nói chúng ta hào hào cộng lại cộng lại ta tính toán mua chìa xuống đất loại điểm cây ăn quả, lại đem con thỏ dịch đi ra ngoài. Hiện tại con thỏ càng ngày càng nhiều, mùa đông còn hào, mùa hè hương vị đại còn dưỡng trong nhà đến hoan ta tức phụ. Triệu Văn trí tới hứng thú hỏi người muốn lộng cây ăn quả, quả từ thật như vậy đáng giá. Triệu Văn thao cười hiện tại gì đều đáng giá tiền đề là đến hào. Như thế nào muốn hay không làm một trận. Triệu văn chí cũng cười, nói tuy rằng trong thôn vẫn luôn nói ngươi là bại gia tử, nhưng ta biết ngươi là trong thôn nhất tiền đồ người. Triệu văn thao cười nói, nhất tiền đồ khẳng định luôn không thượng ta, nhưng thiếu nợ nhiều nhất khẳng định là ta. Triệu văn chí nở nụ cười tiểu tử ngươi còn lấy bên ngoài kia một bộ lừa gạt ta. Lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngươi a thật mắc nở. Triệu văn thao nói, đang nói, bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên. Triệu tiểu lục ngươi nhi tử uống trăng tròn rượu sao không nói một tiếng đâu. Thư ký chắp tay sau lưng, đi đến, phía sau đi theo kế toán cùng chủ nhiệm. Thư ký, ngài lão tới rồi. Triệu văn thao chạy nhanh đứng dậy cười đón đi lên, ngài trăm công ngàn việc ta điểm này việc nhỏ nào dám quấy dày thư ký ngài. Một cái vỗ mông ngựa đi lên đi, chụp chủ nhiệm cùng kế toán thẳng trợn trắng mắt tiểu tử này vuốt mông ngựa công phu thật sự là lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực. Thư ký nghe xong lại đầy mặt tươi cười cười mắng, người này nhãi danh liền biết chơi miệng. Thư ký tới thôn trường, còn có triệu phụ bọn người lại đây chào hỏi. Thư ký xô xua, xua tay, hôm nay không có việc gì ta chính là tới uống triệu tiểu lục nhi từ trăng tròn rượu. Đại gia không cấm hâm mộ mà nhìn triệu văn thao, như từ trăng tròn rượu lão thư ký đều tới cổ động tới tiểu tử này sao hỗn a Triệu phụ cùng diệp phụ đương nhiên cũng cảm thấy rất có mặt mũi, làm triệu văn thao hào hào chiêu đãi. Triệu văn thao đem thư ký lôi qua trên bàn tự mình bồi nói, thư ký, ngài tới có gì chỉ thị? Thư ký cười nói, ngươi không cần mở điện sao, hiện tại cột lập muốn kéo dây điện còn phải mua bóng đèn, này đến ra tiền A. Triệu văn thao một phách chán, hắn vội đều đem việc này cấp đã quên. Thư ký ngài nói đi, này muốn ra bao nhiêu tiền. Triệu văn thao hỏi, thư ký nhìn xem triệu văn thao phòng ở nói, ngươi này mỗi gian phòng đều ấn bóng đèn vẫn là chỉ ấn một cái phòng A. Đương nhiên mỗi gian đều ấn, triệu văn thao nói ta ngoài phòng cửa cũng muốn ấn một cái, buổi tối đi DWC cũng hảo chiếu sáng lên. Hảo ra hòa, này triệu tiểu lục lại bắt đầu phá của. Dựng lỗ tai nghe bên này nhân tâm nói, thư ký chừng hắn một cái, ngươi đừng tưởng rằng liền trang bóng đèn tiêu tiền, bóng đèn sáng cũng là phải bỏ tiền, phải tốn điện tự tiền đâu. Điện tự ý tứ chính là đi rồi nhiều ít độ điện, thư ký cũng vô dụng bị điện giật không hiểu sao nói, liền dựa theo chính mình lý giải tới. Ta biết, Triệu Văn thao cái này đương nhiên là biết đến, ở bên ngoài chạy lâu như vậy điểm này sự lại không biết nhưng chính là chày gỗ. Kia hành, chính người lượng một chút dây điện muốn nhiều ít, bóng đèn mấy cách còn muốn mua cái máy đo điện, đến lúc đó điện quản sở người tới cấp người ấn thưởng. Từ ký nói xong, lại hướng về phía những người khác nói, các ngươi nghe a, đều chuẩn bị một chút dây điện, bóng đèn, máy đo điện, đừng đến lúc đó nhân ra tới các ngươi gì cũng không có, làm nhân ra chờ. Đại gia hỏa đều nghị luận sôi nổi lên. Thư ký, gì thời điểm thông a Triệu văn thao hỏi, liền mấy ngày nay dây điện liền kéo qua tới, nếu không phải máy biến thế đã sớm thông. Thư ký kỳ thật cũng không sao, minh bạch cũng không thể nói không hiểu a Chủ nhiệm cười nói, đại gia nhớ cái A kia bóng đèn chính là có lớn có bé, đại điểm lượng khá vậy phí điện tiểu nhân không lượng nhưng tỉnh điện các ngươi đến lúc đó mua thời điểm hào hảo xem xem. a thứ này còn có lớn nhỏ đâu? Có, bóng đèn ta biết, nói là 15 độ, nhỏ nhất. Không phải ta nghe nói là 10 độ nhỏ nhất đi. Kia sao xem, đừng gọi người ta lừa gạt đi. Đại gia nghị luận đi lên, thư nghe xong nhớ thở dài, ai thật là gì cũng không hiểu. Kế toán nói, còn có đâu kia bóng đèn chính là hảo toái, các người bán thời điểm phải cẩn thận điểm, so pha lê còn dễ dàng toái. a như vậy kiều quý a kia còn điểm làm gì a Còn phải tiêu tiền, người thuyết phục cái điện làm gì, không lo ăn không lo uống. Có người nhỏ giọng bức bức, thư ký nghe xong khó chịu. Không muốn mở điện liền không thông, ai cũng không bức ngươi, các ngươi nguyện ý sờ soạn không ai quản, giống như cầu ngươi điểm dường như. Tuy rằng mở điện chuyện này là triệu văn thao nổi lên đầu chính là thư ký hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy mở điện hảo a Đặc biệt là quanh thân mặt khác thư ký đều tới cùng hắn lãnh giáo, hắn cũng rất có mặt mũi. Người nọ tức khắc không nói, thư ký ba người uống lên mấy chung rượu, nói hội thoại, lúc này mới đi đại gia ăn uống no đủ cũng lục tục rời đi triệu mẫu cùng diệp mẫu chờ thu thập rửa sạch triệu văn thao tác bắt đầu đo đạc sử dụng dây điện chiều dài tài tài bỏ lên bỏ xuống hỗ trợ còn một bộ thích thú bộ dáng tức phụ người nói chúng ta điểm nhiều ít độ bóng đèn triệu văn thao hỏi hạ tùng chi cùng triệu thứ tàu ôm hài tử đi rồi tiểu bạch dương còn đang ngủ diệp sở sơ quét thức mặt đất nghe xong nói người xem đến đây đi bằng không liền hỏi một chút đại tỷ cùng ngũ tỷ triệu ngũ tỷ cười nói 25 độ liền rất sáng, kỳ thật 15 độ cũng không tồi Triệu Đại thì nói, dùng 15 độ đi, cái kia tỉnh điện, ngươi này dùng điện nhiều, một tháng điện từ cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Triệu Mẫu nói, đúng vậy, này lại là máy đo điện dây điện, cũng rất nhiều tiền, ngươi lại điểm điện kia đến nhiều ít. Có thể tỉnh vẫn là tỉnh điểm đi, chương 191 thôi ra sự một, người sống một đời, gì đều tỉnh kia còn có ý gì. Triệu Văn thao lại chướng mắt 15 độ, nói: "Muốn chỉnh liền toàn bộ tốt, mở điện liền phải sáng trưng, đại tỷ, nhà ngươi cái kia 15 độ bóng đèn một chút đều không lượng." Triệu Đại thì tức giận nói: "Này còn không có điểm thượng điện đâu, liền ghét bỏ thượng nhà ta bóng đèn, ngươi không tỉnh, ta xem ngươi điểm nhiều ít độ. Ngươi đừng như vậy lăn lộn, 15 độ liền không tồi." Triệu mẫu cũng nói: "Ta không cần." Triệu Văn thao cự tuyệt nói: "Ta phải dùng ngũ tỷ trong nhà cái loại này 25 độ kia mới lượng." Lượng là lượng chính là mỗi tháng đều phải không ít điện phí. Triệu mũ thì cười nói, 15 độ mỗi tháng điện phí cũng muốn không ít. Triệu đại tỷ nói, triệu văn thao cười nói, dù sao ta không điểm 15 độ. Không quản bị hắn nương còn có đại tỷ ghét bỏ, đo đạc hảo dây điện. Ngày hôm sau triệu văn thao liền đi trong huyện mua dây điện cùng bóng đèn máy đo điện thôi đại như cũ đi theo. Lục ca, người mua bao lớn bóng đèn. Thôi đại hỏi, còn không có tưởng hảo, đến lúc đó hỏi một chút. Người đâu? Triệu văn thao hỏi, ta mua nhỏ nhất, thôi đại thành thật nói, ta đi ra ngoài khắc khởi phòng ở theo ta cha cùng ta đệ đệ, trụ cha ta không nghĩ mở điện, ta đệ đệ cũng không đảm đương nổi ra, nếu là mua đại, đến lúc đó tiêu tiền nhiều, bọn họ khẳng định nói nhau nhau trước mua cái tiểu nhân đi. Mua cái tiểu nhân cũng đúng, trước dùng về sau lại nói. Triệu văn thao gật đầu nói, tới rồi huyện thành mua dây điện bóng đèn cửa hàng, thôi đại hỏi nhiều ít độ bóng đèn, quầy viên vẻ mặt khinh thường vị này đồng chí kia kêu nhiều ít ngói Thôi đại nháo cái đỏ thẫm mặt Triệu Văn Thào đã sớm nhìn quen không trách hào phóng nói kia đều có bao nhiêu ngói Quẩy viên mang đáp không để ý tới mà ném cho Triệu Văn Thảo một quyển sách nhỏ nhiều ít ngói đều ở mặt trên đâu chính mình xem đi Triệu Văn Thào lấy lại đây cùng Thôi đại tế cùng nhau thoạt nhìn nhỏ đến 5 ngói, lớn đến 100 ngói công lựa chọn còn rất nhiều Ta muốn 5 ngói Thôi đại không chút nghĩ ngợi liền làm ra quyết định Đã có so 15 ngói còn nhỏ 5 ngói, hắn đương nhiên muốn lựa chọn tiểu nhân, giá tiện nghi sao? Triệu Văn Thao suy xét hạ, tuyển một cái 100 ngói, quyết định này đặt ở cửa phòng khẩu, cấp sân chiếu sáng lên, dư lại trong phòng tuyển 25 ngói, trước dùng nhìn xem, không lượng lại đổi. Đường quỷ viên nghe Triệu Văn Thao muốn bóng đèn số khi hoảng sợ, chẳng lẽ này vẫn là cái người giàu có? Lúc này còn không có người giàu có cái này từ, nhưng cùng nàng hiện tại cảm thụ không sai biệt lắm, thái độ cũng bất giác thay đổi, đặc biệt là ở triệu văn thao móc ra đại đoàn kết trụ ở quầy thượng tươi cười nở rộ nhiệt tình rào rạt. Đồng chí, ngài chờ một lát ta cho ngươi cầm đi. Nữ quầy viên nói, nghe một chút lúc này đều xưng ngài, vừa rồi chính là liền ngươi đều không có. Hai người mua bóng đèn cùng dây điện ra tới, thôi đại có điểm hạ xuống, nói người thành phố thật là đôi mắt xanh lợi. Triệu Văn thào đã sớm thấy nhiều không trách đôi mắt danh lợi còn phân trong thành ở nông thôn A quá đến không hảo ai đều xem thường ngươi, bao gồm ngươi cha mẹ. Thôi đại tràn đầy cảm xúc thật đúng là như vậy, từ ta bán con thỏ cha ta đối ta đều khá hơn nhiều. Chẳng sợ tiền không cho cha hắn, nhưng hắn cha biết hắn có tiền, liền hòa thanh hòa khí. Trở về nhà Triệu Văn Thao cấp Diệp Sở Sở xem bóng đèn cùng dây điện, Diệp Sở Sở ở Triệu Ngũ Tỷ gia gặp qua bóng đèn cùng dây điện, khi đó nhưng không nghĩ tới chính mình ra nhanh như vậy liền có thứ này. Thứ này đến điện quản sở nhân tài có thể lộng đi. Diệp Sở Sở nói, ta nghe nói điện rất nguy hiểm. Triệu Văn Thao cười, yên tâm, tức phụ chờ bọn họ tới lộng ta là không làm nguy hiểm sự. Diệp Sở Sở cười, nàng thật đúng là sợ Triệu Văn Thao sốt ruột chính mình chỉnh. Nàng không biết hiện tại còn không có mở điện triệu văn thao như thế nào chỉnh cũng điện không đến chính mình. Trừ bỏ triệu văn thao thôi đại là trong thôn cái thứ hai mua bóng đèn cùng dây điện người. Buổi tối thời điểm thôi nhị thuốc cùng trong thôn một ít người liền tới đây nhìn hiếm lạ. Đây là bóng đèn A. Thật đúng là giống cái phao. Thứ này cũng không lượng A. Như vậy lớn lên dây điện đến bao nhiêu tiền A. Gì ngoạn ý triệu tiểu lục kia tiểu tử mua như vậy nhiều bóng đèn đâu. Này phá của A gì, một trăm ngói ta má ơi kia đến bao nhiêu tiền này triệu tiểu lục a nhưng sao chỉnh như vậy sẽ không sinh hoạt đâu, như vậy nhiều nạn đói đều còn không tưởng, còn như vậy tiêu tiền, hắn đây là bất qua à, triệu tiểu lục kia tiểu tử thật có thể chỉnh không nói cái khác điểm điện đó là điểm trắng sao, kia phải bỏ tiền, chỉnh như vậy nhiều bóng đèn đến hoa nhiều ít điện tiền, nói nói lâu liền oai, đại gia lại bắt đầu nhọc lòng khởi triệu văn thao tới Thôi Đại nghe thực vô ngữ, những người này thật là lo chuyện bao đồng, hắn Lục Ca nhưng hảo đâu. Thôi Nhị Thúc nhìn Thôi Đại chỉ mua một cái bóng đèn có điểm bất mãn, Đại Chất Nhi a, ngươi sao liền mua một cái bóng đèn đâu? Này sao đủ a? Thôi lão cha lập tức nói, chính là a, một cái sao đủ a, ngươi Nhị Thúc bên kia làm sao? Thôi Đại trong lòng cười lạnh ta Nhị Thúc ta Nhị Thúc ngươi liền biết ta Nhị Thúc ngươi sao không nghĩ chúng ta đâu? Không quan tâm nhi tử lại quan tâm đệ đệ, mấu chốt là đệ đệ nhật thử quá đến còn so ngươi hảo, chúng ta sao có ngươi như vậy cha a? Đương nhiên trong lòng như vậy từ ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Không có tiền, thôi đại nói, thôi nhị thúc lập tức nói, sao không có tiền đâu, ngươi không phải bán con thỏ sao. Thôi lão cha cũng đi theo hát đệm, đúng vậy, bán con thỏ tiền đâu. Nhị thúc ngươi vì sao không chính mình mua bóng đèn a? Bên cạnh thôi nhị nhịn không được nói. Người đứa nhỏ này nói gì lời nói đâu, ta đều là người một nhà, người mua cùng ta mua có gì khác nhau. Thôi nhị thuốc ra mặt rất dày, vừa mới còn nói nhao nhao triệu văn thao phá của người lập tức câm miệng xem nổi lên diễn. Thôi nhị nói, chúng ta đã sớm phân ra, nơi nào là người một nhà. Thôi lão cha lập tức mắng, nhãi danh, nói gì đâu, phân ra liền không phải người một nhà. Thôi nhị còn tưởng nói, thôi đại ngăn lại nói, bán con thỏ tiền ta cầm đi mua phòng thân địa còn chưa đủ đâu, dư lại trước thiếu, chờ minh năm sau bán con thỏ còn. Thôi nhị thuốc ngây ngần cả người, gì ngoạn ý, bán con thỏ tiền mua phòng thân mà còn chưa đủ, ý thứ này là về sau bán con thỏ tiền cũng chưa hắn phân. Này một năm con thỏ tiền hắn không vứt được, thôi đại đều tồn tại ngân hàng, thôi lão cha cũng không biết chữ. Không hiểu này đó, nhưng hắn tưởng, chỉ cần con thỏ tiền không tốn đi ra ngoài kia sớm muộn gì đều có thể hống tới tay, nào nghĩ đến tôi đại nhanh như vậy liền hoa đi ra ngoài. Tôi nhị thúc như vậy, đương nhiên mà như vậy cho rằng là bởi vì hắn lười, chẳng những hắn lười, bọn họ cả nhà đều lười, lười đến sinh hoạt, nhưng kia làm sao bây giờ, đến tồn tại a Vậy chiếm đại ca thiện nghi, sống kêu đại ca cháu trai làm, bọn họ còn có thể dùng hai nhà đồ vật, đây là thật tốt sự a đến nỗi ra mặt đó là gì đồ vật. Này sao hào hào mua phòng thân đỉa, thôi nhị thúc không khỏi nói, này không phải có phòng ở sao? Chúng ta tương lai thành ra không thể ở một cái trong viện trụ cái này sân phòng ở liền cho ta đệ ta đi ra ngoài xây nhà đi. Thôi đại nói cha, nhị thúc còn có thúc thúc đại gia nhóm các ngươi nói ta làm như vậy đúng không? Đại gia hỏa đương nhiên nói đúng, này tuy rằng là thôi ra ra sự chính là mọi người vẫn là thực thuần phác đều đứng ở thôi đại bên này. Đúng vậy, đứa nhỏ này nói rất đúng, qua năm đều hai mươi đi cũng nên nói tức phụ lạc. vương lão tam cười ha hà nói, cũng không phải là sao, này nói tức phụ không cái phòng ở sao hành, trước mua cái phòng thân mà phóng, chờ năm sau đem phòng ở cái lên, tức phụ cũng tới. Lý Phân Nam Nhân cũng nói, này đương ca ca thật không sai, còn nghĩ đệ đệ đâu, đem nhà cũ để lại cho đệ đệ đâu. Trang tàu tử Nam Nhân cũng tán đồng, chương 192 thôi ra sự hai. Thôi lão cha à, ngươi này như từ hảo a, Đúng vậy, hai từ trưởng thành hiểu chuyện. Là triệu tiểu lục cùng ngươi nói như vậy đi. Thôi lão cha liền hỏi nhi từ nói. Khẳng định là triệu tiểu lục kia tiểu từ liền không làm chuyện tốt. Thôi nhị thuốc trực tiếp hạ kết luận đại chất nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe hắn, hắn là người ngoài, chúng ta mới là toàn gia, biết không? Thôi đại cũng có chút tức giận, luôn miệng nói là toàn gia, nhưng trừ bỏ chiếm hắn tiện nghi liền không làm khác nghị thúc chuyện này là ta quyết định của chính mình, chẳng lẽ ta không nên thành ra sao? Không nên cưới vợ sao? Thôi đại hỏi, ngươi muốn nói chúng ta xứng đáng đánh cả đời quang côn kia hiện tại ta liền đi trong đội nói không cần phòng thân địa tiền lấy về tới cấp ngươi nhị thúc, chúng ta cả nhà đồ vật đều cho ngươi, ngươi cao hứng đi. Thôi nhị thúc mặt đỏ một trận bạch một trận, đại chất nhi ngươi đây là gì lời nói? Ta là kia ý tứ sao ta? không phải kia ý tứ đừng nói phòng thân mà ta mua năm sau mùa xuân liền khởi phòng ở nhị thúc người nếu là có tiền mượn ta điểm đi ta tiền không đủ thôi đại nói thôi nhị thúc vội vàng nói ta nào có tiền a này lương thực còn không có bán đâu ta nào có tiền nói mấy cái nào có tiền đứng dậy đi rồi đại gia sợ ngây người đây là thôi đại sao trước kia chính là lục độc đều áp không ra một cái tí người a lời nói gốc dạ sao như vậy đuổi tranh đâu Quả thực chính là triệu lão lục bám vào người. Thôi lão cha xem đệ đệ đều bị khí đi rồi, liền không vui, nói nhau nhau đem hỏa mà gào thét ngươi trong mắt còn có ta cái này cha sao. Ngươi xem ngươi cùng ngươi nhị thúc nói gì lời nói đâu, ngươi liền như vậy thường thức phụ. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, thôi đại cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta nhị thúc hảo ngươi liền cùng hắn qua đi ta không ngăn cản ngươi. Nói xong liền đi xem con thỏ đi. Thôi lão cha cười dày liền phải đánh Nhi Tử, đại gia chạy nhanh lôi kéo, khuyên bảo Chờ thôi lão cha ngừng nghỉ, chạy nhanh rời đi, nhưng không trộn lẫn nhà này sự cái này thôi lão cha chính là cái có bệnh. Thôi lão cha cũng chính là làm trò người mặt năng lực, mọi người đều đi rồi, cũng liền héo. Từ Nhi Tử đi theo triệu lão lục dưỡng con thỏ, hắn liền cảm thấy cái này ra không giống như là hắn ra, lực hạ vài câu tàn nhẫn lời nói, nhấc chân đi thôi nhị thúc ra. Tôi nhị hỏi chính mình ca, đại ca, ngươi thật sự mua phòng thân địa. Mua, tôi đại uy con thỏ nói, ngươi đừng hy vọng cha cha cùng nhị thúc một lòng, hắn mới sẽ không quản chúng ta, bằng không nương cũng sẽ không chết. Tôi nhị trầm mặc sẽ nói, đại ca, ngươi sang năm mùa xuân thật sự khởi phòng ở sao? Khởi, tôi đại ngừng hạ, sau đó nói. Vốn dĩ hắn không nghĩ tới muốn sang năm mùa xuân khởi phòng ở, là vừa mới thôi nhị thúc nói kêu hắn hạ quyết tâm, cùng với bị hắn nhị thúc nhớ thương còn không bằng mắc nợ khởi phòng ở đâu, cũng có thể hoàn toàn chặt đứt hắn nhị thúc chiếm tiện nghi ý niệm. Ngẫm lại vừa rồi đưa ra vay tiền, hắn nhị thúc đều nóng nảy. Đối, về sau liền dùng chiêu này đối phó hắn hắn nhị thúc. Chúng ta vẫn là nhiều cùng lục ca học xem hắn hiện tại nhật thử quá đến thật tốt. Thôi đại nghĩ đến chính mình này đó biến hóa đều là triệu văn thao ảnh hưởng, liền dậy dỗ đệ đệ. Thôi nhị nói, không phải đều nói hắn mắc nợ sinh hoạt sao? Đến lúc đó chủ nợ tới cửa liền xong rồi sao? Thôi đại khịt mũi coi thường, bọn họ đều nói một năm, nhưng ngươi xem lục ca chủ nợ tới cửa sao? Ngươi nhìn nhìn lại nói lời này người, bọn họ cái nào nhật tử hào? Làm giận có cười người vô đi. Cũng đúng vậy, thôi nhị ngẫm lại thật đúng là đại ca ngươi phòng thân mà ở đâu? Thôi đại cười có chút đắc ý mà nói ở Đông Lương ta về sau muốn cùng Lục Ca làm bạn đi. Lúc này Triệu Văn Thao nằm ở trên giường đất trêu đùa Tiểu Bạch Dương, cũng cùng thức phụ nói thôi đại sự. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, nói mua phòng thân mà liền mua phòng thân mà. Triệu Văn Thao có chút cảm khái địa đảo, hắn còn tưởng rằng thôi đại mà cọ sát cọ sát đâu. Hắn có như vậy nhiều tiền sao? Diệp sở sở sửa sang lại hài tử tả hỏi. Nợ bái. Triệu văn thao nói, hắn phải như vậy làm, bằng không, tránh chút tiền ấy toàn tiện nghi hắn nhị thúc. Ai nha ta còn lần đầu tiên gặp qua như vậy thân nhị thúc đâu, cả ngày liền cân nhắc chiếm ca ca cháu trai tiện nghi, người nói này gì người à. Có phải hay không ngươi kêu thôi đại như vậy làm được. Diệp sờ sờ cười nói, triệu văn thao hắc hắc cười ta chính là không quen nhìn toàn gia quang côn, nghèo đều ăn không đủ no bụng, còn có cái lòng tham không đáy nhị thúc, có thể kéo một phen liền kéo một phen đi. Chủ yếu là hắn nghe lời, nếu là không nghe ta mới lời đến quản đâu. Kỳ thật ngươi cũng là muốn nhân ra tới giúp ngươi xem con thỏ đi. Diệp sờ sờ một bộ ta còn không biết ngươi biểu tình. Ta tức phụ sao như vậy thông minh đâu. Triệu văn thao cười nói. Hắn đương nhiên không phải cái loại này lạn người tốt. Hắn từ trước đến nay là thao chính mình tâm, mặc kệ người khác nhàn sự. Thao thôi đại tâm là thôi đại người không tồi, cho hắn xem con thỏ sẽ không chơi xấu ta sẽ không kêu hắn bạch xem ta cho hắn tiền công chờ thêm hai năm cho hắn thu xếp cái tức phụ thành cái gia nhà này a đến có cái nữ nhân nắm lấy bằng không đều kêu người ngoài phủi đi đi triệu văn thao nói hắn cái này tức phụ nhất định phải lợi hại càng lợi hại càng tốt diệp sở sở buồn cười buồn cười nói ngươi này đều đuổi kịp hắn cha thiết ta so với hắn cha cường ta dám nói hắn cha cũng chưa như vậy nghĩ tới triệu văn thao vẻ mặt khoe khoang địa đạo Tiểu bạch dương trăng tròn rượu lúc sau Triệu Văn Thao cũng bắt đầu rồi bẻ bắp. Bẻ bắp so tước hoa hướng dương mệt, tước hoa hướng dương dùng đao, bẻ bắp dùng chính là tay, vài mẫu đất xuống dưới cánh tay đều có thể mệt sưng lên. Triệu Văn Thao bẻ một ngày cảm thấy như vậy không được quá chậm trễ kiếm tiền, rốt cuộc bắp không thể lập tức bán tiền, nhưng Thái Bình Trang bên kia thu đồ ăn có thể. Hơn nữa hiện tại đúng là thu đồ ăn đưa ra thị trường thời điểm, nhanh chóng quyết định trực tiếp thao lưỡi hái cắt bắp dơm, liền bắp mang cọng dơm trực tiếp hướng ra kéo. Lại lợi dụng sớm muộn gì thời gian đem bắp từ cọng dơm thượng bái xuống dưới, dù sao bắp cọng dơm cuối cùng cũng đến cắt trở về. Triệu tiểu lục ngươi như vậy chỉnh trở về còn phí nhị biến sự, không bằng trên mặt đất trực tiếp bẻ. Dương bà tử thấy, nói, không có thời gian a ta phải buôn bán đi. Triệu văn thao nói ngươi hiện tại này trong mắt chính là mua bán, bắp không phải tiền A. Dương Ba Tử nói, bắp là tiền chính là muốn sang năm mùa xuân mới có thể bán tiền. Triệu Văn Thao nói, bên này bắp thu sau rất ít có người thu chính là thu giá cũng ép tới rất thấp bởi vì bắp là ướt dễ dàng mốc meo, nhưng bắp viên ở bắp bổng liền không có việc gì. Còn nữa, bắp ướt cũng nặng cân, nhân ra thu bắp cảm thấy không có lời chờ trải qua một cái mùa đông bắp làm thoát thành hạt không mốc meo không nói cũng không hơi nước nặng cân cho nên trên cơ bản thu bắp đều ở mùa xuân thu đương nhiên khi đó giá cả cũng sẽ hướng lên trên trứng triệu văn thao cắt một ngày bắp kéo trở về liền lái xe đi chuyển thu đồ ăn diệp sở sở hống ngủ tiểu bạch dương kêu tài tài giúp nhìn chính mình liền ra tới bái bắp này đến kịp thời đem ra lột nếu là che thời gian dài nàng lo lắng mốc meo Diệp sờ sờ cầm đem thức đao tay lột ra, sau đó dùng thức đao đem bắp từ cọng dơm thượng chặt bỏ tới, như vậy tỉnh kính. Bắt đầu có điểm mới lạ, chờ chém mười mấy bắp sau liền thuần thục. Xoát xoát hai hạ, rút ra thức đao một chém, bắp bổng xuống dưới sau này một ném, theo sau chân đem bắp dơm đá đến một bên, tiếp theo cái tiếp theo, không bao lâu phía sau bắp liền xếp thành một đống. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chương 193 nhị đại nương tới cửa. Diệp Sở Sở làm được chính hăng say, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng, đây là Văn Thao ra đi. Ai a? Diệp Sở Sở trên tay không nhàn rỗi, ngoài miệng hỏi. Đại môn mở ra, một cái quân lấy chân cẳng, lại có một đôi chân to thế cao lão thái thái, sao tay áo đi đến. Sở Sở ta là ngươi nhị đại nương a. Tế Cao lão thái thái vào cửa chính là vẻ mặt cười, nói, ngươi cùng Văn Thao kết hôn thời điểm ta còn cho ngươi tùy lễ đâu. Diệp sở sờ, sờ nghĩ tới, buông trong tay đau, nhìn nàng cười nói, nhị nương, sao ngươi lại tới đây? Ta đã sớm nghĩ đến, chính là ngươi đại thì cha mẹ chồng chết sớm, nam nhân còn đi vào, này một thời gian ta đều thoát ly không khai thân A. Nhị đại nương liên tục thở dài, cái này nhị đại nương chính là triệu mẫu chị em dâu triệu phụ nhị tàu triệu phụ hắn nhị ca năm đó bởi vì cùng nhị đại nương cãi nhau luẩn quẩn trong lòng thất cổ không có ném xuống một cái nữ nhi cái này đường tỷ so triệu đại thì còn đại một tuổi nhị đại nương cũng không có tái giá thủ nữ nhi quá chờ nữ nhi lớn lên tìm nhà chồng lại đi theo nữ nhi đi nhà chồng nữ nhi cha mẹ chồng qua đời sớm nhị đại nương đi vừa lúc xúc một chút triệu mẫu cùng triệu ngũ tỷ nói làm nàng chạy nhanh hoài hài từ đến lúc đó kêu nhị đại nương qua đi hỗ trợ nói chính là trước mắt vị này Bởi vì nhật thử nghèo ăn bữa hôm lo bữa mai, con rể vì kiếm tiền, dính vào đánh bạc, ở một lần trên chiếu bạc cùng người đánh lên tới chí người thương tàn, đi vào, năm nay mới ra tới. Hơn nữa cái này thúc bá đại cô tỷ gà có điểm xa, nhị đại nương trở về liền ít đi, lần trước vẫn là triệu văn thao kết hôn trở về. Diệp sở sở nghe triệu văn thao nói qua này đó, nhị nương, đại tỷ phu không phải ra tới sau, lúc này ngươi trở về có thể nhiều ở vài ngày. Diệp sở sở vỗ vỗ trên người thổ tiếp đón nhị đại nương hướng Đông viện đi. Ra tới có thể sao mà ngồi sổm nhà tù người còn có thể trông cậy vào gì? Cũng chưa người nguyện ý cùng hắn lui tới, bọn nhỏ đều đến bị người xem nhẹ một phen. Nhị đại nương thở dài nói. Lúc này con khỉ nhỏ tài tài vèo từ đầu tường thượng thoáng đi lên, đối với Diệp sở sở chi chi mà kêu. Nha này sao còn có cái con khỉ a? Nhị đại nương hoảng sợ. Đây là nhà ta dưỡng. Nhị nương hai từ tình. Diệp Sở Sở nói chạy chậm vào sân, con khỉ nhỏ hướng về phía nhị đại nương nghe răng nhếch miệng một phen, tay chân cùng sử dụng, đi theo Diệp Sở Sở vào phòng. Quả nhiên hài tử ở trong phòng khóc đâu, Diệp Sở Sở vội xem xét là kéo tay chân lanh lẹ mà đổi tã. Nhị đại nương cũng vào nhà, nhìn này nhà ở cười nói, này phòng ở cái đến hảo a, sao như vậy sáng sù a. Xoát thôi, nhị nương, ngươi ngồi, ta cho hắn thay đổi tã. Diệp Sở Sở nói. Ai ra, nhìn xem ta đại tôn thật là hiếm lạ người. Nhị đại nương ngồi ở giường đất bên cạnh nhìn tiểu bạch dương vẻ mặt hiếm lạ nói. Diệp sở sờ, sờ cấp đổi xong rồi thả tiểu bạch dương thoải mái cũng không khóc nhìn chính mình ôn nhu mụ mụ liệt miệng cười. Con khỉ nhỏ ngồi ở một bên nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cảm thấy không thú vị thuần thục mà đi trên tủ tiểu hộp sắt cầm cái đường cầu ở một bên liếm lên. Này hầu còn rất nhà thông thái khí. Nhị đại nương nhìn con khỉ kinh ngạc nói. Diệp Sở Sở cười nói, nó kêu tài tài thực thông minh, là Văn Thao ở thành phố mang về tới. Nói xong đi rửa tay, cấp pha một ly nước đường cấp nhị đại nương. Nhị đại nương nhìn xem Hải Tử cảm thán nói, ngươi nhìn xem, này quá đến nhiều mau a, nhoáng lên Hải Tử đều lớn như vậy, lần trước ta lại đây ngươi cùng Văn Thao vừa mới kết hôn đâu. Cũng không phải là, nhị nương, ngươi gì thời điểm trở về? Diệp Sở Sở hỏi. Ta cũng là buổi sáng trở về, ở trên đường ngăn cản cái máy kéo, nếu không cũng không nhanh như vậy, đi trước người bà bà kia, lúc này mới không đến 2 năm công phu, không nghĩ tới các ngươi huynh đệ mấy cái đều đi ra ngoài xây nhà, cuộc sống này sao như vậy tiền đồ. Nhị đại nương lại lần nữa chặt lưỡi, triệu văn thao cùng Diệp sở sở kết hôn thời điểm, huynh đệ mấy cái còn đều tế ở một cái trong viện, khi đó còn không có phân ra, trong ngoài đều là triệu mẫu thu xếp. Đương nhiên, cũng không có phân điền, đại gia nhật từ quá đến độ không sai biệt lắm lần này lại đến triệu gia biến hóa thật là quá lớn huynh đệ bốn cái ba cái nổi lên tân phòng này phân điền còn không đến một năm đâu a không thể không nói nhị đại nương có điểm chịu kích thích đương nhiên nàng cùng triệu mẫu quan hệ hảo chỉ là hâm mộ không có gì ghen ghét tâm tư nhị nương xây nhà tiền đều là nợ diệp sở sở nói này nợ cũng đến có người nợ a giống ngươi đại tỷ phu tưởng nợ cũng chưa địa phương nợ đi nhị đại nương nói ta nghe ngươi bà bà nói các ngươi mắc nợ xây nhà Đến mấy năm mới có thể còn thượng, nhưng chính là như vậy các ngươi cũng không tồi lạc, này tân phòng ta cũng chưa gặp qua, ngươi nhìn xem ở nhiều sáng sủa Nhị đại nương nói lại lần nữa đánh giá nổi lên phòng ở, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nhị nương, các ngươi cũng phân điền đi. Diệp sở sở đem đề tài truyền khai. Phân hiện tại đều phân, ngươi kia vương bát con bê thì phu sớm đi vào, ngươi đại tỷ mới một cái hài tử, hơn nữa ta kia phân mới tứ khẩu người mà. Nhị đại nương thở dài nói nị đại nương không nhi tử đi theo cô nương quá bên kia trong thôn biết được nàng tình huống như vậy cũng liền đem nhị đại nương mà phân cho nàng nếu không phải hắn đi vào hải tử sớm một đại bang cũng có thể đa phần chĩa xuống đất nhị đại nương bắt đầu oán giận năm đó hắn đi vào thời điểm ta liền cùng ngươi đại tỷ nói không cùng hắn qua lại tìm ngươi đại tỷ như vậy tuổi trẻ hải tử mới một tuổi tìm gì dạng tìm không thấy a thế nào cũng phải cùng cái đánh bạc nhưng ngươi đại tỷ không làm a ai, ngươi đại tỷ mệnh khổ thủ mười năm qua a nói nhị đại nương mặt nổi lên nước mắt, diệp sở sở cũng đồng tình cái này đường đại cô tỷ hài từ như vậy tiểu nam nhân liền đi vào chỉ có một nhà mẹ đẻ mẹ hỗ trợ trong nhà ngoài ngõ bận việc cứ như vậy qua mười năm thật là quá không dễ dàng nhị nương ta tỷ phu này không trở lại sao ta đại tỷ ngày lành ở phía sau đâu ngươi mau đừng khổ sở diệp sở sở khuyên giải an ủi nói nị đại nương lại lần nữa thở dài, ngươi tỷ phu hắn muốn còn chơi bài kia nhật tử liền không hảo. nhị nương xem ngươi nói, ta tỷ phu khẳng định sẽ không chơi, ngươi nhưng đừng lo lắng, bằng không ta đường đại cô thì còn có thể cùng hắn quá. hắn lại thượng nào đi tìm ta đường đại cô tỷ như vậy hảo tức phụ các người bình thường ra ai còn kiên nhẫn chờ hắn sớm tái giá đi ai đều nói không được gì. diệp sở sở nói. Nhị đại nương nói, hiện tại đã trở lại, nhìn là giống điểm bộ dáng, cũng là quỳ gối ta trước mặt cùng ta bảo đảm, còn quỳ gối ngươi đại cô tỷ trước mặt cùng nàng nói lời cảm tạ. Như thế nào không gặp Văn Thao, hắn xuống đất, không có, hắn đi cho nhân ra đưa cải trắng đi. Diệp sở sở nói, gì, đưa cải trắng lạc, nhị đại nương sững sốt một chút nói, các người bắt bẻ xong rồi. Còn không có, Văn Thao nói đến thời điểm tìm vài người bẻ, hai ngày là có thể bẻ xong. Chúng ta liền tam khẩu người mà, loại một nửa hoa hướng dương, dư lại một nửa bắp hảo chỉnh." Diệp Sở Sở nói, "Kia cũng mời tới mẫu đâu?" Nhị đại nương nói, "Hiện tại bè nhiều ít mẫu, một vài mẫu đi." Diệp Sở Sở cũng không biết, nàng vừa mới chính là đi ra ngoài giúp một chút, tại đây phía trước không nhúc nhích qua tay. "Kia còn có 10 mẫu đâu?" Nhị đại nương đều sợ ngây người, "Ngươi nói còn có nhiều như vậy bắp không chỉnh, sao liền đưa cả trắng đâu cho ai đưa đi lạc. Chương 194 vai tiền Diệp sở sở nói, hắn chuyển cải trắng bán đâu, là bán a ta liền nói đâu. Này sớm không sớm vãn không muộn, đưa gì cải trắng a, nguyên lai like là bán đó là chính sự. Nhị đại nương gật đầu nói, Diệp sở sở cầm chút quà từ tới cấp nhị đại nương, đây đều là mạnh đại đưa tới, chỉ là thời gian dài có điểm mặt. Nhị đại nương tuổi lớn ăn một cái liền ăn không hết. Sở sở a, nhị nương lần này giải quyết có việc cầu các ngươi tới. Nhị đại nương ăn cái quà từ lại uống lên khẩu nước đường lúc này mới trần chờ nói diệp sở sở không có kinh ngạc có việc là bình thường đặc biệt là vị kia đường tỷ phu vừa mới từ trong ngục giam biên ra tới nhị nương gì sự ngươi nói đi có thể hỗ trợ chúng ta nhất định giúp diệp sở sở cũng liền nói này đào không phải nàng đảm nhiệm nhiều việc chỉ là đường đại cô thì một người căng nhiều năm như vậy khả năng cho phép vội có thể giúp đỡ một phen lại nói như thế nào cũng là một môn thân thích không phải tuổi lớn nói chính sự phía trước đều thích nói đông nói tây nhị đại nương nói những năm gần đây không dễ dàng tố khổ tố ít hầu đều phát làm còn chưa nói đến chủ đề thưởng diệp sở sở lại đổ một chén nước nhị đại nương nhuận ít hầu khả năng cảm thấy mệt mỏi lúc này không lại vô nghĩa nói ý đồ đến sở sở a lần này ta tới là tưởng cùng văn thao mượn điểm tiền cho ngươi đại tỷ nhị đại nương cũng có chút ngượng ngùng cùng trần chờ mà nói tới phía trước không biết hiện giờ nhà họ chịu như vậy phát triển nhưng nếu tới cũng tới rồi trong nhà cũng là thật sự yêu cầu luôn là muốn mở miệng Diệp sở sở cũng không kinh ngạc thân tích có việc cơ bản đều là vay tiền nhị nương đại tỷ vay tiền muốn làm gì a Diệp sở sở hỏi này không phải phân điền sao quản cũng không như vậy nghiêm ngươi đại tỷ phu cũng ra tới ngươi đại tỷ nghĩ mua cái lão heo mẹ hạ heo con bán bọn họ bên kia mà không tốt loại bác còn hành mặt khác liền không chúng vừa lúc loại bắp uy heo nghị đại nương nói diệp sở sở cảm thấy đây là chuyện tốt chỉ là nghĩ đến cái kia đại tỷ phu là bởi vì đánh bạc đi vào vay tiền mua heo tự nhiên hào nhưng nếu là cầm đi chơi bài còn không bằng không mượn nhị nương người cũng biết chúng ta vì khởi này phòng ở ở bên ngoài kéo không ít nạn đói hiện tại tại đây thu lương thực thời điểm văn thao hắn đều còn phải vội vã đi kiếm ít tiền còn thượng cái kia đại lỗ thủng cũng chưa không thu lương thực người nói chuyện này chờ văn thao trở về ta hỏi một chút hắn diệp sở sở nhìn nhị đại nương nói. Tuy rằng không có đồng ý, nhưng nhị đại nương lại đối diệp sở sở hồi đáp thực vừa lòng. Người nói rất đúng, việc này chờ văn thao trở về nhìn nhìn lại kỳ thật nhị nương biết các ngươi cuộc sống này không dễ dàng, đây cũng là không có biện pháp mới khai cái này khẩu. Nhị đại nương thở dài, lại lần nữa nói lên thế hệ trước sự tình, bla bla. Không bao lâu triệu mẫu tới tìm nhị đại nương, ta liền biết ngươi tại đây đâu, triệu mẫu nói nị đại nương cười nói, ta còn là văn thao kết hôn thời điểm thấy sở sở đâu, lần này tới sao cũng đến đến xem. Ngươi lại không phải lập tức đi, qua hai ngày qua cũng đúng. Triệu mẫu nói, khó mà làm được trong nhà cũng bẻ bắt đầu ta minh sau cái liền đi trở về. Nhị đại nương vội vàng nói, ngươi như vậy cấp trở về làm gì, trước kia ngươi không trở lại là không yên tâm hắn đại tỷ, hiện tại hắn đại tỷ phu đã trở lại, ngươi còn có gì không yên tâm nhiều ngốc mấy ngày đi cũng không cần ngươi xuống đất làm việc ta cho ngươi làm điểm ăn ngon triệu mẫu cười nói diệp sở sở cũng cười nói đúng vậy nhị nương có thời gian ngươi giúp ta nhìn xem hài tử đúng vậy có thời gian giúp đỡ sở sở nhìn xem hài tử còn có lão tứ tức phục kia hài tử triệu mẫu nói nhà khó mà làm được ta kia trong nhà còn một sạp sự đâu nhị đại nương vội vàng nói triệu mẫu nói ngươi có thể có gì sự hài tử đều như vậy lớn cũng không cần ngươi quản kia còn không hề muốn một cái, này một cái hài tử không thể được." Nhị đại nương nói, kia cũng là về sau sự, này không còn không có sinh hạ tới sao? "Đi thôi, cơm đều làm tốt, trở về ăn cơm đi." Triệu Mẫu nói, "Sở sở đâu, bất quá đi ăn a." Nhị đại nương đứng dậy hỏi, "Ta chờ Văn Thao trở về, hắn phòng trừng cũng nhanh." Diệp Sở Sở cười nói, "Chờ Văn Thao ban ngày ở nhà, lại kêu nhị nương lại đây ăn bữa cơm." Đây là người nhà quê lễ nghi, trong nhà tới thân thích, nếu là phân gia đi ra ngoài, muốn thỉnh cái này thân thích về đến nhà ăn bữa cơm, tựa như người thành phố thân thích bằng hữu tới, đi tiệm cơm ăn một đốn giống nhau, ở nông thôn không tiệm cơm, chỉ có thể ở trong nhà ăn. Nhị đại nương đi theo triệu mẫu trên đường trở về một cái kính khen diệp sở sở. Sở sở đứa nhỏ này thật tốt a nhìn xem nàng hầu hạ hài từ hầu hạ nhiều tinh tế. Ta nhìn liền cùng tranh tết thượng tiên đồng giống nhau thật là thảo người hiếm lạ. Nói chuyện cũng hảo, chậm thanh chậm ngữ ôn ôn hòa hòa, văn thao đứa nhỏ này, sao tìm cái này tốt tức phụ." Nhị đại nương khen nói. Triệu Mẫu cười nói, sở sở là hảo, cũng hiếu thuận ăn cái gì hiếm lạ đồ vật đều đưa tới một chén. "Ta liền nói sao, lúc trước bọn họ kết hôn thời điểm, ta cùng ngươi nói, cái này tức phụ kém không được, nhìn xem cặp mắt kia cái kia Linh Nhi." Cũng không biết nhị đại nương khích lệ đôi mắt cùng hiếu thuận có quan hệ gì nị đại nương cùng triệu mẫu đi rồi không bao lâu triệu văn thao lái xe đã trở lại. Tức phụ nhị ta rời nhà một ngày đều tưởng ta không. Triệu văn thao cười đối tức phụ nói. Diệp sờ sờ cười giận hắn liếc mắt một cái đi cho hắn đánh kỳ rửa mặt rửa tay. Lúc này mới nói nhị nương đã trở lại mới vừa đi. Triệu văn thao một bên lau mặt một bên nói ta nhớ rõ lần trước nàng trở về vẫn là chúng ta kết hôn thời điểm đâu. Là nhị nương nói nàng lần này trở về cũng là vì đại tỷ phu ra tới. Diệp sở sở nói, ra tới, này đều 10 năm đi. Triệu văn thao sát xong mặt giặt sạch khăn lông đáp ở dây thường thưởng, lại đây ôm Tiểu Bạch Dương, như thử tưởng không thưởng cha a, Cha hôm nay chính là đi ra ngoài cho ngươi tránh ra nghiệp đi. Diệp sở sở nói, nhị nương nói 10 năm, nàng lần này tới là vay tiền, nói đại tỷ phu mua lão heo mẹ sinh heo con bán. Kia khá tốt à, hiện tại heo con thực đáng giá. Triệu văn thao một bên đùa với Tiểu Bạch Dương một bên nói làm chính sự đương nhiên hảo liền sợ đại tỷ phu lại đi đánh cuộc. Diệp sở sở nói liền bắt đầu nấu cơm muốn mượn nhiều ít triệu văn thao hỏi chưa nói Diệp sở sở nói không có nói muốn mượn nhiều ít nhưng Diệp sở sở cảm thấy số lượng sẽ không tiểu một vài trăm đồng tiền khả năng yêu cầu nuôi heo tiêu phí không ít nhưng trong nhà không có tiền triệu văn thao kiếm dùng nhiều càng nhiều phòng ở tiền còn không có còn xong mở điện các loại đồ vật lại hoa không ít nào còn có tiền mượn chỉ là lão nhân ra mặt mũi không thể không cho. Triệu Văn thao lại không đem này đương hồi sự, đùa với Tiểu Bạch Dương, cười nói, mượn gì tiền a, ta còn không có tiền đâu, nhà ta đều thiếu bao nhiêu tiền, không có tiền mượn, muốn mượn liền mượn con thỏ đi. Mượn con thỏ, Diệp Sở Sở nghe vậy liền phản ứng lại đây, nhìn nhà nàng Văn Thao, có chút buồn cười. Người này đầu chuyển sao nhanh như vậy đâu? Chương 195 không đàng hoàng. Triệu Văn Thao nói tiếp, con thỏ cũng là tiền a. Nói nữa, mượn hắn con thỏ so vay tiền cường, vay tiền mua heo mẹ lại hạ từ kia đến bao lâu thời gian, con thỏ không giống nhau, nửa năm nhiều là có thể thu vào một bút. Đến lúc đó nếu là còn tưởng nuôi heo cầm này tiền lại đi mua heo con cũng đúng. Vậy ngươi tính toán mượn nhiều ít con thỏ? Diệp Sở Sở hỏi. Triệu Văn Thao nói, vấn đề này chờ chính hắn tới lại nói. Hắn nếu là không tới, vậy quên đi đi. Diệp sở sở minh bạch nhà nàng Văn Thao nguyện ý hỗ trợ chỉ là không phải dùng tiền giúp mà là dùng con thỏ giúp lại còn có đến đại tỷ phu tự mình tới mới giúp nhị nương không tính. Diệp sở sở gật gật đầu nói vừa lúc nhìn xem đại tỷ phu là cái gì dạng người có phải hay không thật muốn hào hảo sinh hoạt. Triệu Văn Thao nói đại đường tỷ kết hôn sớm nhất ta đối cái kia đại tỷ phu cũng chưa cái gì ấn tượng này lại đi vào nhiều năm như vậy không hào hảo hiểu biết hiểu biết như thế nào hỗ trợ nhà ta tiền cũng không phải gió to thổi tới. Ta đây liền như vậy cùng nhị nương nói kêu đại tỷ phu chính mình tới. Diệp sở sở nói, ngày mai đi kêu nhị nương lại đây ăn cơm, ta tới nói cho nàng, vừa lúc ta mướn vài người đem những cái đó bắp cắt truyền trở về, giữa chưa quản bọn họ một bữa cơm, một khối ở nhà ăn. Triệu Văn Thao nói, Triệu Văn Thao thật sự không kiên nhẫn chính mình từng chuyến lộng bắp càng chủ yếu chính là hắn tinh lực hữu hạn, chạy một ngày mua bán trở về cũng không sức lực tại hạ mà làm việc. Mọi người đều vội có thời gian giúp chúng ta sao? Diệp sở sở nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, nơi nào sẽ không có thời gian. Mời tới mẫu đất tìm mấy cái đại tiểu hòa từ một ngày liền chỉnh xong rồi. Triệu văn thao cười nói, người vẫn là gọi bọn hắn trực tiếp cắt trở về đi ta ở nhà đem bắp bái ra tới. Diệp sở sở nói, triệu văn thao nhìn đến tây viện kia đôi bái ra tới bắp biết khẳng định là tức phụ làm, biết tức phụ cũng là cái biết sinh sống người, không có khả năng nhìn mặc kể. Người đừng bái kêu tài tài bái. Triệu văn thao duỗi tay vỗ vỗ liếm đường cầu con khỉ nhỏ. Diệp sờ sờ đều bị chọc cười. Ngày hôm sau triệu văn thao liền ở trong thôn triệu tập năm sáu cái tiểu tử thu hoạch bắp lại đi diệp ra thỉnh đại cứu từ tới tỏa chấn. Trong nhà liền làm phiền lão nương vất vả một chút lại đây nấu cơm, sau đó mới đi chạy mua bán. Lần này hắn không đi xa, giữa trưa chạy về trong nhà ăn cơm. Ta không cùng nhị nương nói mượn con thỏ, ta liền nói kêu đại tỷ phu lại đây một chuyến, nhiều năm như vậy không gặp cũng nên tới ra nhìn xem. Diệp sờ sờ cùng Triệu Văn Thao nói, vẫn là ta tức phụ tinh ngoan. Triệu Văn Thao khích lệ một câu, Diệp sờ sờ cười nói, nhị nương cũng thật cao hứng, nói là trở về đã kêu đại tỷ phu tới, nàng cũng nghe sai rồi ta ý tứ. Ở kia giúp đỡ bận việc nhị đại nương nhìn đến Triệu Văn Thao thân thiết mà chào đón, nói, Văn Thao à, có thể thấy được đến người ai nhà cũng đã lớn thành lớn như vậy tiểu tử lạc đương cha chính là không giống nhau. Triệu Văn Thao vô ngữ, nói đến giống như mười mấy năm không gặp dường như nị nương ta có thể tưởng tượng chết ngươi lạc Thực mau Triệu Văn Thao cũng đi theo cợt nhà mà nói Văn Thao nói chuyện vẫn là như vậy không đàng hoàng Nhị đại nương cười mắng Nhị nương nói muốn ngươi sao kêu không đàng hoàng đâu Triệu Văn Thao vẫn như cũ cười nói Nhị nương lần này tới liền ở nhà nhiều đãi chút thời gian đi Chờ ta vội xong rồi ta đưa ngươi trở về Khó mà làm được trong nhà sống nhưng nhiều Này thu hoạch vụ thu đâu Nhị đại nương chạy nhanh nói bận rộn như vậy ngươi còn tới vừa thấy nhị nương ngươi liền nói nói dối triệu văn thao cười nói nhị nương này không phải có việc sao không có việc gì ta cũng không trở lại nhị đại nương nói nhị nương ngươi này ý gì a không có việc gì liền không trở lại không đem này đương ra a triệu văn thao buồn cười nói triệu mẫu tống cổ nói chạy nhanh cầm rượu đi ra ngoài mọi người đều chờ đâu nhị nương ta đi trước tiếp khách a người ăn ngon uống tốt đợi lát nữa chúng ta lại tán gẫu Triệu văn thao nói, người mau đi vội đi. Nhị đại nương nói cùng triệu mẫu nói, văn thao đứa nhỏ này ta mấy ngày nay không thấy sao trở nên càng thêm xảo quyệt đâu. Hải tử đều có còn cùng tiểu hải tử dường như đâu. Triệu mẫu nói, nhị đại nương cười nói, như vậy khá tốt, như vậy khá tốt. Người nhiều lực lượng chính là đại, một ngày, mười tới mẫu đất bắp toàn bộ cắt xong kéo trở về một nửa. Một nửa kia ngày hôm sau thôi đại cùng mạnh đại bọn họ cấp kéo trở về, liền ăn mang uống hơn nữa tiền công, tổng cộng hoa không đến 10 nguyên. Triệu Văn Thao cảm thấy thật có lời, bởi vì hắn lái xe đi ra ngoài hai ngày này liền kiếm lời không ngừng 10 đồng tiền A, lại còn có không như vậy mệt, làm việc nhà nông thật là muốn mệt chết cá nhân. Đây là hắn một chút đều không liên quan nguyên nhân, này việc làm xong rồi kế tiếp chính là bái bác. Triệu văn thao đem mấy cái cháu trai cùng chất nữ gọi tới nói các ngươi tan học lại đây cấp tiểu thúc bái bắp tiểu thúc cho các ngươi mỗi người một cái đường cầu cộng thêm một chi bút chì Có nguyện ý hay không? Lúc này tiểu hài tử ăn vặt chính là dưa muối ngật đáp, xào hạt dưa, đậu phộng rang, hoặc là xào bắp viên. Đường cầu cũng liền ăn tết có thể ăn đến đi, huống chi còn có tân bút chì Cho nên vừa nghe lập tức cao hứng, một đám phía sau tiếp trước tỏ vẻ hạ học liền tới bái bắp. Triệu văn thao cười tùm tìm nói, mặt khác tiểu thuốc cho các ngươi cách kiến nghị, trong thôn tiểu hài từ các ngươi cũng chịu tập một chút, gọi bọn họ tới ta này còn có đường đậu, bái tiếp theo cái bắp cấp một cái đường đậu. Tìm tiểu Hải từ làm việc chính là một chút đều không ngại nhiều, càng nhiều làm được càng là cho tới nay, trước kia khi còn nhỏ hắn cũng là như vậy bị đại nhân cấp lừa dối đi làm việc. Đương nhiên đó là làm sống ổn phí, hắn này cũng không phải là. Mấy cái trứng cùng mấy cái nha đôi mắt đều sáng, lục thuốc chúng ta đây đâu, có đường đậu không? Nhị nha hỏi, có à các ngươi đưa tới hài tử ai bái nhiều, các ngươi trừ bỏ đường cầu bên ngoài sẽ nhiều đến một cái đường đậu. Triệu văn thao gật đầu nói, hoa hoa thật tốt quá, tam nha cao hứng mà nhảy lên, còn có, triệu văn thao lại lần nữa cao giọng nói, đến lúc đó tài tài cũng sẽ tham gia. Tài tài cũng cùng chúng ta cùng nhau bái bắp sao, mã đàn đôi mắt tỏa sáng, lục thuốc ngươi không gạt chúng ta đi, thiết đàn nói, lừa các ngươi làm gì. Triệu Văn Thao nói tài tài cũng muốn nuôi sống chính mình, nó đương nhiên cũng muốn làm việc. Thật tốt quá, ta muốn cùng tài tài cùng nhau. Lư Đàn lập tức nói, ta cũng muốn cùng tài tài cùng nhau. Thiết Đàn cũng nói, ta mới cùng tài tài cùng nhau đâu. Mã Đàn cũng vội vàng nói, này đó hài từ vẫn luôn tưởng cùng con khỉ nhỏ thân cận cái này nghe nói con khỉ nhỏ cùng bọn họ cùng nhau bái bắp, không thua gì cùng minh tinh cùng nhau làm trò chơi cái kia kích động cũng đừng đề ra. Các ngươi đừng cãi cọ, tài tài là cùng các ngươi Lục Thẩm cùng nhau." Triệu Văn Thao bình tĩnh nói, tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng vẫn là có thể gần gũi mà nhìn con khỉ nhỏ, bọn nhỏ còn tính tiếp thu. "Ta đem đường cầu cùng đường đậu đều cho các ngươi Lục Thẩm, đến lúc đó nàng sẽ chia các ngươi. Trước nói hảo, khi nào đem bắp bái xong rồi khi nào lãnh khen thưởng, ngươi Lục Thẩm sẽ cho các ngươi nhớ kỹ." Triệu Văn Thao cuối cùng nói. Chương 196 sinh con bí phương. Diệp sờ sờ buồn cười, nhà nàng Văn Thao cũng thật sẽ. Tiểu hài từ tư tưởng không được nhiều như vậy, ngao ngao kêu chạy tới phát triển đồng bọn. Tức phụ ngươi nhớ kỹ, nhất định gọi bọn hắn đem những cái đó bắp bái xong rồi mới có thể phát thưởng lệ. Triệu Văn Thao dặn dò nói, kia nếu là bọn họ ngại mệt làm mấy ngày không làm đâu. Diệp sờ sờ hỏi, một chút đều không cho. Triệu Văn Thao rớt khoát địa đạo. Diệp sờ sờ cười nói có ngươi như vậy, quả thực chính là triệu bái bì. Tức phụ liền bởi vì lột da mới có thể quá ngày lành, không lột da ngươi xem đều là người nghèo. Triệu văn thao cười nói. Triệu văn thao biện pháp này vẫn là rất có hiệu quả. Ngày hôm sau buổi tối, mấy cái trứng cùng mấy cái nha liền tới bên này bái bắp, đừng nhìn nho nhỏ thân thể, làm được lại cực kỳ ra sức. Vì sao? Đương nhiên là vì khen thưởng nha. Lúc này đồ ăn vặt cũng thật không nhiều lắm, bọn họ lục thúc lại như vậy bỏ được bọn họ đương nhiên phải cho chính mình kiếm đồ ăn vặt ăn diệp sở sở xem đến đều có điểm không đành lòng thừa dịp tiểu bạch dương ngủ thời điểm cho bọn hắn hướng nước đường uống bọn nhỏ làm được càng hang say chuyện này đương nhiên giấu không được các đại nhân triệu tam ca biết được sau khí mắng chính mình ra mã đàn cùng nhị nha các ngươi cũng thật có tiền đồ vì về điểm này đồ vật liền cho ngươi lục thúc làm việc ta còn dưỡng các ngươi đâu kêu các ngươi làm điểm sống liền đẩy tam đầy bốn mã đàn cùng tam nha đều không hé răng Đối phó cha bọn họ đã có kinh nghiệm, không lên tiếng là được rồi, bằng không, hắn cha không để yên. Triệu tam tàu không vui nói, hắn lục thuốc khi còn nhỏ nhưng không thiếu cho bọn hắn lộc ăn, giúp hắn lục thuốc bái mấy cây bắp sao, đừng nói còn cấp đường ăn, chính là không cho cũng không gì cùng lắm thì. Triệu tam ca hỏa đại, chính mình này cười cái gì phá của tức phụ A, khuyểu tay như thế nào lão ra bên ngoài quài. Bên kia triệu nhị tàu cũng không phải rất vui lòng, nhà hắn hài từ lớn. Không nói đỉnh nửa cái sức lao động đi, cũng không sai biệt lắm, mỗi ngày buổi tối đi cho hắn tiểu thúc bái bắp, như thế nào đều cảm thấy có hại, cấp kia gì đường đậu đường cầu, ở tiểu hài tử trong mắt rất quan trọng, ở nàng cái này đại nhân trong mắt liền không coi là cái gì. Chính là không gọi hài tử đi lại sợ truyền ra đi gọi người tranh cãi, thật là dối rắm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể uyển chuyển mà cùng hài tử nói trong nhà sống quá nhiều, muốn bọn họ trước đêm trong nhà sống làm xong lại đi nhưng bọn nhỏ lại muốn đường đậu đường cầu khí triệu nhị tàu một đốn cây chổi ngật đáp tiếp đón còn muốn đường cầu ta đánh ngươi cái đường cầu dạng đại nha cùng thiết đàn lư đàn xúc xúc đầu liền suy nghĩ một cái biện pháp tìm trong thôn hài tử cho bọn hắn lục thúc bái bắp bọn họ làm nhà mình sống như vậy đã có thể thỏa mãn nương yêu cầu cũng không chậm trễ trích phần trăm kiếm đường đậu không thể không nói bọn nhỏ ngờ vực mắt rất nhiều Này đó trong bọn trẻ số triệu tứ tàu ra tam nha tứ nha nhỏ nhất, nhưng triệu tứ tàu lại chủ động đuổi rồi hai cái tiểu nha đi cấp triệu văn thao bái bắp còn dặn dò các nàng đừng lười biếng. Cái này kêu diệp sờ sờ có điểm ngoài ý muốn, mặt trời mọc từ hướng tây, cái này tứ tàu gì thời điểm như vậy nhiệt tâm. Trong nhà nhiều như vậy sống, còn mang cái này bồi tiền hóa, ta dễ dàng sao ta. Đem hai cái nha tống cầu qua đi, triệu tứ tàu liền đối triệu tứ ca tố khổ. Triệu tứ ca không lưu tình chút nào nói, ngươi nguyện ý ai lại không bức ngươi. Triệu tứ tẩu mắng câu không lương tâm ngoạn ý tiếp theo lại thở dài, không có biện pháp a nhân ra sinh nhi tử ta này sinh cái nha đầu ta có thể có gì biện pháp. Triệu tứ ca nghĩ không ra kêu hài từ cho người ta bái bắt cùng sinh nhi tử có gì quan hệ, nhưng hắn cũng không hỏi, dù sao không hỏi triệu tứ tẩu cũng sẽ chính mình nói. Quả nhiên triệu tứ tẩu nói đi xuống. Nàng lục thẩm không sinh thời điểm ta hỏi qua ta lúc ấy nghĩ đem ta cái kia phương thuốc bán cho nàng, nàng nói nàng cũng có sinh con phương thuốc kết quả nhân ra sinh đứa con trai, ta sinh nha đầu, này thuyết minh gì? Vẫn là nàng lục thẩm phương thuốc dùng được a Triệu tứ tẩu lại nhảy nói, người nói như vậy ta còn nào dám đắc tội nàng a Triệu tứ ca nhìn tức phụ liếc mắt một cái, đối tức phụ như vậy logic thật sự có điểm vô ngữ, này sao có thể nói đắc tội đâu? Hỗ trợ bái bắp liền không phải đắc tội, không hỗ trợ chính là đắc tội lạc. Hắn sao không biết lão lục cùng lão lục tức phụ như vậy không nói lý đâu. Triệu tứ tàu cho rằng triệu tứ ca không minh bạch giải thích nói, hiện tại nàng thiếu nhân thủ bái bắp ta kêu tam nha tứ nha qua đi hỗ trợ ta cũng có thể há mồm cùng nàng để sinh con phương thuốc sự, gì sự đều không có sinh nhi tử đại A, người nói có phải hay không. Ta xem nàng lục thẩm cũng không phải như vậy tranh chua người, khẳng định là sẽ giúp ta đi. Triệu tứ ca mới hiểu được thức phụ ý tứ cảm tình vòng một vòng lớn là vì sinh con phương thuốc. Tuy rằng triệu tứ ca cũng muốn nhi tử chính là lần này không sinh ra nhi tử đối hắn đả kích rất đại có điểm tâm ý nguội lạnh. Không phải có câu nói kia sao, mệnh vô nhi chớ cưỡng cầu. Có lẽ hắn mệnh liền không nhi tử đâu. Vậy quên đi, người không thể cùng mệnh tranh. Chỉ là triệu tứ tẩu nhắc tới sinh con phương thuốc sự kêu hắn tâm lại nổi lên điểm gợn sóng. Nàng lục thầm thật là bởi vì phương thuốc sinh nhi tử. Triệu tứ ca hỏi, kia còn có giả, nàng chính miệng cùng ta nói, nàng có sinh con phương thuốc. Triệu tứ tàu kiên định nói, có sinh con phương thuốc lại sinh ra như từ tới kia không phải dựa sinh con phương thuốc sinh ra như từ kia dựa gì. Nàng vào cửa thời gian dài bao lâu, cũng chưa sinh ra hài từ tới kết quả lập tức liền sinh như từ. Triệu tứ ca cũng có chút tin, chần chờ nói, nếu không, người cũng qua đi giúp đỡ bái bác. Triệu tứ tẩu lại lập tức nói ta nào có không, nhà ta bắp còn không có bẻ xong đâu, này còn có cái nhãi con, ngươi muốn mệt chết ta Ngươi không nói gì sự cũng chưa như từ quan trọng sao. Triệu tứ ca tức giận nói, kia cũng không thể mệt chết ta mệt chết ta ai cho ngươi sinh như từ. Triệu tứ tẩu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi, liền ngươi kia du mộc đầu biết cái gì, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng trộn lẫn. Ngươi trong lòng hiểu rõ, cùng ta nói gì, triệu tứ ca nói. Cùng ngươi nói làm sao vậy, ngươi là ta nam nhân ta không cùng ngươi nói cùng ai nói kia muốn nhi tử là ta một người sự sao. Triệu tứ tàu cao giọng nói, ngươi loại không ra nhi tử tới còn không được ta nói. Rõ ràng là ngươi mà không tốt loại không ra nhi tử tới kêu án ta sao. Triệu tứ ca không lưu tình chút nào mà dỗi trở về. Không cần phải nói kế tiếp lại là về hạt sống cùng mà tranh luận bất qua có lần trước giáo huấn không xào quá tàn nhẫn điều khẽ mà liền kết thúc. Có hài từ bái bắp hơn nửa triệu văn thao buổi tối thêm cây ban, không mấy ngày mười mấy mẫu cùi bắp liền bái ra tới. Đương nhiên, trong lúc này con khỉ nhỏ tài tài cũng ra lực bất qua bái bắp không phải trích quả từ còn thực háo sức lực con khỉ nhỏ hứng thú không lớn, đa số thời điểm ở bắp đôi thượng trương té ngã luyện võ cấp bọn nhỏ cho cười. Bắp bái xong, triệu văn thao lại chỉ huy bọn nhỏ đem bắp sơm ôm đến chân tường hạ dựng phóng hào, hợp quy tắc xong rồi cũng đại biểu cho nhà hắn thu hoạch vụ thu xong việc. Mà lúc này còn có người ra hoa hướng dương không gõ xong đâu, mà đây là hắn triệu văn thao tốc độ. chương 197 liêu thị phu, lĩnh khen thưởng lạc, việc nhà nông làm xong rồi triệu văn thao vông tay lên cùng bọn nhỏ nói. Bọn nhỏ ô ngao kêu to mà vây lại đây. Xếp thành hàng, xếp thành hàng. Triệu văn thao duy trì trật tử. Diệp sở sở ôm tiểu bạch dương, tiểu bạch dương chớp đôi mắt nhìn này náo nhiệt trường hợp, sau đó nhếch miệng cười, một chút đều không sợ sinh. Triệu văn thao cầm cái tiểu sách vở, dựa theo mặt trên ký lục cấp bọn nhỏ phát đường. Kêu tài tài phát đi. Đại nha nói, nàng cũng thực thích con khỉ nhỏ. Đúng vậy, kêu tài tài phát. Mã đàn nhảy chân nói. Triệu văn thao nói, hành kêu tài tài cho các ngươi phát. Hắn đem khen thưởng từ túi tử lấy ra giao cho con khỉ nhỏ, nói cho con khỉ nhỏ cho ai. Con khỉ nhỏ cầm khen thường quải kéo quải kéo mà đi qua đi cho ai. Tiểu Hải Từ hạnh phúc quả thực muốn ngất xỉu đi, chẳng những là vì khen thưởng, càng có rất nhiều bởi vì đây là con khỉ nhỏ phát a. Tài tài ngươi thật tốt, ta sờ sờ ngươi hảo sao? Trong thôn Tiểu Hải Từ dò hỏi con khỉ nhỏ ý kiến. Kết quả con khỉ nhỏ điều cũng không điều hắn, vô tình mà quải kéo quải kéo mà về tới Triệu Văn Thao bên người. Hải Từ cũng không phải mất mắt, rốt cuộc không phải lần đầu tiên bị cự tuyệt. Triệu Văn Thao kêu con khỉ nhỏ tiếp tục phát thưởng lệ. Phát bút chi thời điểm con khỉ nhỏ đều là đủ số giao cho đối phương, chính là phát kẹo thời điểm liền bắt đầu tham ô tay nhỏ vừa nhấc cái miệng nhỏ một trương, một viên đường đậu đi vào. Lục Thúc nó ăn ta đường đậu, Tứ Nha kêu lên, Triệu Văn Thao đều xem vui vẻ. Tứ Nha nhìn Vô Lương Tiểu Thúc xem chính mình chê cười, miệng một bẹp muốn khóc. Diệp Sở Sở an ủi nói, Tứ Nha, cho ngươi bổ thượng, đừng khóc. Thật vậy chăng, Lục Thẩm? Tứ Nha chạy nhanh thu nước mắt, thật sự Diệp Sở Sở đem đường đầu tiếp viện nàng, Tứ nha lúc này mới nín khóc mà cười, con khỉ nhỏ lại còn ở kia chớp một đôi vô tội mắt nhỏ, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, mà này ở Triệu Văn Thao trong mắt lại là lấm la lấm lét, lại tính toán làm chuyện xấu. Không thể ăn vụng, Triệu Văn Thao cố ý hù dọa nói, Diệp Sở Sở cười, ngươi làm gì a, làm sợ hài tử. Tiểu Bạch Dương thế nhưng còn ở kia phối hợp a a a lên, hắn cũng che chờ con khỉ nhỏ Triệu văn thao mừng rỡ, đi lên thân nhi tử, ngoan nhi tử cấp tài tài ăn, toàn cấp tài tài ăn. Con khỉ nhỏ cũng chen vào tới tự hồ muốn phát biểu một chút ý kiến, bị triệu văn thao cấp đầy một bên đi. Con khỉ nhỏ chi chi kêu lên, bọn nhỏ xem cười ha ha, diệp sờ sờ cũng nở nụ cười, trong lúc nhất thời toàn bộ sân đều bị tiếng cười lấp đầy. Bác thu thập xong rồi, triệu văn thao lại bắt đầu chuyển thu đồ ăn. Ngày này vị kia đường đại tỷ phu tới nị đại nương ở Triệu Văn Thao trong nhà ăn xong rồi kia bữa cơm ngày hôm sau liền về nhà đi, Triệu Văn Thao phòng trừng cái này đại tỷ phu cách vài thiên tài tới là vội vàng trong nhà Bắc, hắn nghe nói kia địa phương Bắc loại nhiều. Cái này đường đại tỷ phu họ lưu ăn mặc một kiện màu vàng mang hai cái đầu áo ngắn, một cái màu lam quần, một đôi tay công khâu vá giày quần áo đều đánh mụn vá, giày cũng là có may vá dấu vết bất quá giặt hồ thực sạch sẽ hắn trông đẳng dáng người thiên gầy ngũ quan đoan chính nhìn qua rất là hàm hậu sắc mặt không phải thực hảo vừa thấy chính là trường kỳ khuyết thiếu dinh dưỡng dẫn tới tỷ phu người đã đến rồi vừa vặn ở nhà triệu văn thao nhìn đến hắn tuy rằng thời gian thật lâu còn là có chút ấn tượng nhiệt tình mà đón nhận đi lưu tỷ phu nhếch miệng cười lộ ra tuyết trắng hàm răng có chút cảm khái mà khoa tay múa chân một chút độ cao nói ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi mới như vậy cao hiện tại đều là đại nhân thời gian này quá đến thật là nhanh đó là a ta đều đương cha triệu văn thao đem lưu tỷ phu làm vào nhà giới thiệu thức phụ tỷ phu đây là ta thức phụ sở sở đây là ta nhi tử tiểu bạch dương đây là ta dưỡng con khỉ kêu phát tài con khỉ nhỏ nhìn đến khách nhân tới thế nhưng bưng cái chén trà quải kéo quải kéo mà đệ đi lên lưu tỷ phu nhìn quái nhạc triệu văn thao mới hơn nữa như vậy một câu diệp sở sở ôm hài tử nói tỷ phu mau thượng giường đất Lưu tỷ phu vội vàng nói tốt thượng giường đất nhìn tuyết trắng nhà ở, hâm mộ nói, văn thao ngươi này phòng ở cái đến không tồi A, như vậy sáng sủa Triệu văn thao nói tiền cũng là tốt này kéo một mông nạn đói. Tỷ phu, ngươi sao tới? Ta là kỵ nhân ra xe đạp tới. Vừa tới một hồi, lão thúc lão thẩm xuống ruộng cắt bắp sơm ta liền tới đây nhìn xem còn tưởng rằng ngươi không ở nhà đâu. Lưu tỷ phu uống ngụm nước trà, nói... Xe hỏng rồi còn không có tu hảo, hôm nay liền không đi ra ngoài tỷ phu ngươi thật đúng là sẽ đổi thời điểm. Triệu văn thao cười nói, Diệp sở sở đem tiểu bạch dương cho hắn ba, người hống hắn ta đi chuẩn bị đồ ăn, đợi lát nữa kêu cha mẹ cũng lại đây ăn. Tỷ phu các ngươi ngồi nói chuyện a sở sở a không cần quá phiền toái, có gì đồ ăn ăn gì à. lưu tỷ phu nói, Diệp sở sở cười nói, không phiền toái, đều là có sẵn. Nói đi ra ngoài. Tài tài không chút nào lưu luyến mà cũng đi theo sở sở đi. Người sao tưởng dưỡng con khỉ. Liêu tỷ phu nhìn tài tài đi ra ngoài cười nói, nhìn rất nhà thông thái khí. Đừng nói nữa, triệu văn Thao ôm hài từ hống, một bên nói tài tài lai lịch nó liền nguyện ý đi theo ta tức phụ nghe ta tức phụ nói, nhưng thật ra rất hiểu chuyện không cần nhọc lòng. Tỷ phu các ngươi thua xong thu, ngày hôm qua thu xong, loại hơn phân nửa là bắt liền cọng dơm mang bắp cát trở về chúng ta ở trong nhà lột mấy ngày, bái xong rồi. Liêu tỷ phu nói, một mẫu đất có thể đánh nhiều ít. Triệu văn thao hỏi, năm nay năm đầu khá tốt một mẫu đất 500 tới cân, không thành vấn đề. Liêu tỷ phu nói, triệu văn thao cười, tỷ phu, ngươi không thượng phân hóa học đi. Không có kia ngoạn ý quá quý, mua không nổi. Liêu tỷ phu lắc đầu, ta liền nói sao, bằng không một mẫu đất nhưng không ngừng này đó. Triệu văn thao nói, liêu tỷ phu sừng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến triệu văn thao cũng lại bắt hỏi, ngươi dùng phân hóa học lạc. Một mẫu đất thu nhiều ít, triệu văn thao cười cười nói, ta cũng thu xong rồi, đều ở tây viện đôi đâu, đó là 12 mẫu bắp, đợi lát nữa ngươi nhìn xem sẽ biết. Liêu tỷ phu thế nhưng cũng là cái tính nôn nóng, đợi lát nữa làm gì, hiện tại ta liền đi xem a. Kia có gì không được, triệu văn thao ôm nhi tử mang theo liêu tỷ phu đi tây viện xem bắp, đương liêu tỷ phu nhìn đến sân như vậy một đống lớn vàng tây bắp đều sợ ngây người, này sao nhiều như vậy. Triệu văn thao cười nói, tỷ phu, ngươi xem này có bao nhiêu? Nhìn không ra tới, liêu tỷ phu ngơ ngác lắc đầu. Ta cũng không quá sưng, nhưng ta đánh giá sao cũng có một vạn nhiều cân. Triệu văn thao nói, liền tính làm điếu cân cũng đến vạn cân. Liêu tỷ phu bị này vạn kích thích tới rồi. Vạn cân A, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, một cân bắc hiện tại là bảy phần tiền, này vài đại trăm đâu. Chỉ là này có một vạn cân sao? Liêu tỷ phu cảm thấy nhiều ít có điểm khuếch đại, đương nhiên lời này khó mà nói. Ngươi sao chỉnh, sao đánh ra nhiều như vậy lương thực. Liêu tỷ phu hỏi xong lập tức liền nghĩ tới, ngươi thượng phân hóa học. Triệu văn thao cười nói, tỷ phu ngươi đoán đúng rồi, ta thượng phân hóa học này ngoạn ý thật lợi hại, ngươi nhìn xem kia cọng rơm, đều như vậy thô, này cây gậy đầu, so với kia không thượng phân hóa học lớn một tiết, đầu hạt cũng chưa mấy cái bẹp. chương 198 cảm động cùng động dung. Liêu tỷ phu tùy tiện nhặt bắp bổng, đều rất lớn thực thô, ước lượng một chút, nặng chĩu, lại nhìn kỹ xem mặt khác bắp bổng, gật gật đầu, còn đừng nói, khả năng thật có thể đạt tới một vạn cân. Triệu Văn Thao nói, phân hóa học tuy rằng quý, khá vậy thật tốt xử, bất quá ta nghe nói thứ này thượng nhiều mà sẽ làm cho cứng, cũng không biết có phải hay không thật sự. Cái này lưu tỷ phu càng không biết phân hóa học ở cái này niên đại vẫn là hiếm lạ đồ vật mọi người đều không hiểu biết kiềm giữ hoài nghi thái độ cũng là lo lắng tiêu tiền không dùng được mà không phải nhọc lòng có hay không tác dụng phụ. Hai người hàn huyên sẽ bắt triệu văn thao mang theo lưu tỷ phu đi xem con thỏ. Triệu văn thao ở con thỏ trên người có thể nói chính là tận tâm tận lực sớm muộn gì quét thước sạch sẽ thủy sạch sẽ cỏ khô cộng thêm phụ thực này cũng khiến cho con thỏ đều lớn lên béo lộc hộc. Tỷ phu, đây là ta chủ yếu sản nghiệp, triệu văn thao nói thực thản nhiên. Liêu tỷ phu nhìn này từng hàng con thỏ lồng sắt cũng có chút giật mình, hắn nghe nhị đại nương trở về nói triệu văn thao dưỡng con thỏ cho rằng cũng liền mười mấy chỉ không nghĩ tới dưỡng nhiều như vậy. Người dưỡng nhiều như vậy không sợ sinh bệnh à? Liêu tỷ phu hỏi, ở nông thôn không dám làm nuôi dưỡng, lớn nhất nguyên nhân chính là sợ sinh bệnh, thứ này vừa chết một tảng lớn cũng không phải là đùa giỡn Triệu Văn Thao nói, sao không sợ đâu cho nên ta mỗi ngày quét thức hai lần, thủy đều là thiêu khai, cỏ khô cũng là phơi khô cũng không dưỡng thời gian quá dài, không sai biệt lắm liền bán, đến bây giờ mới thôi còn không có sinh quá bệnh đâu, dưỡng này đó vật còn sống nhất lo lắng. Liêu Thị Phu gật gật đầu, người nói chính là, gì cũng không có nuôi sống vật lo lắng. Tỷ phu, nhị nương cùng ta nói, ngươi tính toán mua heo mẹ hạ heo con bán, ta không dối gạt ngươi, ta không có tiền mượn ngươi, ngươi đừng nhìn ta hiện tại này nhà ở sáng sùa, nhưng ta đều là mắc nợ ta này đại lỗ thủng còn không có bổ thượng bất quá chúng ta đều là người một nhà, ngươi muốn làm chính sự ta cũng không thể không duy trì ngươi không phải. Nhưng ta chỉ có con thỏ, người muốn nguyện ý liền trước chào con thỏ trở về dưỡng, nếu là cảm thấy hào tiếp tục dưỡng, đến lúc đó lại đây ta bên này lại nhiều làm thí điểm trở về dưỡng cũng đúng, nếu là cảm thấy không được bán tiền lại làm khác đại tỷ phu ngươi nói như thế nào. Triệu Văn Thao nói thẳng nói, liều tỷ phu cũng đoán được nhìn xem này hai nơi sân, nhìn nhìn lại này phòng ở, nghĩ lại Triệu Văn Thao lúc này mới chạy mua bán bao lâu thời gian liền biết sao hồi sự. Hắn mẹ vợ trở về cũng có nói qua việc này người nhà quê tới tiền nào dễ dàng như vậy văn thao a nương trở về cùng ta nói cùng ngươi vay tiền sự kỳ thật ta không kêu nàng trở về vay tiền ta dùng tiền sao có thể kêu lão nhân há mồm đâu là nàng nghe ta và ngươi thì cộng lại muốn vay tiền mua heo mẹ lúc này mới trở về vay tiền lão nhân chính là lo lắng chúng ta nhật từ lưu tỷ phu thành khẩn địa đạo lời này nói thực xuôi tai triệu văn thao âm thầm gật đầu đối lưu tỷ phu ấn tượng cũng vẫn là không tồi tỷ phu vậy ngươi ý gì đâu Triệu văn thao hỏi, lưu tỷ phu nhìn con thỏ nói ta trước kia ở trong đội dưỡng quá heo chiếu cố vải hoa heo mẹ biết sao lộng nhưng con thỏ không lộng quá a trong lòng không đế. lưu tỷ phu tính toán dưỡng lão heo mẹ cũng là vì dưỡng quá có kinh nghiệm rốt cuộc người đều sẽ lựa chọn quen thuộc sự làm. Bất quá ta thử xem trước tiên ở ngươi này chào mấy chỉ trở về muốn thật sự không được ta lại tìm ngươi. Nhưng hắn vẫn là quyết đoán ngầm quyết định. Hắn hiện tại là ra tới, chính là hắn biết trong thôn đầu để mắt hắn không mấy cái, hắn là thật muốn làm ra điểm sự nghiệp tới. Triệu Văn Thao nói, "Hành, tỷ phu ta dám nói con thỏ tuyệt đối so với heo hảo dưỡng, lớn lên còn nhanh, ngươi dưỡng ngươi sẽ biết, đến nỗi nguồn tiêu thụ ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đến lúc đó nếu là chính mình có đường tử, ngươi liền đi bán, nếu là không có ta bên này cho ngươi thu, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng là được." Hai người nói hội thoại, Diệp Sở Sở cũng đem cơm làm tốt. Diệp sở sở còn đi đem triệu phụ triệu mẫu kêu lại đây người một nhà thượng bàn ăn cơm hiện tại còn không có thượng đại đông lạnh các loại rau xanh đều có thể ăn thượng Diệp sở sở xào 8 đồ ăn ớt cây xào thịt cải trắng xào thịt trứng gà hầm miến tà cà tím nhồi thịt chiên quấy khoai tây ti đường giấm củ cải chụp dưa chuột đường quấy cà chua cộng thêm một cái canh trứng có hân có tố còn bày tạo hình màu trắng chén đĩa sứ thanh hoa rượu cụ gỗ thô sắc cái bàn thật là thượng tâm lại vui mắt. Triệu phụ triệu mẫu thấy đều cảm thấy lão lục ra thật là nể tình. Liêu tỷ phu nhìn thấy này thái sắc rất là cảm động cùng động dung. Hắn là ngồi quá lao người tức phụ đợi hắn 10 năm, tức phụ người nhà càng là đối hắn lễ ngộ có thêm cũng không có cùng chính mình người trong thôn như vậy chướng mắt hắn cái này kêu hắn ngực nóng lên. Cũng là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem nhật thư quá lên. Triệu văn thao lại biết chính mình tức phụ tính tình, biết hắn tức phụ làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lễ phép mặc kệ cái này tỷ phu phía trước làm gì. Đây đều là lần đầu tiên tới cửa, không thể có lệ, đối người tôn trọng chính là đối mình tôn trọng. Chính mình tức phụ chính là như vậy đại khí không keo kiệt. Ăn cơm thời điểm, triệu tứ tầu tới tìm triệu mẫu. Chủ yếu chính là lại đây hỏi triệu mẫu buổi chiều có hay không thời gian hỗ trợ nhìn xem ngũ nha. Nàng muốn xuống ruộng thu khoai tây tam nha tứ nha nhìn có điểm không yên tâm. Bất quá đương nhìn đến này một bàn đồ ăn có điểm ngây người. Nàng cùng triệu mẫu triệu phụ ở cùng một chỗ tự nhiên biết lưu tỷ phu tới, càng biết lưu tỷ phu mới ra tới, đối người như vậy nàng đánh tâm nhãn phản cảm, ngồi sổm nhà tù người có thể còn có thể lui tới sao, dính lên còn có tốt. Đen đùi thật sự, cho nên nàng cùng lưu tỷ phu chào hỏi đều là đặc biệt có lề. Lại không nghĩ rằng này một lại đây nhìn đến Diệp sờ sờ làm như vậy một bàn lớn đồ ăn, nàng nghĩ thầm chính mình cái này chị em dâu hay là không biết vị này lưu tỷ phu thân phận. Bằng không sao còn như vậy chiêu đãi nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút cái này chị em dâu nhưng đừng ngớ ngẩn. tứ tẩu ngươi ăn cơm sao? không ăn tại đây ăn đi. diệp sở sở nhìn đến nàng tới cũng liền nói ta ăn mới vừa ăn xong. nàng lục thẩm ngươi tới ta cùng ngươi nói điểm hài tử sự. triệu tứ tẩu lôi kéo diệp sở sở ra tới ở cổng lớn chạm hạ lúc này mới nói nàng lục thẩm a ngươi có biết hay không hắn đi vào a. Diệp Sở Sở sửng sốt, liền minh bạch Triệu Thứ tẩu ý tứ, thật sự là Triệu Thứ tẩu kia ghét bỏ biểu tình quá rõ ràng. Biết nhị nương lần trước tới nói, nương phía trước cũng nói qua việc này. Diệp Sở Sở gật đầu nói, vậy ngươi biết hắn phạm gì sự đi vào sao? Triệu Thứ tẩu nói, ta cùng ngươi nói, là đánh bạc còn cùng nhân gia đánh nhau rồi, đem nhân gia đánh cho tàn phế, phán 15 năm a. Ta biết Diệp Sở Sở không biết năm đó sự liền không hảo làm bình luận, chỉ nói, người đều có phạm sai lầm thời điểm, này ra tới cũng đến cho nhân gia một cái hối cải để làm người mới cơ hội, hơn nữa cũng là thân thích một hồi. Lời này là chưa nói sai, rốt cuộc là thân thích một hồi, nhưng như vậy thân thích muốn tới làm gì dùng? Nàng Lục Thẩm, hắn tới tìm các ngươi có phải hay không vay tiền tới? Triệu Thứ tàu một bộ ta cái gì đều biết đến bộ dáng. Chương 199 đưa phương thuốc tứ tẩu ngươi đừng đoán mò không việc này diệp sở sở xem nàng ngươi không cần giấu ta nhị nương lần trước lại đây đều nói còn cùng chúng ta vay tiền đâu đừng nói không có chính là có cũng không có khả năng mượn a ai biết mượn tiền có thể hay không lại đi chơi triệu tứ tẩu nói chúng ta cũng không có tiền này phòng ở tiền còn không có còn đâu diệp sở sở liền cũng nói triệu tứ tẩu gật gật đầu có tiền cũng không thể mượn nàng lục thẩm nghe ta các ngươi đừng chiêu người như vậy chiêu chính là phiền toái Diệp sở sở biết triệu tứ tẩu là khó được hảo tâm cũng lý giải nàng ý tưởng rất nhiều thời điểm xác thật như triệu tứ tẩu nói như vậy chiêu người như vậy sẽ đưa tới phiền toái. Ta biết. Diệp sở sở gật đầu. triệu tứ tẩu lại nói người nói người hắn tới liền tới rồi đi lại không phải khách quý làm như vậy nhiều đồ ăn làm gì dính lên đã có thể hỏng rồi không đến mức cách đến xa như vậy qua lại chạy ai chạy khởi a. Diệp sở sở nói hơn nữa cha mẹ cũng ở đâu còn có thể tùy tiện đoan hai cái thượng bàn kia cũng là triệu tứ tẩu đảo cũng chưa nói gì chính là đôi mắt xoay chuyển tiến lên hai bước thân thiết mà bắt lấy diệp sở sở tay thanh âm ngọt tám độ nói nàng lục thẩm a ta có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi diệp sở sở không thích ứng triệu tứ tẩu thân thiết không lưu dấu vết mà rút ra tay tới nói tứ tẩu ngươi nói đi gì sự cái kia gì triệu tứ tẩu tiểu ý nói lần trước ngươi không nói có cái sinh con phương thuốc sao nàng lục thẩm ngươi còn nhớ rõ đi Diệp Sở Sở tức khắc liền minh bạch Triệu Thứ tẩu ý tứ. "Ta nhớ rõ Tứ tàu ngươi muốn cái kia phương thuốc a." Diệp Sở Sở cười cười tâm nói như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình thượng nói đâu. Nếu biết Triệu Thứ tàu ý tưởng, nàng cũng không có nhiều vòng cong, hỏi Tứ tàu ngươi hiện tại liền phải sao? Triệu Thứ Thảo thực ngoài ý muốn, nàng cho rằng còn phải phí một phen miệng lưỡi cùng chắc chờ đâu, không nghĩ tới Diệp Sở Sở như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, cũng chưa chờ nàng nói ra cũng không dám chỉ hoãn sợ Diệp sờ sờ đổi ý vội vàng gật đầu hiện tại có thể tìm được sao nàng lục thẩm ngươi này phương thuốc là thật sự linh nghiệm vô cùng ngươi xem ngươi ăn một lần liền sinh tiểu bạch dương ta ăn cái kia lại sinh mũ nha tính thượng mũ nha ta này đều sinh ba cái tiện nghi nha đầu ta Diệp sờ sờ thật sự không nghĩ lại nghe triệu thứ tẩu này phiên tiện nghi nha đầu lý do thoái thác đánh gãy nàng nói ngươi tại đây chờ một chút ta đi cho ngươi tìm đi ngươi cũng yên tâm ta không thu ngươi tiền xoay người về phòng đi tìm Triệu thứ tàu bị câu này không thua tiền cấp cảm động tới rồi. Ngày thường sao không thấy ra nàng lục thầm tốt như vậy đâu, nói cho liền cấp đều không mang theo hàm hồ, sớm biết như thế sớm một chút mở miệng hảo, cũng không cần tống cổ hai cái nha đầu lại đây bái bắp. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, nói không chừng đúng là bởi vì nàng tống cổ hai cái nha đầu lại đây bái bắp, diệp sở sở mới như vậy thống khoái cấp phương thuốc, muốn nói như vậy cấp phương thuốc cũng bình thường, rốt cuộc nàng xuất lực. Diệp sở sở không biết triệu tứ tẩu này đó tiểu tâm tư, nàng như vậy thống khoái đáp ứng là bởi vì đồng tình triệu tứ tẩu, đều là nữ nhân, triệu tứ tẩu muốn nhi tử sốt ruột nàng tuy rằng không thể tiếp thu, nhưng có thể lý giải. Đặc biệt là ở nông thôn, không có một cái nhi tử bản thân đích xác không được này không phải trọng nam khinh nữ, này thật là một loại bất đắc dĩ cùng hiện thực. Đương nhiên, triệu tứ tẩu làm người nàng cũng không quá thích liền tưởng chạy nhanh cho đuổi đi tính. Triệu tứ tẩu bắt được sinh con phương thuốc, vui mừng mà đi trở về Diệp sở sở thấy nàng như vậy kích động trên mặt cao hứng thật sự quá rõ ràng, nàng đều thiệt tình hy vọng chính mình phương thuốc có thể giúp được triệu tứ tàu. Triệu tứ tàu bắt được Diệp sở sở sinh con phương thuốc trở về liền cùng triệu tứ ca khoe khoang. Đây là nàng lục thầm cấp phương thuốc, vẫn là ta có biện pháp đi ta nói cho ngươi, nếu không phải ta tống cổ tam nha tứ nha đi bái bắp, nàng nào như vậy thống khoái liền cho ta. Triệu tứ tàu hừ hừ nói. Triệu tứ ca nhìn nàng liếc mắt một cái chậm gì gì nói tam nha tứ nha bái kia mấy cái bắp có thể để được với cái này phương thuốc. Có điểm lương tâm đi à. Triệu tứ tàu tức khắc sắc mặt không tốt lắm cái gì kêu có điểm lương tâm đi nàng không lương tâm sao. Nàng trong lòng nhưng vẫn luôn nói cái này chị em dâu hảo đâu ngoài miệng cũng nói còn sao có lương tâm. Người có lương tâm cũng không gặp người đi cho nàng lục thẩm bái bắp. Triệu tứ tẩu ném xuống một câu, vào nhà, đối hống hải từ tam nha tứ nha nói, về sau ngươi nhiều đi ngươi lục thẩm làm việc tỉnh có người nói chúng ta đàn bà không lương tâm. Triệu tứ tẩu nói chuyện thanh âm rất cao, triệu tứ ca biết đây là nói cho hắn nghe, cũng lười đến cùng bà nương so đo, đi rồi. Liêu tỷ phu ở triệu văn thao ra cơm nước xong, bắt tam đối con thỏ trở về. Triệu phụ triệu mẫu nhưng thật ra thực xem trọng lưu Tỳ phu tuy rằng lúc trước là bởi vì chơi bài đi vào, nhưng này đều 10 năm, hiện giờ người vẫn là khá tốt cũng không cần thiết bắt lấy qua đi không bỏ. Triệu văn thao trải qua này bữa cơm quan sát cũng cảm thấy cái này thì phu cũng không tệ lắm, người thật sự nói chuyện rộng thoáng, liền xem về sau làm việc gì dạng. Bất quá, những người khác liền không giống nhau. Triệu nhị tàu mà nhiều nhất còn có vài mẫu đất bắp bởi vì mà cách khá xa triệu nhị ca không muốn chạy tới chạy lui, đi học triệu văn thao, liền cọng dơm mang bắp cắt trở về, về nhà chậm rãi bái. Hai ngày này, triệu nhị ca đi trên núi cắt bắp triệu nhị tàu ở trong nhà bái, trước kia tây viện hàng xóm Lý Phân vội xong rồi liền tới đây hỗ trợ. Lý Phân chỉ có tam không người mà, bắp loại lại thiếu, hiện tại cọng dơm đều thu thập đã trở lại. Ta nghe nói các người cái kia đường cô tỷ phu tới vay tiền. Lý phân một bên bái bắp một bên nói, người nghe ai nói triệu nhị tàu hỏi, nàng không kỳ quái Lý phân biết Lưu tỷ phu tới, rốt cuộc tả hữu viện ở Lưu tỷ phu tới cũng có thể nhìn đến, nhưng vay tiền không thể nhanh như vậy biết, còn có thể có ai? Ngươi bốn chú em tức phụ A. Lý phân cười nói, nàng cùng ngươi cha mẹ chồng ở tại một cái trong viện gì sự nàng không biết. Triệu nhị tàu phết hạ miệng, nàng kia há mồm liền không cá biệt môn. Ta biết việc này ta nhị nương lần trước tới, liền đề ra vay tiền ta phòng chừng hôm nay đây là tới bắt tiền. Cùng ngươi há mồm sao? Lý Phân hỏi, ngươi nói ta cái này tỷ phu A, kia thật không có ta liền đi xem xét mắt chào hỏi. Là ta nhị nương lần trước tới cùng chúng ta này mấy nhà đều nói cái biến, nói muốn vay tiền. Nhưng ta nào có tiền A, này phòng ở tiền còn chưa đủ còn đâu, nào có tiền ngoại mượn A. Chịu nhị tẩu nói, kia nhưng thật ra lại nói tiếp các ngươi mấy cái cũng chính là ngươi bốn tiểu thúc có thể có điểm tiền lý phân nhưng thật ra minh bạch nói bất quá đừng nhìn ngươi chú em trương thu xếp la khai cái xe cả ngày bên ngoài chạy kiếm là kiếm không ít nhưng hắn nạn đói cũng nhiều trong tay có thể có gì tiền triệu nhị tàu cũng tán đồng nói chúng ta mấy cái bên trong hắn tiêu thúc nạn đói nhiều nhất hắn tam thúc cũng đi ra ngoài xây nhà liền hắn tiêu thúc trừ bỏ hắn tứ thẩm đi bệnh viện sinh cái hài tử không gì mở rộng ra tiêu nhưng hắn tứ thẩm người nọ có tiền cũng sẽ không ngoại mượn hắn tiêu thúc lại không đương ra kia nhưng thật ra bất quá người chú em thật đúng là hành không có tiền mượn kêu người cái kia tỷ phu cầm con thỏ trở về dưỡng lý phân tung ra được đến tin tức chương 200 nói chuyện phím Triệu nhị tầu sừng sốt, hắn tiêu thúc mượn con thỏ cho chúng ta kia đường tỷ phu. Đúng vậy, ta tới thời điểm còn thấy đâu, giống như vài chỉ đâu, ở trong lồng bó ở xe trên ghế sau. Lý Phân gật đầu nói, này nói là thấy, nhưng trên thực tế nàng chỉ là nghe nói cũng không có nhìn đến. Triệu nhị tầu cũng tin, liêu tỷ phu con thỏ cầm con thỏ trở về đảo có khả năng, triệu văn thao dưỡng như vậy nhiều con thỏ, bán cho liêu tỷ phu mấy chỉ cũng bình thường, không có tiền trước nợ, hắn không phải thích nợ sao. Nếu là ta kia thì phu sửa lại trước kia thật xấu, hào hào ở nhà dưỡng con thỏ cũng không tồi, so với đánh bạc tới, đây chính là cái đứng đắn nghề nghiệp. Triệu nhị tàu một bộ trưởng tàu bộ dáng nói, dù sao con thỏ cũng không phải nàng ra, nàng tự nhiên cũng vui đưa người tốt. Lý Phân lại nói kia đánh bạc thật xấu nhưng không hào sửa, người kia đường cô thì lại nói tiếp cũng thật là đáng thương, năm đó như thế nào liền tìm như vậy cái chủ nhân đâu. Này còn chờ nhân ra 10 năm, chúng ta nữ nhân cả đời này có thể có mấy cái 10 năm. Triệu nhị thầu cũng cảm khái nói ta vào cửa thời điểm ta kia đường cô tỷ đã xuất giá, nghe ta bà bà nói, là nàng cựu cữu cấp tìm, nói ra nghèo, huynh đệ nhiều, hảo việc hôn nhân. Người còn không biết sao, lúc ấy càng nghèo càng tốt a hơn nữ huynh đệ nhiều, không chịu khi dễ, xác thật là hảo nhân ra, nhưng ai biết hắn hảo chơi bài a Lý Phân lại so với nàng sớm gả lại đây, còn có điểm ấn tượng, thở dài, người kia đường cô thì thật tốt a. Đại cách có khả năng, kết quả thù 10 năm sống quả, lúc trước nghèo là chuyện tốt, hiện tại đâu, nghèo cũng không phải là chuyện tốt. Triệu nhị thầu cũng thồn thức thực nói, người cả đời này đều là mệnh không nhận mệnh không được a. Lý Phân nói, đúng vậy, bằng không sân khấu thượng nói như thế nào, vạn sự đều là mệnh nửa điểm không khỏi người đâu. Ta người phải nhận mệnh không nghiêm túc không được ngươi nhìn xem ngươi kia chị em dâu, từ nhỏ cha mẹ liền đau, không thiếu ăn không thiếu uống, cả cho ngươi tiêu thúc liền mà đều không dưới, sinh cái thứ nhất chính là nhi tử, hiện tại ở tại như vậy tốt trong phòng, mỗi ngày chính là hống hống hải tử làm làm cơm, gì chuyện tốt đều gọi người ta chiếm. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi bốn chú em tức phụ từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, sinh ba cái đều là nha đầu, hải tử như vậy tiểu cũng đến xuống đất người này a thật là không thể so a Bất trì bất giác hai người liêu ai lâu, triệu nhị tàu lại rất tán đồng, nói cũng không phải là sao, giống chúng ta khi đó, hài từ sinh hạ tới liền nửa tháng không làm việc đây đều là đỉnh thiên hào, nhân ra sinh xong ngày hôm sau liền xuống đất cũng không phải không có, nói lương tâm lời nói ta kia bà bà vẫn là tốt, có kia không tốt, ai ra, cả đi vào liền thật sự cùng nhảy hố lửa dường như cũng chỉ có bị tội đi. Lý Phân bắt đầu cảm khái chính mình mệnh, nói cũng không cần phải nói như vậy xa ta còn không phải là cái ví dụ. Lúc trước ta sinh nữ nhi của ta thời điểm, phí bao lớn thoải mái a ta kia bà bà lại ghét bỏ ta sinh cái nha đầu, cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt của trách ngồi tháng tử liền nghe nàng ở kia quăng ngã bồn, ngươi không biết ta lúc ấy trộm lau nhiều ít chàng nước mắt. Triệu nhị tầu nói, hiện tại không phải khá hơn nhiều sao. Lý phân hừ một tiếng, hiện tại có thể không hảo sao, hiện tại ta nhưng không sợ nàng. Triệu nhị tàu chuyển khai đề tạch chúng ta trong thôn từ trên xuống dưới, lão tức phụ tân tức phụ so sánh với thật đúng là nói nhà ta hắn lục thẩm mệnh hào, hải tử trăng tròn ta nhìn lại tiểu da hòa kia trắng nõn sạch sẽ cho lấy tiểu bạch xương tên này thật là không lấy sai còn có lão lục gia đâu giống sinh hài tử lôi thôi dạng A thật là hâm mộ A. Đâu chỉ hâm mộ quả thực là mạo toan. Đúng vậy, ta cũng xem qua, mẫu từ hai cái đều là trắng nõn sạch sẽ, bằng không nói như thế nào người so người muốn chết, hóa so hóa ném, cách ngôn nói thật không sai, so không dậy nổi a so không dậy nổi. Lý phân liên tiếp khí mà nói mấy cái so không dậy nổi. Triệu nhị tàu trong lòng nghĩ như thế nào không biết ngoài miệng nói, so không dậy nổi ta liền không thể so quá chính mình nhật tử hào. Cái này kêu gì, đạo lý ai đều hiểu, đáng tiếc ai cũng làm không được nói lên này sinh hoạt a ta cũng không biết sao qua lý phân thở dài nói ta là luyến tiếc ăn luyến tiếc uống luyến tiếc xuyên kết quả đâu càng qua càng không bằng người mạnh đại như vậy đều mua phòng thân mà thôi đại cũng mua phòng thân mà này hai người một cái mang con bê một cái nghèo ăn cứu tế lương này một năm còn chưa tới đâu phòng thân mà đều có người nói một chút cái này kêu gì sự a Không phải Lý Phân khinh thường mạnh đại cùng thôi đại, thật sự là hai người kia đều thấy thái nghèo, nghèo cho người ta cảm giác đời này đều phiên không được thân, cũng liền như vậy. Nhưng kết quả lại nghịch tập cái này kêu bọn họ có điểm của cải như thế nào tiếp thu được. Tà này cái xem kia thôi lão cha, hảo gia hỏa, đi đường đều lỗ mũi hướng lên trời, nói với hắn lời nói đều mang đáp không để ý tới còn nói gì, sang năm nhi tử liền xây nhà lạp hắn vội vàng đâu. Lý Phân nói phi một tiếng, vẻ mặt trào phúng, hắn vội làm gì a vội vàng cấp đệ đệ truyền đồ vật đi đã quên cầm túi nhỏ đi đội sản xuất lãnh cứu tế lương thời điểm đâu kia chính là chúng ta đoàn người lương thực gì cũng không phải ngoạn ý triệu nhị tẩu nghe lý phân đầy bụng bực tức lột bắp tay chút nào không đình trong lòng cũng không quá dễ chịu nói đều là nợ người nợ người cũng có thể có phòng thân mà người cũng có thể khởi phòng ở này có gì hào mắt thèm thôi đại cha người nọ chính là cái thiếu tâm nhãn người cùng hắn so đo gì này an ủi nói cũng không biết là an ủi lý phân vẫn là an ủi chính mình. Chính là nở cũng đến có người nợ a mạnh đại thôi đại, như vậy. Lý phân phiên cái mắt lời trong lời ngoài đều là trướng mắt. Kia hai hài từ cũng khá tốt, triệu nhị tàu thuận miệng nói, mạnh đại không thích nói chuyện thôi đại thực thành thật tương lai nói cái tức phụ thành cái ra, có thể nuôi sống người một nhà, so với hắn cha cường. Lý phân sao lại không biết triệu nhị tàu trong lòng là cái gì tâm tư, đều là nhiều ít năm giao tình. Liền đem đề tài chuyển tới triệu văn thao trên người. Bọn họ có thể nợ phòng thân mà đều là bởi vì ngươi chú em, ngươi đoán chú em rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Lý Phân nhìn triệu nhị tẩu nói, có quan hệ triệu văn thao kiếm bao nhiêu tiền sự, là trong thôn lâu dài đề tài, vẫn là cái loại này thường xuyên lên hót sớt đề tài. Trước kia triệu văn thao khoác lác đánh thí, động bất động liền tự xưng vạn nguyên hộ đại gia khịt mũi coi thường, sau lại triệu văn thao một loạt mảnh như hổ thao tác xem đại gia giống như tàu lượn siêu tốc. Liền đem cái này vạn nguyên hộ trực tiếp thương đương phụ ông, nhưng phụ ông luôn là không ngã, này lại gọi bọn hắn trong lòng vẽ linh hồn nhỏ bé, hay là thật sự kiếm đồng tiền lớn. Tưởng bọn họ là vò đầu bứt tay, lý phân chính là trong đó một cái, bao gồm triệu nhị tầu cũng là như thế. Đều phi thường tò mò rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền. Chỉ là triệu nhị tầu sẽ không làm cho người ngoài thừa nhận, vẫn là thực bình thường mà nói, hẳn là kiếm lời một ít đều chạy một năm, sao có thể một phân tiền không kiếm. Nhưng kiếm dùng nhiều cũng nhiều, ngươi xem hắn kia phòng ở trong ngoài cái nào không phải tiền A. Ta cảm thấy A, hắn cũng chính là có thể đem nợ trả hết, đây là tốt nhất kết quả, nhất hư kết quả, năm sau trả lại một năm. Đồ vật là hiểu rõ, kia xe con lại mau, cũng không phải uống gió Tây Bắc, du tiền không phải tiền A. Còn có cái gì tiền vốn đâu, ta cũng bán mấy ngày dày, ta có biết này buôn bán cũng không phải là dễ dàng sự, nhìn kiếm tiền, chờ bán thời điểm lại không kiếm tiền, không cái chuẩn. Trường 201 mở điện sau lãng mạn nhiều. Triệu nhị tầu phân tích cũng là rất có đạo lý. Nàng so Triệu Văn Thao hai khâu từ còn quan tâm bọn họ sinh hoạt đại kế. Những việc này đều là ngầm tính quá không biết bao nhiêu lần rồi. Lý Phân cũng nghe đến là mùi ngon. Ở không có điện không có bất luận cái gì giải trí sản phẩm hạ chuyện đầu làng cuối ngõ cũng liền thành mọi người lớn nhất giải trí. Hy vọng, hy vọng Triệu Văn Thao muốn điện rốt cuộc thông. Ở Bắc thu xong các loại hoa màu cộng rơm không sai biệt lắm kéo về ra, sớm muộn gì đóng băng, mỏng quần bông đều mặc vào thư ký ở Đại Loa thượng tự mình quảng bá, đêm nay mở điện. Này tin tức một truyền gia toàn thôn người thiên còn không có hắc liền đều về nhà, canh giữ ở đèn thăng hạ, nhìn kia bóng đèn, chờ mở điện tỏa sáng. Hải từ cũng thành thật trong ánh mắt mạo khát vọng môi sao nhỏ nhìn bóng đèn. Vài phút chờ đều thực dài lâu. Triệu Văn Thao cũng ôm Tiểu Bạch Dương, chỉ vào đèn cấp Nhi Tử xem, Nhi Tử, ngươi xem, cái này kêu bóng đèn, một hồi liền sáng a Diệp sờ sờ ở kia cấp Tiểu Bạch Dương như áo bông, cười nói, hắn như vậy Tiểu có thể biết cái gì. Tức phụ ngươi nhưng đừng xem thường ta Nhi Tử ta Nhi Tử thông minh đâu, người tuy rằng còn nhỏ, nhưng hắn gì đều hiểu. Triệu Văn Thao cùng Nhi Tử rán rán mặt, hồ bột phấn đều đâm đến nộn làn da chọc đến Tiểu Bạch Dương nhịn không được đẩy ra hắn. Triệu văn thao cười cười cùng chính mình tức phụ nói tức phụ ngươi đừng lộng, chờ điện báo lại lộng đi, đừng mệt chết đôi mắt. Này lại bất động kim chỉ chính là bông lót hoa, không có việc gì. Diệp Sở Sở như thượng một chút bông dùng tay ấn ấn, độ dày đều không đều đều. Còn khỉ nhỏ nhìn cũng đi theo bận việc tiểu trảo đi theo nó nữ chủ nhân ấn. Không biết như thế nào tiểu bạch dương thấy, nở nụ cười. Triệu văn thao nhìn cũng mừng dỡ không được. Diệp Sở Sở nhìn xem như Tử lại nhìn xem Hầu, vẻ mặt buồn cười, đang muốn nói cái gì, đúng lúc này, trần nhà bóng đèn đột nhiên sáng. Vô luận là người vẫn là Hầu đều mây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, con khỉ nhỏ sợ tới mức chi chi kêu trốn đến Diệp Sở Sở sau lưng, mặt dán ở Diệp Sở Sở bối thượng toàn thân phát run. Diệp Sở Sở cũng bị con khỉ nhỏ hoảng sợ, chạy nhanh xoay người Trần an, tài tài, không có việc gì a, không có việc gì, là điện, điện báo. Triệu Văn Thao nhìn bóng đèn, đôi mắt tỏa sáng nói, điện báo lâu. Tiểu Bạch Dương đối với bóng đèn nhìn cũng là vẻ mặt to mò dạng. Trên bàn dầu hỏa đèn cùng này điện một so, đúng như Huỳnh Trùng cùng hạo Nguyệt không, so hạo Nguyệt còn hạo Nguyệt lượng gọi người trong lòng đều rộng mở thông suốt giống nhau. Nhà khác lúc này cũng ô hoa kêu to, điện báo lạc, hảo lượng A, đây là điện A, thật tốt, này cùng ban ngày giống nhau, làm gì đều có thể làm A. Này thật là thứ tốt mọi người trời sinh liền hướng tới quang minh, không thích đêm tối, nhìn đến như vậy lượng đèn đương nhiên vui vẻ. Triệu nhị ca nhìn ánh đèn trên mặt mang theo mê say biểu tình, nói so dầu hỏa đèn hảo a. Triệu nhị tàu cũng nhìn ánh đèn trên mặt tươi cười ước chế không được mà phóng đại, nhà nàng này bóng đèn không bạch mua, này đèn thật lượng a. Hải tử liền thật thành nhiều trên giường đất giường đất hạ qua lại lăn lộn ô ngao kêu to điện báo. Triệu tam ca làm bộ bình tĩnh mà chọn cây đậu, ngoài miệng nói các ngươi nương hai thật là một chút kiến thức đều không có, một cái đèn có gì đẹp. Chạy nhanh tới chọn cây đậu, đôi mắt lại thường thường nhìn xem xem, trong lòng nghĩ, con này ngoạn ý tưởng gì thời điểm ma cây đậu liền gì thời điểm ma cây đậu, làm một buổi tối đều không có việc gì. Cũng không biết điện phí sao tính, triệu tam tàu cùng hai đứa nhỏ không biết tâm tư của hắn, nương ba cái vào mê giống nhau nhìn đèn, xem lâu rồi đôi mắt chảy ra nước mắt tới còn lưu luyến. Triệu tứ ca liệt miệng cười nhìn đèn nói, thứ này thật đúng là lượng. Triệu tứ tàu cũng không thể không thừa nhận, chỉ là ngoài miệng lại nói, như vậy lượng khẳng định so dầu hỏa hoa đen tiền nhiều. Tiêu tiền nhiều cũng so dầu hỏa đen cương. Triệu tứ ca nhìn đèn điện không bao giờ tưởng điểm dầu hỏa đèn Triệu phụ đề đề ống quần, thượng dường đất vẻ mặt thỏa mãn nói, cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt, điện đều điểm thưởng. Trước kia liền nghe người ta nói, ngoại quốc đều là lầu trên lầu dưới đèn điện điện thoại còn tưởng rằng đó là hồ liệt liệt nhìn xem, này liền thực hiện. Triệu mẫu ngồi ở đầu giường đất thượng, nhìn đèn, cười nói, chúng ta đây là dính văn thao hết a nếu không phải hắn thu xếp muốn mở điện không chừng gì thời điểm thông thượng đâu. Nhắc tới tiểu nhi từ triệu phụ trong lòng cũng rất là kiêu ngạo cùng vui mừng, ngoài miệng lại nói cùng hắn có gì quan hệ, hắn cũng là hưởng thụ tổ quốc phồn vinh cùng đai an toàn tới nhanh và tiện. Triệu mẫu cười giận hắn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi đừng xài nhiều như vậy. Nếu không phải văn thao muốn lộng thỏ chàng, ngươi còn có thể điểm thượng này đèn điện." Triệu phụ cười cười, lại nhiều ít có điểm lo lắng. thỏ chàng không dễ làm a như vậy sống lâu vật đâu. Thôi đại người một nhà cũng nhìn bóng đèn vui sướng không thôi. Thôi đại nhìn đèn điện lẩm bẩm, lục ca nói thật đối, này đèn điện chính là so dầu hỏa đèn sáng sủa. Đương nhiên cũng có kia tiểu moi luyến tiếc tiêu tiền nhân ra không có kéo điện lúc này nhìn nhà người khác sáng trưng bộ dáng trong lòng chua lòng cũng có kia an ủi chính mình đừng nhìn hiện tại sáng sủa chờ đào điện tự tiền liền không sáng sủa mạnh đại bởi vì còn ở tại thúc liều không kéo điện nhìn trong thôn ngọn đèn dầu âm thầm dùng sức chờ hắn khởi phòng ở nhất định kéo lên điện đêm nay thượng nhân nhóm thật lâu không muốn ngủ thẳng đến nhớ tới đèn điện muốn đào điện tự tiền lúc này mới chạy nhanh kéo diệt lại vẫn là thực hương phấn bọn nhỏ càng là lo lắng ngày mai điện sẽ không không có đi Triệu văn thao cùng Diệp sờ sờ không sợ điện phí, so thường lui tới ngủ đến còn muốn vãn, hai từ ngủ con khi cũng ngủ, bức màn lôi kéo, hai người ở sáng trưng đèn điện hạ làm không thể miêu tả sự tình. Xong việc sau Triệu văn thao lại đây thân thân tức phụ, nói tức phụ ta đi ngủ sớm một chút đi. Diệp sờ sờ tuy rằng quá trình xấu hổ đến không được, nhưng này sẽ cũng mệt mỏi đến không nghĩ độc, đôi mắt đều không nghĩ mở, chỉ là ừ một tiếng. Triệu văn thao xem nàng như thế, cũng là cười đem người ôm vào trong ngực. Chính mình tức Phụ Nhi thật là cực kỳ xinh đẹp, thực sự có muốn hắn mệnh bản lĩnh, sao liền như vậy thảo người hiếm lạ đâu. Người cái này người xấu, hư muốn chết, bị nam nhân ôm vào trong ngực diệp sở sở nói thầm nói. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha ta hảo tức Phụ Nhi. Triệu văn thao cười, thông điện các hương thân tinh khí thần đều không giống nhau. Tuy rằng cũng không có nhiều cái gì, nhưng dù sao chính là cảm thấy nhiều điểm đồ vật đặc biệt là tương đối so trong thôn những cái đó không mở điện theo không kịp đại bộ đội kia cảm giác về sự yêu Việt thiệt tình không giống nhau. Mở điện ngày hôm sau Triệu Văn Võ hấp tấp tới tìm Triệu Văn Thao từ lần trước làm ra mấy cái đồ cổ chén đĩa khoe ra không có kết quả sau, này đều đã lâu không có tới, này vẫn là lần đầu tiên tới. Trong khoảng thời gian này nhưng đem ta bận việc hỏng rồi. Triệu Văn Võ vào nhà uống lên nước miếng, nói. Mở điện thời điểm điện quản sở đồng chí kêu đại gia chú ý một chút nhìn xem có hay không gì vấn đề, có vấn đề kịp thời phản ánh, bọn họ hào tới xem xét cho nên triệu văn thao liền không ra xe, điện thứ này rất nguy hiểm, hắn không yên tâm, không nghĩ tới triệu văn võ sẽ đến. Liền bận việc phát tài đi, triệu văn thao ôm hài tử cười nói, diệp sở sở liền đem hài tử muốn lại đây đi tây phòng bông lót y, gọi bọn hắn huynh đệ nói chuyện. chương 202 lại phá của. Triệu văn võ lúc này mới trắng triệu văn thao liếc mắt một cái, nói ta là tưởng phát tài, nhưng kia mấy cái chén bệt có thể phát gì à. Nói một câu, liền đem đề tài truyền tới mở điện thưởng. Triệu văn thao cũng không truy vấn, hắn tuy rằng không biết đồ cổ cụ thể giá thị trường, nhưng cũng biết này ngoạn ý chỉ cần thật sự liền rất đáng giá. Triệu văn võ cái này đường huynh đệ liền tính không phát tài, hẳn là cũng kiếm lời một ít. Sao, người cũng nghĩ thông suốt điện. Triệu Văn Thao cũng liền nói với hắn một chút mở điện quá trình, hỏi. Kia sao không nghĩ đâu, buổi tối đen tuyền làm gì đều không có phương tiện. Triệu Văn Võ nói, nhưng ta đi hỏi điện quản sở nhân ra nói, chúng ta bên kia tạm thời còn không có an bài. Người nghe một chút chúng ta đồ vật thôn, hai dặm tới mà các ngươi đều an bài thượng, chúng ta liền không cho an bài, nào có như vậy lý. Kia còn không đơn giản, các ngươi cũng lộng cái thỏ tràng, phòng trừng liền cấp thông. Triệu văn thao nói, hiện tại không sai biệt lắm là thấy cá nhân liền đẩy mạnh tiêu thụ hắn con thỏ. Triệu văn võ vui vẻ, nói, dưỡng con thỏ sự về sau lại nói, ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi thương lượng khác sự, các ngươi thôn đều mở điện tốt như vậy sự sao cũng đến chúc mừng một chút a. Triệu văn thao sừng sốt chúc mừng, sao chúc mừng. Diễn điện ảnh sướng tuồng a, này thu hoạch vụ thu xong rồi cũng không như vậy vội chúng ta hai cái thôn ra điểm tiền, bao mấy chàng điện ảnh, hoặc là bao mấy chàng tuồng cũng đúng. Triệu văn võ tới phía trước hiền nhiên là nghĩ kỹ rồi, kinh tế xây dựng cùng tinh thần xây dựng, này đến hai tay chảo, báo chí đều nói. Triệu văn thao minh bạch ra hòa này là tới chiếm thiện nghi, một cái thôn bao điện ảnh ra tiền đương nhiên không bằng hai cái thôn ra tiền gánh nặng nhẹ. Chúng ta đại đội đã nhiều năm không bao điện ảnh đi. Triệu văn thao suy nghĩ một chút nói. Đây cũng là nhân tình nếu muốn chia sẻ nhẹ vậy không bằng kêu gọi toàn bộ đại đội bao, một cái đại đội cấp dưới 5-6 cái thôn, gánh vác đến mỗi một nhà lại mất đi không ít mấu chốt là có lợi cho đoàn kết. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình muốn nương cơ hội thuận tiện mở rộng một chút hắn con thỏ. Triệu văn võ không biết triệu văn thao trong lòng tưởng gì, nghe vậy trả lời cũng không phải là sao, 5-6 năm. kia chúng ta toàn bộ đại đội cùng nhau bao hào. Triệu văn thao cũng liền nói, chẳng những bao điện ảnh, chúng ta còn sướng tuồng, toàn cấp an bài thưởng, cũng chân chính náo nhiệt một hồi, ngươi xem như thế nào. Triệu văn võ cười cấp tân bốc nói, hành A, vẫn là ngươi lợi hại, này vừa ra tay chính là danh tác. Triệu văn thao nói, chuyện này còn phải thư ký gật đầu, ta nói cũng không tính, chúng ta hỏi một chút đi, hành nói ta ngày mai đi trong huyện ngươi cùng ta cùng nhau, đến lúc đó chúng ta đi trong huyện văn hóa trung tâm thỉnh người tới. Triệu Văn võ liên tục gật đầu, hành kia ta này liền tìm thư ký hỏi một chút đi. Triệu Văn thao cũng là cái lưu loát mang lên mũ cùng tay buồn tử cùng Diệp sở sở chào hỏi, Diệp sở sở nghe xong muốn làm gì đi, đảo cũng là cảm thấy không tồi, nhà mình hiện tại chính là yêu cầu nhân mạch nhân khí thời điểm như vậy, đại trường hợp chính là thật không sai. Vì thế Triệu Văn thao liền cùng Triệu Văn võ đi đại đội. Thư ký vừa nghe, gì ngoạn ý, mới vừa mở điện liền phải bao điện ảnh sướng tuồng, phá của cũng không thể như vậy bại đi. Tuy rằng hắn là rất xem trọng triệu văn thao, nhưng chuyện này thư ký cảm thấy không cần thiết này xài hết bao nhiêu tiền a Thư ký a sao kêu phá của đâu, mọi người tinh thần xây dựng rất quan trọng. Triệu văn võ lại đem hắn kia bộ bày ra tới. Đừng cùng ta vô nghĩa. Các người thôn hành, không mở điện, trong tay có hai tiền, chúng ta thôn đâu, mới vừa mở điện, lại là máy đo điện, lại là dây điện bóng đèn, nhưng không thiếu tiêu tiền, nào còn có tiền bao điện ảnh a Thư ký nhưng không mua trướng, trực tiếp liền cấp không? Triệu văn võ chạy nhanh nói, ta nói thư ký A, cũng không phải chúng ta không nghĩ mở điện, là điện quản sở không cho thông, người cũng không nói nói, này muốn thông liền cấp một khối thông bái, chỉnh chúng ta cùng mẹ kế dưỡng giống nhau. Thư ký chừng mắt cút đi, các người đông thôn mở điện đó là muốn dưỡng con thỏ, xây dựng thỏ tràng, ai kêu các ngươi không dưỡng, các ngươi không xây dựng thỏ tràng sao thông? Triệu văn võ đương nhiên liền cùng thư ký cãi cọ Triệu văn thao chờ hai người nói không sai biệt lắm, lúc này mới mở miệng nói, thư ký chúng ta đại đội năm sáu cái thôn, thật muốn làm một hồi nói, gánh vác xuống dưới cũng không bao nhiêu tiền, ta đi trước văn hóa chạm hỏi một chút bao mấy chàng bao nhiêu tiền lại nói. Ta là sợ lại thiếu người trong thôn cũng không muốn bỏ tiền. Nói thư ký liền điểm điểm triệu văn thao nói, đều là tiểu tử ngươi làm tốt lắm sự, chúng ta thôn không sai biệt lắm, tất cả đều là thiếu nợ, còn có ngươi triệu tiểu lục ngươi thiếu nhiều nhất, ngươi còn muốn xem điện ảnh nghe tuồng, ngươi này tâm sao lớn lên, sao lớn như vậy. Triệu văn thao cười, cũng biết thư ký là hảo tâm nhắc nhở hắn, cười nói, thư ký A, liền bởi vì mắc nợ mới càng hẳn là xem điện ảnh nghe tuồng đâu, tinh thần văn minh xây dựng đi lên, mới có tâm tình kiếm tiền còn nạn đói A. Thư ký đều khí cười, ngươi ngụy biện thật đúng là nhiều. Triệu văn võ ha ha cười, văn thào nói không sai tinh thần văn minh xây dựng hảo, mới có tâm tình kiếm tiền trả nợ. Thư ký không chịu nổi hai người năn mỉ ỉ ôi, nhưng kỳ thật chuyện này nếu là điều quán nói, vẫn là có thể thừa nhận được náo nhiệt náo nhiệt kỳ thật cũng không tồi, liền cũng nói ta hỏi một chút nhìn xem người trong thôn nguyện ý hay không đi. Thư ký lập tức liền ở đại loa quảng bá, bao điện ảnh sướng tuồng thông chi, không cần phải nói cái này quảng bá vừa ra, trong thôn nổ tung trào. Triệu tam ca khôi phục bán đậu hủ, hôm nay trở về sớm tính toán đem cây đậu trước phao thượng lại nghỉ ngơi, liền nghe thấy cái này tin tức không khỏi mắng, này thư ký uống lộn thuốc, sao nghĩ cái gì thì muốn cái đó đâu, còn bao điện ảnh sướng tuồng, ngươi tiêu tiền a ai không biết như vậy sự toàn thôn ra tiền nhà ai cũng kéo không dưới triệu tam ca đối tiền xem như vậy trọng chính là luyến tiếc nhưng luyến tiếc người khác bắt ngươi không lấy còn có nghĩ ở trong thôn lăn lộn cho nên muốn nếu không bỏ tiền toàn thôn đều đừng bỏ tiền bằng không là tránh không khỏi đi vương lão tam tức phụ vừa lúc từ đại đội bên kia trở về trải qua triệu tam ca viện môn khẩu nghe xong câu này nở nụ cười cao giọng nói triệu lão tam ngươi nhưng đừng oan uổng thư ký a xem điện ảnh sướng tuồng là ngươi huynh đệ triệu tiểu lục nói ra. Triệu tam ca vừa nghe mắng thanh, sao lại là hắn, hắn không chạy mua bán đi sao, nhàn ở trong thôn cả ngày không làm chuyện tốt. vương lão tam tức phụ nói cũng vào việc nhìn chân tường hạ cây gỗ từ thượng, một bím tóc bím tóc cải trắng, nha thanh, này cải trắng đều biện thượng, triệu lão tam ngươi thật đúng là có thể sinh hoạt. Nhìn nhìn lại viện này, thu thập sạch sẽ chỉnh trình tề tề, lại là chập lưỡi khen ngợi. Triệu lão tam trừ bỏ làm một tay hảo đầu hù ngoại, còn có cái đặc điểm, cưỡng bách chứng. Dì đồ vật cần thiết phóng trình trình tề tề, dì đồ vật phóng địa phương cũng cần thiết sạch sẽ trong phòng ngoài phòng, chính là sân quanh thân cũng đến như vậy, hơi chút có điểm loạn liền tính ngủ hạ đều đến lên chuẩn bị cho tốt mới có thể ngủ, bằng không đêm nay thượng là ngủ không được. Cũng không biết đây là ưu điểm vẫn là khuyết điểm, chương 203 so tâm mệt, triệu lão tam nói, đó là hài tử hắn nương biển. Bất quá ngươi sao biết là nhà ta lão lục muốn bao điện ảnh a Triệu lão tam không thích vương lão tam tức phụ, người bình thường nhóm đều không thích lắm mồm người. Chính là đại đa số người còn đều không rời đi lắm mồm người, bát quái A tin tức A trên cơ bản không có lắm mồm người là không được. Ta mới từ đại đội trở về, nghe thấy triệu tiểu lục cùng thư ký nói, còn có nhà các ngươi cái kia ở tại đông thôn, triệu văn võ, hai người bọn họ là cùng đi, hai người này một qua đi thư ký liền quảng bá bao điện ảnh, này không phải bọn họ còn có sai. Vương lão tam tức phụ nói. Nói không chừng thư ký chính mình muốn xem đâu. Triệu lão tam hừ một tiếng. Thư ký là gì người trong thôn đầu còn không rõ ràng lắm đâu. Vương lão tam tức phục cười, lại bắt đầu chọn sự nói. Triệu lão tam, nếu là bao điện ảnh, người tính toán ra bao nhiêu tiền a Quả nhiên triệu lão tam vừa nghe ra tiền liền thịt đau. Này mở điện liền hoa một thuyệt bút tiền, đậu hù mới vừa bán còn không có kiếm trở về đâu. Này lại muốn ra bên ngoài lấy tiền, này còn gọi hắn có sống hay không a Không có tiền, một phân không lấy. Triệu lão tam hư lạnh nói xong liền về phòng, hài hắn nương không ở nhà, người cũng đừng vào được, về đi. Đối vương lão tam tức phụ triệu tam ca cũng không lớn khách khí. Vương lão tam tức phụ một biểu môi, đức hạnh, nói ôm bàng uốn éo tam hoàng đi rồi. Triệu nhị ca cùng triệu nhị tàu ôm một xe củi trở về, nghe thôn người ta nói muốn bao điện ảnh sướng tuồng, vẫn là triệu văn thao nói ra. Có điểm gì sự không ra vài phút toàn thôn người đều đã biết, đặc biệt là còn có quan hệ Triệu Văn Thao càng là truyền bá hòa tốc. Triệu nhị ca vừa nghe bao điện ảnh sướng tuồng, đệ nhất cảm giác đây là chuyện tốt. Vì sao? Bởi vì hắn thích nghe diễn, điện ảnh cũng thích xem, đặc biệt là bắn nhau, đây là số lượng không nhiều lắm yêu thích chi nhất. Triệu nhị tàu cũng thích thời buổi này không ai không thích xem này đó, nhưng nàng trước tiên tưởng chính là tiền. kia một nhà đến ra bao nhiêu tiền a Triệu nhị tàu hỏi. Người trong thôn chưa nói, hiện tại còn cũng không biết nói là minh cái đi trong huyện văn hóa chạm hỏi một chút mới có thể định ra tới. Kỳ thật không phải triệu tiểu lục nói ra. Có người sửa đúng nói, là Tây thôn triệu văn võ chính là cái kia đào cổ mộ. Hắn nói ra thượng chúng ta thôn tới làm gì, bọn họ Tây thôn nguyện ý bao nhiêu tràng điện ảnh liền bao nhũi. Có người không khỏi nói, chính là ta còn không có bán lương thực đâu, trong tay một phân tiền đều không có, lấy gì bao điện ảnh sướng thuồng. Không bỏ được tiêu tiền người ta nói nói. Nói giống như người bán lương thực liền có tiền dường như không còn nạn đói a Có quê nhà cười nói. Cũng không phải là sao. Này một mông hai mắt từ nạn đói còn không có còn đâu. Nào có tiền xem điện ảnh nghe tuồng a Thư ký liền không có việc gì tìm việc. Cũng có thiếu tiền nói. Bái triệu văn thao ban tặng toàn bộ Tây thôn mắc nợ thật đúng là không ít. Triệu Văn võ không đào cổ mộ sao khẳng định có tiền kêu hắn ra tiền, còn có Triệu Tiểu Lục hắn cũng có tiền, bọn họ ca hai đem tiền toàn ra đi, dù sao cũng là bọn họ muốn nhìn. Có người đỏ mắt nói kêu gì Triệu Tiểu Lục a Triệu Tiểu Lục là thư ký kêu nhân gia có tên Triệu Văn Thao ngươi còn học thư ký kêu đâu? Không biết sao mà có người bỗng nhiên nói đại gia hòa hơi trầm mặc. Triệu nhị tàu nghe xong có điểm phức tạp bất tri bất giác chú em ở trong thôn là một nhân vật nhũ danh đều không thể kêu, phải gọi đại danh. Hai vợ chồng vội vàng cùi xe về đến nhà tá cùi Triệu nhị ca không thấy Triệu nhị tàu nói chuyện hỏi, ngươi sao? Gì sao? Triệu nhị tàu vùi đầu đống củi. Sao không nói lời nào? Triệu nhị ca tiếp tục hỏi. Nói gì? Triệu nhị tàu ngữ khí có điểm hướng. Nói gì? Ngươi nói một chút gì? Xem điện ảnh nghe tuồng A, ra bao nhiêu tiền? Triệu nhị ca nói, ra nhiều ít là chúng ta nói tính sao. Triệu nhị tàu ngữ khí thật không tốt nhân ra kêu chúng ta ra nhiều ít phải ra nhiều ít. Năm nay con thỏ là bán một ít lương thực cũng so năm rồi thu nhiều tuy rằng còn không có bán khá vậy biết năm nay thu vào khẳng định mạnh hơn trước kia. Nhưng triệu nhị tàu này tâm A lại một chút đều không yên ổn, đặc biệt tưởng tượng đến những cái đó nạn đói liền ngủ không yên. Thật là kỳ quái, trước kia ở kia phá xương phòng ở thượng đốn bắp gốc giả hạ đốn dưa muối sợi buổi tối cũng ngủ thật sự hiện giờ tân phòng ở đèn điện điểm thường thường còn có thể cán điểm kiều mì sợi ăn chút thịt lỗ tử sao liền ngủ không được đâu nghèo loại a triệu nhị tàu thờ hồn hển khẩu khí nói trong lòng cảm thụ triệu nhị ca lại không cho là đúng ngươi vẫn là mệt nhẹ ngươi xem ta dính gối đầu liền ngươi đó là vô tâm triệu nhị tàu tức giận nói như vậy nhiều nạn đói lương thực đều bán cũng còn không thượng này lại muốn bao điện ảnh tất cả đều là ra bên ngoài bỏ tiền Triệu Nhị Ca dùng cây chổi phủi đi một chút xe con củi nói, phòng ở là ngươi muốn cái, nạn đói cũng là ngươi muốn kéo, hiện tại nói cái này có gì dùng. Triệu Nhị thều một nghẹn không nói. Triệu Nhị Ca nói không sai, là nàng muốn xây nhà còn cần thiết cái, còn muốn cùng chú em giống nhau phòng ở, này một năm so, thật là tâm mệt a, mấu chốt là còn không có so thượng, chênh lệch còn càng lúc càng lớn. Hắn tiêu thúc liền không lo nạn đói còn không thượng sao? Vẫn là hắn đều còn thượng. Triệu nhị tàu như là chúng ma giống nhau, thời khắc chú ý triệu văn thao nhật từ. Triệu nhị ca đã thói quen, nhàn nhạt nói kia ai biết. Đi thôi, hôm nay còn sớm, chúng ta còn có thể ôm mấy xe củi. Triệu nhị tàu thở dài, ngồi trên xe. Triệu nhị ca vội vàng xe, ra thôn. Trải qua triệu văn thao ra đại môn, triệu nhị tàu nhìn kia hai nơi sân, đại môn cao lớn nhà ngói khang trang, kích thích lại lần nữa tỉnh lại khởi tinh thần. Không được dựa vào cái gì nàng liền không được nàng nhất định phải so với bọn hắn quá đến hào. Triệu tứ tàu càng là đã biết xem điện ảnh sự cùng triệu tứ cao án giận. Hắn tiêu thúc tiền có phải hay không quá nhiều không chỗ hoa a không chỗ hoa cấp chúng ta không được sao? Xem điện ảnh nghe tuồng kia có thể xem nhiều khối thịt sao? Người có thể không lấy tiền. Triệu tứ ca nói, không lấy tiền kia kêu người trong thôn sao xem chúng ta? Tương lai sao xem như tử? Triệu tứ tàu lại lần nữa khôi phục trước kia kia bộ lý do thoái thác. Triệu tứ ca nghe nhị oai không kiên nhẫn nói ái sao xem sao xem. Triệu tứ tàu vừa thấy hắn kia không kiên nhẫn thái độ, lại nhịn không được bắt đầu hối tiếc tự ai. Nam nhân đối chính mình thái độ hiện tại là càng ngày càng không hảo, còn không phải xem nàng sinh không ra nhi tử sao? Nàng mệnh a sao như vậy khổ a? So Hoàng liên đều phải khổ chờ nàng có nhi tử. Triệu phụ triệu mẫu nhưng thật ra cảm thấy năm nay Phân Điền là một mình, đặt bao hết điện ảnh nhìn xem cũng không gì, không nhiều lắm bao, một hai ngày cũng đúng, đều đã nhiều năm không thấy. Ta nhớ rõ vẫn là sông nhỏ đông phóng điện ảnh chúng ta đi xem đi. Triệu mẫu cùng triệu phụ nói, đúng không ta đều đã quên gì lúc, triệu phụ nói, liền nhớ rõ buổi tối kia thủy rất đại thiếu chút nữa đem chúng ta hướng đi rồi. Muốn đi sông nhỏ đông yêu cầu tranh quá một cái hà, lúc ấy là mùa hè, mùa mưa vừa qua khỏi kia thủy nhưng đủ đại, hai vợ chồng già bôi đen qua sông, một cái không chú ý té ngã, nếu không phải trong sông có thụ kịp thời bắt lấy, đã bị nước trôi. Đúng vậy, nhưng làm ta sợ muốn chết. Triệu mẫu cười nói, kia cũng không chống đỡ ngươi đi xem. Triệu phụ buồn cười nói, ta liền thích nhìn xem điện ảnh, đáng tiếc mấy năm nay quanh thân thôn đều không bỏ. Triệu mẫu tiếc núi địa đảo. Tinh thần giải trí mặc kệ cái nào niên đại đều yêu cầu chỉ là cái này niên đại quá thiếu thốn, xem cái điện ảnh nghe mấy chàng tuồng, là thực xa xỉ sự tình. chương 204 là thuần đàn ông, Diệp sở sở cũng thích xem điện ảnh, chính là nghe diễn có điểm nghe không hiểu. Bởi vì giống nhau mời đến gánh hát đều là sướng bình diễn, cũng không có microphone, chính là làm sướng, ngồi ở phía trước người còn hảo, có thể nghe được thanh, ngồi ở mặt sau liền nghe không rõ. Hơn nữa xem diễn mọi người cũng không nhàn dỗi, khoác lác đánh tí cắn hạt xưa hùng hài từ làm ẩm ý, gì đều nghe không thấy. Điện ảnh hào thanh âm đại, người cũng đại, ly thật xa cũng có thể thấy rõ ràng. Diệp sờ sờ cùng Triệu Văn Thao cười nói, đặc biệt là bắn nhau ta ở chúng ta thôn xem qua một hồi điện ảnh chính là bắn nhau phiến, nhưng thật ra thật không sai. Lúc này phóng điện ảnh cơ bản đều là ái quốc bắn nhau đề tài Triệu Văn Thao trước kia cũng xem qua bất quá hắn cảm thấy không đã giền sung phong hào một thổi toàn thể thượng thịt thịt thịt xong việc hắn vẫn là thích cái loại này biểu hiện cá nhân rất lợi hại phiến tử không biết có hay không bất quá khó được tức phụ ái xem hắn quyết định đến lúc đó nhiều bao mấy chàng điện ảnh tức phụ ngươi lại nói nói trừ bỏ bắn nhau ngươi còn thích gì triệu văn thao thân tức phụ hỏi diệp sở sở nghĩ nghĩ nói hí khúc đi ta cảm thấy cha mẹ hẳn là nguyện ý xem xem hắn tức phụ mặc kệ gì thời điểm có tốt đều sẽ mang lên cha mẹ chồng một phần triệu văn thao cảm thấy liền hướng điểm này tức phụ liền so mấy cái tàu từ cường bất quá tức phụ cái này ngươi nói sai rồi cha mẹ thích nhất chính là bắn nhau triệu văn thao cười nói diệp sở sở ngoài ý muốn thật sự cha mẹ thế nhưng thích bắn nhau không phải lão nhân đều thích nghe diễn sao bọn họ cũng thích nghe diễn nhưng càng thích bắn nhau Triệu Văn Thao nói: Chờ phóng điện ảnh thời điểm ta lái xe đi đem ta cha ta nương kế đó cùng nhau xem. Ta nương khả năng tới không được ta tam tẩu giống như muốn sinh ta nương chuẩn bị qua đi hầu hạ ta tam tẩu ở cự đâu. Diệp Sở Sở tính hạ thời gian giống như liền mấy ngày nay đi vốn dĩ mẹ ta nói trước tiên mấy ngày đi nhưng cấp hài từ làm áo bông liền chậm trễ. Triệu Văn Thao sừng sốt tam tẩu đều phải sinh nhanh như vậy. Người vội đều đã quên này đều gì lúc a. Diệp sờ sờ chừng hắn một cái. Triệu Văn Thao thật đúng là vội đã quên, này một năm sự tình quá nhiều, đặc biệt là còn tạo cái tiểu nhân. Cũng không phải là vội bái, bằng không từ đâu ra như từ A. Triệu Văn Thao đối tức phục cười cười. Diệp sờ sờ hờn rỗi hắn liếc mắt một cái, luôn là không cái đứng đắn. Triệu Văn Thao đã kêu nàng biết gì là không đứng đắn, thượng giường đất mở ra đèn, ở phẳng phất giống như ban ngày giống nhau hoàn cảnh hạ đã kêu nàng lên trời xuống đất không đứng đắn. Đủ loại không thể miêu tả sự tình còn có hắn nói những cái đó không thể miêu tả nói, nhưng đem dịp sở sở xấu hổ đến nhà thật là mạnh đều phải bị người này muốn đi. Hát tường xem điện ảnh chuyện này mà kệ người khác thấy thế nào, ngày hôm sau Triệu Văn Thao đều cùng Triệu Văn Võ cùng nhau đi tới trong huyện. Kêu Triệu Văn Võ đi trước văn hóa chạm Triệu Văn Thao thắc đi cấp Diệp Minh bác gọi điện thoại, nói cho Tam Cửu ca trong nhà mở điện, hai người lại nói hội thoại, biểu đạt hắn tức phụ quan tâm Tam Tầu mang thai sự tỉnh sau Triệu Văn Thao lúc này mới buông điện thoại, lại đây văn hóa chạm tìm Triệu Văn Võ. Văn hóa chạm nhà lầu hai tầng, một tầng có cái diễn xuất thính, bên trong truyền đến E E A sướng thanh Triệu Văn Thao liền đi vào. Vừa tiến đến liền thấy Triệu Văn Võ đứng ở kia chính hứng thú bừng bừng mà nhìn, hắn cũng nhìn lại. Thấy phía trước trên đài đứng cái cao gầy nữ tử, ăn mặc diễn phục mang theo đồ trang sức kiều tay hoa lan đi theo bạn thấu sướng, thanh âm càng là trong trẻo uyển chuyển, giống như dạ oanh giống nhau. Sướng không tồi a, Triệu Văn Thao nói, đắm chìm trong đó Triệu Văn Võ nghe vậy hoảng sợ quay đầu thấy là Triệu Văn Thao thấp giọng cười nói, lớn lên cũng không tồi a. Nhìn hắn kia vẻ mặt đáng khinh dạng, Triệu Văn Thao buồn cười thực tiểu tâm kêu ngươi tức phụ nghe thấy được thu thập ngươi. Nàng lại không biết Triệu văn võ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, tiếp tục nghiêm túc nghe. Triệu văn thao quét mắt toàn trường, liền hàng phía trước có mấy người, mặt khác chỗ ngồi toàn không, có điểm khó hiểu, này sướng không tồi a, sao điểm này người đâu. Ngẫm lại liền đi phía trước đi đến, triệu văn võ thấy hắn đi phía trước đi, cũng đi theo đi, hai người đi vào hàng phía trước, vừa lúc sướng xong, triệu văn võ cái thứ nhất vỗ tay còn đánh cái huyết sáo. Hào hào hào, muội từ sướng thật là dễ nghe. Triệu văn võ lớn tiếng khen nói. Nhưng không nghĩ tới trên đài người kia lại một giậm chân, uốn eo eo tức giận mà đối triệu văn võ nói, người kia gì ánh mắt a ai là muội tử, nhân ra là thuần đàn ông. Nghe này tục tăng thanh âm, triệu văn võ miệng đều có thể tắt cái trứng gà. Ha ha ha, triệu văn thao vô lương mà cười ha ha. Bên cạnh là mấy người kia cũng nở nụ cười. Nói chuyện cái kia thuần đàn ông cũng xoắn eo nhỏ hạ đầy, đối mấy người kia nói, trưởng ga, bọn họ là ai a Triệu văn thao thính tay, nghe được trưởng ca, vội quay đầu đi, thấy đó là cái vóc dáng nhỏ lão nhân, nhiệt tình nói, ngài là văn hóa chạm triệu trưởng ca đi. Lão nhân kia sừng sốt gật gật đầu nói, đúng vậy ta là, ngươi là. Ta là Kháo Sơn Chuân, ta kêu triệu văn thao, đây là ta đường huynh đệ triệu văn võ. Triệu văn thao đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó liền nói ý đồ đến. Trưởng ca minh bạch lại có chút khó xử, nhưng chúng ta chuẩn bị hướng thành phố đưa tiết mục, không có thời gian xuống nông thôn A. Triệu văn võ chút nào không thèm để ý vừa rồi xấu hổ, thò qua tới nói, trưởng ga, mấy ngày công phu cũng chậm chễ không được các ngươi cái gì, một ngày cũng đúng a chúng ta có thể nhiều bao mấy chàng điện ảnh, chiếu phim viên có thời gian đi. Trưởng ga đương nhiên cũng muốn kiếm tiền, cho nên muốn tưởng, hỏi, chiếu phim viên là có thời gian. Các ngươi tính toán bao mấy ngày, triệu văn võ nhìn về phía triệu văn thao, triệu văn thao ngẫm lại nói, 7 ngày đi triệu văn võ đôi mắt tức khắc liền sáng 7 ngày quả nhiên là hắn triệu văn thao phong cách ra tay chính là hào phóng kế tiếp triệu văn thao cùng trưởng ga nói chuyện bao điện ảnh giá hát tuồng liền bao hai chàng hai ngày như vậy cũng không chậm trễ nhân ra tập luyện đi thành phố tiết mục nói xong việc hai người đi ra kia thuần đàn ông con hát huynh cũng đi theo ra tới bọn họ mới biết được vừa rồi diễn xuất là ở tập luyện xin lỗi a triệu văn võ hi hi ha ha mà xin lỗi Nhân gia thuần đàn ông con hát huynh cũng không thèm để ý, xua xua tay tỏ vẻ tính. Lúc này lại một cái ăn mặc nha hoàn diễn phục nữ hài lại đây, triệu văn võ miệng tiện há mồm nói cái này hẳn là cái muội tử đi. Kết quả nữ hài kia lập tức chừng mắt tiếng nói tiêm tế nhưng không thể nghi ngờ cũng là cái nam nhân ta là đàn ông. Dựa, triệu văn võ nhịn không được bảo thô khẩu. Triệu văn thao đều mau cười chết, gia hỏa này hai lần đều nhìn lầm rồi, ánh mắt sắc thật không tốt. Các ngươi đừng để ý ta đường huynh đệ nhìn lầm rồi thuyết minh các ngươi giả dạng hào. Triệu Văn Thao cười vội giải thích, hai cái đàn ông cũng nở nụ cười, bọn họ là thế vai, thường xuyên bị nhận sai, cũng thói quen. Triệu Văn Thao nhìn xem thiên, nói, này cũng mau đến giữa trưa, nếu không ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi coi như nhận lỗi. Triệu Văn Thao nhưng không có tùy tiện thỉnh người ăn cơm yêu thích, hắn chính là xem này hai người hóa trang giống như, vừa lúc mượn sức mượn sức đến lúc đó xem có thể tới hay không cái thường Nga Bôn Nguyệt. Cũng vừa lúc cho hắn con thỏ làm quảng cáo, chạm có nhà ăn, nhưng nhà ăn đồ ăn nào so được với có người thỉnh đâu, đã có thể vì điểm này sự liền đi ăn, hai người đều hơi xấu hổ. Triệu văn võ khôi phục ra mặt dày cười nói, nếu là thuần đàn ông còn ngượng ngùng xoắn xít làm gì. Hai người như vậy một kích lập tức liền đáp ứng rồi, nói chờ thay quần áo đi, liền đi rồi. Triệu văn võ lúc này mới nở nụ cười ta thật không nghĩ tới nam giả nữ giống như a. Nhân ra ăn chính là này chén cơm, Triệu Văn Thao cười nói, giả không giống, bát cơm sớm không có. Không lớn công phu hai người đã trở lại, bỏ đi diễn phục tẩy đi trang dung, hai người cũng khôi phục nguyên lai bộ dáng, một cao một thấp, hai cái đều là thập phần thanh thú tiểu tử. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 205 Chu Mẫn sinh nữ. Triệu Văn Thao vội vàng cấp trong thôn kéo điện ảnh hí khúc sự tình kinh thành bên này, Diệp Minh bắc buông điện thoại liền trở về chiếu cố hắn tức phụ. Chu Mẫn chính đỡ eo ở trong sân qua lại đi lại. Chín nhiều tháng, cũng mau sinh, nàng nắm chặt thời gian rèn luyện hy vọng sinh thời điểm cũng hảo thiếu chịu điểm tội. Sao đã trở lại, Chu Mẫn thấy hắn đã trở lại cười nói. Diệp Minh Bắc cười nói, sự tình vội xong rồi, liền về trước tới. Trong nhà ngươi không cần lo lắng, có A Di ở đâu. Chu Mẫn cùng hắn về phòng ngồi xuống, nói. Nàng mang thai tự nhiên là muốn thỉnh người lại đây hỗ trợ, bằng không nàng cũng không có kinh nghiệm, như thế nào có thể yên tâm đâu. Vẫn là có người có thể chỉ điểm một chút. Diệp Minh bác nói ta đây cũng đến trở về nhìn, ngươi xem nàng này sẽ người không phải không ở nhà đâu, liền ngươi một cái. Chính là đi mua đồ ăn, ra cửa trước đều đánh với ta so chiêu hô. chu Mẫn cười chừng hắn một cái, nàng mang cái thai hắn làm đến so nàng còn cẩn thận dè dặt nhưng là thật đừng nói loại cảm giác này thật sự thực tốt đây là bị trưởng phu che chở cảm giác cũng là vì ở nàng mang thai trong lúc hắn đối nàng yêu quý kêu nàng thật là thực hạnh phúc trong lòng cũng là phi thường có cảm giác an toàn người nam nhân này chính là nàng cẳng có thể cho nàng ở yêu cầu thời điểm cấp cho nàng muốn che chở cùng ngừng diệp minh bắc nói lên muội phu gọi điện thoại lại đây còn có muội muội quan tâm cùng thăm hỏi nói cho hắn đều hảo, còn có chúng ta quê nhà, năm nay ăn Tết nhưng thoải mái, sở sở bọn họ có thể qua cái sáng sủa năm. Chu Mẫn cười nói, mở điện sự tình tự nhiên đều đã biết, chờ chúng ta lại trở về cũng có thể sáng sủa. Diệp Minh Bắc cười nói, lần sau trở về, Hải Tử mang về cấp quê nhà đều nhìn xem, gọi bọn hắn đều hảo hảo xem xem chúng ta một nhà ba người nhiều hạnh phúc còn dám không dám xoay người liền chê cười ngươi tức phụ chạy. Chu Mẫn vuốt chính mình bụng, hừ hừ nói, Diệp Minh bác cười ân, đến lúc đó chúng ta mang theo hài tử trở về, cha mẹ nhất định cao hứng, quê nhà người cũng nhất định hâm mộ ta. Chu Mẫn mãi cho đến hiện tại còn đau lòng hắn đời trước đâu, cho nên chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải đền bù. Vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên bụng truyền đến một trận đau đớn, nhịn không được a một tiếng. Diệp Minh bác sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt nói, sao? Minh bác ta giống như muốn sinh, Chu Mẫn càng nói càng cảm thấy bụng hạ trụy lợi hại. Diệp Minh Bắc chặn lại nói, Mẫn Mẫn, người kiên trì ta hiện tại đã kêu xe đi. Phòng giống nhau chạy đi ra ngoài. Chu Mẫn muốn xin tin tức Diệp Minh Bắc cũng ở bệnh viện trước tiên gọi điện thoại cho trong nhà. Diệp ra là đại đội thông chi, Diệp Phụ có điểm lo lắng, Diệp Mẫu đã thu thập thứ tốt xuất phát chạy tới kinh thành, còn tưởng rằng muốn qua mấy ngày không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải sinh cũng không biết có thể hay không đổi kịp. Lại nghĩ đến như từ vội tức phụ cũng không biết có hay không thời gian đi tiếp bạn già, bạn già đến lúc đó muốn sao chỉnh. Lúc này thông tin không có phương tiện chỉ có thể lo lắng xuông. Mà Chu Mẫn cha mẹ bên kia, bởi vì Chu Mẫn là dưỡng nữ cùng cha mẹ chỗ không phải thực hào, năm đó xuống nông thôn cũng là tự chủ trương cùng dưỡng phụ mẫu nhiều năm không có liên hệ, Diệp Minh bác liền vô pháp thông chi. Diệp Minh Bắc biết chính mình nương đã tới trong lòng cũng nắm chắc nhưng chính là lo lắng mẹ ruột lần đầu tiên ra cửa sợ nàng ngồi sai chạm điểm. Chu Mẫn nhưng thật ra đối bà bà rất có tin tưởng lúc này bụng lại không đau cũng có tinh thần nương có thể so ngươi mạnh hơn nhiều ngươi tìm không thấy nương đều có thể tìm được. Chu Mẫn nói Diệp Minh Bắc dùng khăn lồng ướt cấp Chu Mẫn xoa trên mặt hãn nói Mẫn Mẫn ngươi so với ta còn hiểu biết nương a. Đúng vậy, nương thông minh lại biết chữ, còn có kiến thức so ngươi nhưng mạnh hơn nhiều Chu Mẫn ghét bỏ nói Diệp Minh bác cười thân thân tức phụ là ta ăn nói vụng về tức phụ thông minh liền hào Về sau hài tử giống nó mẹ là được không cần giống ta cái này ba ba Chu Mẫn không nói, bởi vì bụng lại đau Như thế náo loạn bảy cái nhiều giờ Chu Mẫn thuận lợi mà sinh hạ một cái béo nha đầu Diệp Minh bác ôm tiên tiên ra lò em bé, có loại quá thần kỳ cảm giác Giờ khắc này hắn cả người đều thay đổi, chính mình đều cảm thấy thay đổi, giống như trên người nhiều điểm đồ vật đại khái chính là huyết thống ràng buộc. chu mẫn thân thể hào, mang thai trong lúc Diệp Minh bắc cùng bảo mẫu a di cũng đều chiếu cố cũng hào. Sinh hài từ lại thực thuận lợi, hiện giờ tinh thần không tồi, nhìn Diệp Minh bắc phụng về mà ôm bọn họ hài từ trong lòng mềm thanh một đoàn. Đời trước nàng bỏ lỡ người nam nhân này, không có con cái tuy rằng đến già rồi mới cùng hắn lại gặp lại, nhưng kia đã là nhân sinh cuối. Hiện giờ hết thầy đều không giống nhau, trời cao cho nàng trọng tới lúc này đây cơ hội, lúc này đây nàng đương nhiên đều sẽ không sai quá. Nàng muốn cùng nhà nàng Minh Bắc hạnh hạnh phúc phúc cả đời. chu Mẫn nói không sai, nàng bà bà thật là phi thường thông minh một người. Diệp mẫu tới rồi kinh thành, gia chạm cũng không nét mực trực tiếp đã kêu cái đảo kỵ lừa. Đời sau đào kỵ lừa cũng chưa gặp được, nhưng là lúc này cũng rất nhiều chính là nhân lực xe ba bánh một loại thùng xe ở phía trước lái xe người ở phía sau. Trực tiếp cố đào kỵ lừa liền đến Diệp Minh bác cấp cho thuê phòng địa chỉ. Diệp Minh bác cùng cùng viện hàng xóm chào hỏi qua tức phụ sinh hài từ đi đâu cái bệnh viện, nếu là có người tìm bọn họ thỉnh truyền cáo một tiếng. Lúc này hàng xóm đều thực nhiệt tâm, Diệp Mẫu lại đây bên này vừa hỏi liền nói. Có cái đại thuốc còn hào tâm mà đem Diệp Mẫu đưa đến bệnh viện, Diệp Minh bác nghe được tiếng đập cửa lại đây khai cửa phòng thời điểm, liền thấy được Diệp Mẫu. Nương, người sao tới? Diệp Minh Bắc mới vừa tỉnh ngủ, còn dụi dụi mắt thực hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Diệp Mẫu nhìn Nhi Tử vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng biết rõ ràng, cười nói là các ngươi cách vách triệu thuốc đưa ta tới a, hắn thật đúng là một cái tốt bụng người tốt đúng rồi, mẫn mẫn đâu. Hải Tử đâu? Nói Diệp Mẫu liền đem hắn lay khai, hướng giường bệnh đi đến. Chu Mẫn đang ngủ, Hải Tử cũng tại bên người ngủ. Diệp Mẫu không quấy giày tức phụ tiểu tâm mà nhìn nhìn Hải Tử. Mới sinh ra hai ngày trẻ con vẫn là một bộ xấu bộ dáng, nhưng Diệp Mẫu lại thấy thế nào đều xem không đủ. Bên này Diệp Minh Bắc đương nhiên muốn cảm tạ hàng xóm đại thúc đem người tiễn đi phản hồi tới, nhỏ giọng nói, nương, mẫn mẫn nói ngươi có thể tìm được ta còn chưa tin, ngươi thật đúng là tìm được rồi. Diệp Mẫu cười chừng hắn một cái, có địa chỉ, cái mũi hạ lại có há mồm nơi nào tìm không thấy. Mẫn mẫn thế nào, khá tốt, hài tử sinh thực thuận lợi. Diệp Minh bắt cho chính mình mẹ ruột đổ ly nước ấm, nhẹ giọng nói, chúng ta mướn cây A-di, giúp đỡ mang hải tử, nàng mới từ bên này đi, hiện tại mua đồ ăn đi, nương người muốn lại muộn một hồi là có thể ở trong nhà gặp gỡ. Diệp Mẫu gật gật đầu, mướn ca nhân hảo, các người cũng có thể nhẹ nhàng chút. Biết Nhi Tử cùng con dâu có cái điều kiện kia cho nên mướn người cũng không có gì không tốt. Đang nói, hải tử bắt đầu dầm gì, sau đó liền khóc ra tới. Chu Mẫn cũng ngay sau đó tỉnh nhìn đến Diệp Mẫu cũng kinh ngạc một chút nương, người đã đến rồi. Diệp Mẫu cười nói ta tới, không nghĩ tới nhanh như vậy đi. Người như thế nào, Chu Mẫn cười cười ta khá tốt, sinh thực thuận lợi, không chịu tội gì, Hải Từ cũng khá tốt, lại có A-di giúp đỡ, hiện tại nương tới càng bớt lo. Nói, liền bắt đầu cấp Hải Từ uy nãi. Diệp Mẫu nghe thức phụ này thỏa đáng nói, rất là vừa lòng, lại nhìn Hải Từ ưng ực ưng ực ăn nãi, cười nói, sữa có đủ, Hải Từ đủ ăn. Diệp Minh Bắc cười nói, "Đủ ăn, nàng đều ăn không hết." Chu Mẫn cười nói, "Tiểu nữ hài ăn uống không lớn." Nói, cũng lưu ý bà bà biểu tình. Chương 206 Tiểu áo bông. Chu Mẫn cũng không để ý đây là đứa con trai vẫn là nữ nhi, chỉ cần là nàng cùng Minh Bắc hài tử, vậy một cái yêu cầu khỏe mạnh liền hảo. Mặt khác đều sẽ không quá để ý, hơn nữa nàng cùng Minh Bắc cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần này một cái. Nhưng chỉ cần này một cái nói, chính mình bà bà ý kiến Diệp Minh Bắc đều đã quên nói nam hài nữ hài, Diệp mẫu cũng không hỏi, nàng đối nhau nam sinh nữ không gì cảm giác, các nàng này thế hệ đều là sinh một đống hài từ cái này không phải nhi tử tiếp theo cái cũng là, dù sao là không lo nhi tử, nếu như vậy còn so đo gì. Vậy ngươi cũng đến hảo hảo uy, khuê nữ là nương tiểu áo bông, lớn lên ấm thân lại ấm lòng. Diệp mẫu cười nắm nắm em bé tay, mềm kêu tâm đều hóa. Chu Mẫn thấy bà bà chút nào không thèm để ý nam hài nữ hài cũng yên tâm, hỏi trên đường sự. Trên đường rất thuận lợi, đại ca ngươi đem ta đưa lên xe lửa trực tiếp đến kinh thành ta phát hiện bên này so chúng ta bên kia ấm áp. Diệp mẫu nói, bên này nhà lầu cao ô tô nhiều, người cũng nhiều chúng ta bên kia ít người kém vài độ đâu. chu Mẫn nói, bảo mẫu A Di không bao lâu cũng làm hảo đồ ăn đưa tới. A Di thực tuổi trẻ, hơn 40 tuổi thu thập sạch sẽ lưu loát. Đây là ta nương, Diệp Minh bắc giới thiệu nói. A Di cười cùng Diệp mẫu chào hỏi. Ta không ở nơi này kêu người lo lắng à. Diệp mẫu nói khách khí nói. A Di cười nói, đây là ta nên làm, nói nữa, đều là đại nhân, hải tử mới vừa sinh hạ tới, không phí gì tâm, hiện tại ngươi đã đến rồi ta còn bớt lo đâu. A Di sảng khoái nhanh nhẹn, Diệp mẫu cảm thấy rất hợp ý. Ba ngày sau, Chu Mẫn cảm thấy không gì sự, liền xuất viện. Ở bệnh viện làm gì cũng không có phương tiện, còn không bằng trở về thoải mái dễ chịu ở cự đâu. Lúc này liền không thể dùng đảo kỵ lừa, liền tính kinh thành độ ấm cao cũng không ấm áp, sợ hài từ chịu phong, Diệp Minh bác đánh cái xe taxi trở về. Tới thời điểm không nhiều ít đồ vật lúc này đi, một đống lớn, không sai biệt lắm tất cả đều là em bé, đừng nhìn mới sinh ra ba ngày, đồ vật đuổi kịp đại nhân đã nhiều năm. À gì về trước ra, đem nhà ở thu thập sạch sẽ cơm cũng làm hào. Diệp mẫu tới thời điểm nấu một túi trứng gà, đây là trong nhà dưỡng gà hạ sinh không hảo lấy, liền cầm thục không dám nhiều lấy. Hôm nay tuy rằng không lo lắng hư còn là ăn mới mẻ càng tốt một ít. Trứng gà lột bỏ vào gạo kê cháo trong nồi, cháo hảo trứng gà cũng nóng hồi. Diệp mẫu bưng cho chu mẫn ăn, bọn họ cơm a di khác làm. Có hay không ra dưỡng gà mái già a, hầm điểm canh cấp mẫn mẫn ăn, nhưng đừng mua chạy gà gà chạy gà gà nhật từ quá ngắn không gì dinh dưỡng. Diệp mẫu cùng nhi tử nói. Diệp Minh bác nói ta buổi chiều đi ở nông thôn mua mấy chỉ sống gà trở về dưỡng, hiện ăn hiện sát. Đúng vậy, mua sống gà kia tủ lạnh đông lạnh đồ vật cũng không sao ăn ngon. Đừng nhìn Diệp Mẫu là ở nông thôn lão thay thái, hiểu được còn không ít. Chu Mẫn nghe xong cười nói, nương, ngươi sao biết không hào. Hiện tại người thành phố đều mua đồ vật phóng tủ lạnh đông lạnh. Diệp Mẫu cười nói ta làm cả đời cơm, điểm này sự còn không hiểu. Chúng ta ở nông thôn dùng bữa đều là ăn trước hiện trích trước tiên một ngày đồ ăn ly thổ liền không phải cái kia vị, ngươi xem kia khoai tây, mới từ trong đất bái ra tới kia mới ăn ngon đâu. Kia thịt khẳng định cũng là, các ngươi cái này tủ lạnh ta vô dụng quá, nhưng trong nhà mùa đông thịt đều bên ngoài đông lạnh ăn liền không có hiện giết thịt heo hương, này không phải một đạo lý sao. Nương ngươi cũng thật lợi hại chu Mẫn cười nói, nương người nói rất đúng, gì đồ vật đều là mấy mẻ hảo, đáng tiếc người thành phố hiện tại chính là ăn không đến nhiều ít mấy mẻ đồ vật. À gì bưng cơm đặt ở trên bàn, nói cũng không phải là sao, ở trong thành ăn chút mấy mẻ nhưng không dễ dàng, đặc biệt là trái cây, đều là vài thiên, đâu giống nhà chúng ta, muốn ăn trực tiếp từ trên cây trích. Diệp Mẫu nói, liền tính như vậy người cũng nguyện ý tới trong thành, đều không muốn đi ở nông thôn. Trong thành hảo sống một chút. Bảo mẫu A Di thực thật sự kiếm tiền chiêu số nhiều ai, liền không cái lưỡng toàn, thật là mâu thuẫn. Nhà nàng cũng là ở nông thôn, đúng vậy, ở nông thôn vẫn là lạc hậu A, chúng ta thôn bên mới thông thượng điện, chúng ta thôn còn không có, người xem này trong thành đèn đốt sáng trưng, buổi tối cùng ban ngày giống nhau, làm gì đều được. Diệp mẫu nói, đúng vậy, là cái dạng này. Bảo mẫu A Di gật đầu, Chu mẫn cùng Diệp Minh Bắc nghe hai người lời nói, đều là cười cười, nhìn dáng vẻ hai người có thể chỗ tới. Ăn cơm xong Diệp Minh Bắc đi cấp Chu Mẫn mua gà, A Di kiến nghị nếu là có gà đen liền mua chỉ gà đen, cái kia hầm canh càng có dinh dưỡng. Hải Từ Diệp Mẫu nhìn hống một hống, lúc này Hải Từ cũng là ăn no ngủ ngủ no ăn, không cần như thế nào mang. Đến nỗi A Di tắc đi cấp Hải Từ tẩy tả. Bởi vì trong nhà có người nhìn Hải Từ Chu Mẫn tự nhiên kiên định mà ngủ rồi. Diệp Mẫu đến lúc này chẳng những là Chu Mẫn kiên định, Diệp Minh Bắc cũng thực kiên định. Phía trước cho dù có di cảm nhận được đến là người ngoài, hắn cũng thực nhớ thương Chu Mẫn, hiện tại mẫu thân tới, cả người an tâm rất nhiều, có thể ngẫm lại tuần lễ thời trang sự. Thời trang đại tái sở sở trang phục cũng không có quá mức xuất sắc thành tích, chỉ phải cái tân nhân yêu tú thường. Nhưng làm tân nhân này cũng đã thực không tôi. Kế tiếp chính là tham gia tuần lễ thời trang. Chu Mẫn nói, đây là vì nguyên đán nhiệt tiêu, nếu là một pháo vận đỏ, đến lúc đó đơn đặt hàng liền không biết nhiều ít dù bộ dáng kêu một pháo vận đỏ diệp minh bắc không trải qua quá không có trực quan khái niệm thời trang đại tái lúc này mới minh bạch một ít bất quá đối những cái đó thời trang hắn thiệt tình thưởng thức không được hắn cảm thấy những cái đó quần áo căn bản xuyên không ra đi cũng nhìn không ra nơi nào mỹ tới liền muội muội thiết kế còn hảo điểm ít nhất có thể xuyên kết quả là ưu tú thưởng lý giải không được Chu Mẫn nói chính là thời thượng, thời thượng chính là tiêu tiền, đẹp mà không phải thực dụng. Kêu hắn không cần lo lắng, nàng sẽ kêu sở sở thiết kế trang phục lửa lớn. Diệp Minh Bắc không suy xét lửa lớn không lớn hỏa, toàn bộ một cái thời trang tái toàn bộ hành trình xuống dưới hắn mệt cực kỳ. Hắn không nghĩ kêu Chu Mẫn như vậy mệt này lại là ở ở cữ mệt ra bệnh tới sao chỉnh. Hắn hy vọng Chu Mẫn hào hào dưỡng thân thể, cũng may còn có hơn một tháng. Diệp mẫu bình an đến kinh, diệp phụ nhận được như từ điện thoại cũng yên tâm, triệu văn thao cũng là một ngày chạy một lần cha vợ trong nhà, liền quan tâm mẹ vợ đến không tới, có thể hay không đi lạc. Cũng may mẹ vợ là thông minh, từ cha vợ nào biết đâu rằng cũng trước tiên nói cho tức phụ. Diệp sở sở tuy rằng biết chính mình nương thông minh, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên ra cửa, đương nhiên cũng lo lắng nương, cũng may đều bình an đến. Bà ngoại đi kinh thành, cấp tam mở hồng hoa tiểu bạch dương, có nghĩ bà ngoại à? Diệp sờ sờ một bên cấp nhi tử tẩy mặt một bên cùng nhi thử nói chuyện. Cấp tiểu hài từ rửa mặt liền dùng sữa tẩy ra tới trắng nõn, xinh đẹp cực kỳ. Tiểu bạch dương hiện giờ lớn lên càng ngày càng giống nàng cái này đương mẹ nó, mặt mày như họa đôi mắt đen như mực lại lượng lại hắc nhìn liền mang theo thông minh giảng. Ý à, tiểu bạch dương dương tay nhỏ đáp lại mụ mụ. Diệp sờ sờ cười đậu nhi tử, chúng ta tiểu bạch dương tưởng bà ngoại đúng không chờ bà ngoại trở về cho ngươi mang ăn ngon a. Vừa nói ăn ngon con khỉ nhỏ nhảy lại đây, chi chi kêu lên. Con khỉ nhỏ ăn được ngủ ngon, ngẫu nhiên làm việc cũng là khen thường nhiều hơn, này mấy tháng đều béo, đôi mắt nhỏ tạp ba tập ba, càng thêm cơ linh. Tài tài cũng thưởng bà ngoại a diệp sờ sờ sờ sờ đầu khỉ, bà ngoại trở về cũng cho người mang ăn ngon. Con khỉ nhỏ vừa lòng, dựa vào diệp sờ sờ bên người, chi chi mà kêu diệp sờ sờ cảm thấy con khỉ nhỏ đem nàng đương mụ mụ bằng không sẽ không như vậy ỉ lại nàng từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng thực thân cận tức phụ a các ngươi nói rất náo nhiệt a triệu văn thao từ bên ngoài đã trở lại a tiểu bạch dương nhìn chính mình ba đã trở lại múa may tay nhỏ kêu lên hai cái cẳng chân còn không dừng mà đặng nhìn rất là vui vẻ bộ dáng chương hai linh tiêu tiền hoa thịt đau ta nhi tử như vậy tưởng ta à. Triệu Văn Thao cười nói, hắn cùng Nhi Tử cũng là thật sự thân, này không đi lên muốn ôm. Diệp Sở Sở vội nói, mau đi rửa tay rửa mặt trong nồi có nước ấm. Nhi Tử chờ ba ba đi tẩy xong lại ôm người a. Triệu Văn Thao đi dặt sạch trở về bế lên Nhi Tử, mỹ lên ra hai cười cực kỳ vui vẻ. Diệp Sở Sở nhìn hắn như vậy liền biết đây là cái muốn Nhi Tử chủ. Thiên phía trước còn nói cái gì Nhi Tử nữ nhi đều hảo, xem hắn đem Nhi Tử sủng. Bất quá thật đúng là đừng nói, chính mình nhi tử như vậy đáng yêu ai nhìn đều thích nha, cũng không trách đương ba sẽ như vậy sủng. Con khỉ nhỏ cũng xem náo nhiệt Triệu Văn Thao không có biện pháp còn phải ứng phó hống một hống con khỉ, xem Diệp Sở Sở buồn cười. "Tiểu Bạch Dương, mẹ ngươi xem chúng ta chê cười đâu?" Triệu Văn Thao nói, "Bao điện ảnh sự như thế nào?" Diệp Sở Sở cười chuyển hỏi. Triệu Văn Thao nhếch miệng cười nói, "Tức phụ ngươi nam nhân ta vừa ra tay nào còn có không thành." Diệp sờ sờ cười chừng hắn một cái, người này chính là này thật xấu, lời nói còn chưa nói miêu liền trước thổi, nói đừng khoác lác nói nói. Cái gì kêu khoác lác à tiêu tiền ai cũng so bất quá ngươi nam nhân nha. Triệu văn thao cười nói, lời này nhưng thật ra thật sự, thằng nhãi này chẳng những chính mình tiêu tiền lợi hại, giúp người khác tiêu tiền cũng lợi hại. Như vậy mấy ngày công phu, hắn chạy tới chạy lui, liền nói phục đại đội hạ mấy cái thôn nguyện ý bao điện ảnh sướng tuồng. Mỗi cái thôn ban ngày sướng tuồng, buổi tối phóng điện ảnh tổng cộng 3 ngày, 5 cái thôn toàn thêm lên là 15 thiên trước từ đông thôn bắt đầu. Phía trước nguyên bản đính chính là 7 ngày, trực tiếp phiên bội. Đoàn kịch bên kia hôm nay chuẩn bị, ngày mai ta đi kéo thiết bị, ngày mai buổi tối là có thể phóng điện ảnh, chiều nay ta đi kêu thôn người siếp đài đáp lên, đến lúc đó người tới là có thể sướng. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở khó hiểu nói, người sao thuyết phục bọn họ. Khác thôn liền tính, chúng ta thôn nhưng khó mà nói. Có gì khó mà nói, đại đa số đều thích xem điện ảnh, lão nhân thích nghe diễn, bận việc một năm, sao cũng phải tha tùng thả lỏng, số ít phục tùng đa số, liền như vậy thành. Triệu Văn Thao nói Vân Đạm Phong khinh, trên thực tế tự nhiên không dễ dàng như vậy, vẫn là phí chút công phu. Kia một nhà ra bao nhiêu tiền? Diệp Sở Sở hỏi, một cái thôn ra 300, chúng ta thôn 100 nhiều hộ đâu, đều xuống dưới một nhà đều không đến tam đồng tiền. Triệu Văn Thao nói, kia cũng không ý ta. Diệp sở sở nói, đừng nhìn không đến tam đồng tiền, nhân ra tam mao tiền đều không nhất định bỏ được hoa tam đồng tiền cũng không ít. Còn hành nhiều dưỡng một ít con thỏ liền đã trở lại. Triệu Văn Thao không thèm để ý nói, ngươi hiện tại liền há mồm ngậm miệng đều là con thỏ. Diệp sở sở cười, dưỡng con thỏ thật tốt a, đỡ tốn công sức hồi tiền còn nhanh, có gì không tốt? Triệu Văn Thào nói đến đôi mắt này lượng lượng tức phụ ta cùng ngươi nói a, lần trước ta không nói cho ngươi, cùng kia hai cái đoàn kịch người nói con thỏ quảng cáo sự sao thành. Diệp Sở sở thực ngoài ý muốn, bọn họ nguyện ý. Nguyện ý Ta như vậy cùng bọn họ nói, người nhà quê dựa trong đất về điểm này lương thực bán tiền căn bản không đủ, đến phát triển nghề phụ này con thỏ hào lộng cũng dưỡng ra kinh nghiệm các ngươi nếu là giúp đỡ đánh con thỏ quảng cáo càng nhiều người tới dưỡng con thỏ thu vào cũng nhiều kia về sau thỉnh các ngươi tới diễn xuất tiền cũng có thể cấp nhiều không phải sao. Bọn họ vừa nghe có đạo lý A cứ như vậy đáp ứng rồi. Triệu văn thao cười nói, Diệp sờ sờ cười nhìn hắn một cái, về sau sao đánh quảng cáo. Diệp sở sở hỏi mấu chốt chỗ hát thường sao thiên truyền con thỏ thường nga bôn nguyệt a triệu văn thao hắc hắc cười nói tức phụ ngươi chưa từng nghe qua này ra diễn sao nghe qua a thường nga bôn nguyệt thực nổi danh nhưng này cùng con thỏ có gì quan hệ nói đến này Diệp sở sở phản ứng lại đây Nguyệt cung có con thỏ đối lâu. Triệu văn thao cười nói, nguyệt cùng có con thỏ, đến lúc đó thường Nga ôm con thỏ, lại nói vài câu có quan hệ con thỏ nói kia cũng không phải là liền đem con thỏ đầy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài sao. Ngươi gọi bọn hắn ôm sống con thỏ. Diệp Sở Sở nói, không ôm sống con thỏ, một con thỏ thực đáng giá, bị kinh ngạc làm sao, đến lúc đó là một cái già con thỏ, đẹp điểm cái loại này, mặt trên còn có thể viết chữ. Đúng rồi, tức phụ ngươi không phải có thể họa trang phục sao, kia cái này con thỏ ngươi sẽ làm sao. Triệu Văn thao hỏi, Diệp sở sở có điểm buồn cười, khác nghề như cách núi nha, họa trang phục cùng họa con thỏ là một chuyện sao? Nhưng nhìn nam nhân hưng phấn bộ dáng, lại không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói ta thử xem. Hảo tức phụ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành. Triệu Văn thao cười tùm tìm nói, Diệp sở sở xua xua tay, ngươi đừng vội cho ta rót mơ hồ canh có thể hay không họa ra tới vẫn là hai chuyện khác nhau. Triệu văn thao ôm trầm tức phụ hôn một cái tức phụ này cũng không phải là mơ hồ canh, là ăn ngay nói thật. Diệp sở sở mới không tin đâu, hiện giờ chạy mua bán, từng chảy, hắn này mồm mép chơi càng thêm lợi hại. Bất quá, họa con thỏ vẫn là muốn họa, nam nhân sự nghiệp tự nhiên muốn duy trì. Trong nhà liền dưỡng con thỏ, Diệp sở sở lại sẽ vẽ tranh họa ra tới cũng không khó, khó chính là như thế nào làm ra tới, còn phải làm đẹp này đến hào hào cân nhắc cân nhắc. Bên này triệu nhị tàu chính để cao thanh âm chất vấn triệu nhị ca gì, một nhà tam đồng tiền. Không phải tam đồng tiền, hai khối tới tiền. Triệu nhị ca sửa đúng nói, hai khối sáu bảy mau bộ dáng Kia cũng rất nhiều a Triệu nhị tàu bất mãn, ta liền không rõ thiếu nhiều như vậy nạn đói, còn xem gì điện ảnh a những người này trường không trường đầu. Người đây là gì lời nói, đều vội một năm, xem cái điện ảnh sao. Liền hai khối tới tiền, không lấy cũng phát không được, cầm cũng nghèo không được. Triệu nhị ca nói, hắn thích xem điện ảnh, đã nhiều năm không thấy qua thật rất tưởng. Hiện giờ đệ đệ dắt đầu, bao điện ảnh thật tốt sự, hắn không muốn nghe thức phụ lại nhảy tiền sự, này một năm lại nhảy hắn sọ não đau chỉnh hắn giống như không vô dụng dường như. Triệu nhị tàu lại thở phì phì nói, còn hai khối tới tiền, giống như ngươi rất có tiền dường như cũng không nhìn xem chính mình nhật từ gì dạng. Triệu nhị ca không thể nhịn được nữa cao giọng nói, ngươi không muốn đào liền không đào, không ai bức ngươi đi xem. Nói xong lấy chân đi rồi. Triệu Nhị Thầu kinh giận trụ, vì cái phá điện ảnh thế nhưng giống nàng, này nam nhân có phải hay không uống lộn thuốc. Cãi nhau không ngừng hai người bọn họ, bên này Triệu Tam ca mặt cũng kéo rất dài, không duyên cớ liền móc ra, không sai biệt lắm Tam Đồng Tiền, cái này kêu gì sự. Tam Đồng Tiền này đến bán nhiều ít đậu hũ mới có thể trở về. Triệu Tam tàu lại e e a sướng thượng, nàng liền thích nghe cái diễn, không chú ý Triệu Tam ca sắc mặt từ cố nói, mình cái ta hồi tranh nhà mẹ đẻ, đem ta nương còn có ta tẩu từ các nàng kế đó, xem mấy ngày diễn. Triệu Tam ca vừa nghe hỏa đại, gì ngoạn ý, mới vừa móc ra tiền Mẹ vợ liền phải tới, nơi này khẳng định không thể giống bọn họ bình thường như vậy, dưa muối cái đĩa bắp gốc giả, không nói chỉnh vài món thức ăn, ít nhất đến chỉnh một cái, càng đừng nói đầu một ngày tới, đến chỉnh bốn cái, rốt cuộc thật dài thời gian không có tới, sao cũng đến giống dạng điểm, nhưng đó là gì tiền a Triệu tam ca cảm thấy trong khoảng thời gian này làm đậu hù đều làm không công, chẳng những làm không còn đáp đi vào không ít. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe thấy a Triệu tam ca ngữ khí không tốt, nói gì? Triệu tam tàu thật đúng là không chú ý, một nhà đi công tác không nhiều lắm tam đồng tiền đâu. Triệu tam ca đem tam đồng tiền nói thực trọng, triệu tam tàu khó hiểu ta biết a người đều nói vài biến. Triệu tam ca khí sắp bạo tàu tam đồng tiền a tam đồng tiền kia đến bán nhiều ít đậu hủ, người có biết hay không a người cái này phá của đàn bà. chương 208 triệu cô nãi nãi, triệu tam ca khó mà nói mẹ vợ tới cũng phí tiền, chỉ có thể bắt lấy tam đồng tiền nói sự. Triệu tam tàu tính tình thẳng, thật đúng là không biết triệu tam ca tâm tư, chỉ là phiết hạ miệng nói, vậy ngươi còn ăn gì uống gì cưới vợ sinh hài từ làm gì kia đều là tiêu tiền sự, ngươi liền một người đi trong huyện đáp cái túp liều, mỗi ngày bán đậu hù thù tiền sinh hoạt thật tốt a. Triệu tam ca hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới ngươi a, trừ bỏ phá của liền sẽ không làm khác. Triệu tam tàu đã sớm biết nam nhân gì đức hạnh cũng không tức giận, ngươi hiện tại ly gì cũng không chậm a, ai cũng không ngăn đón ngươi. Triệu tam ca vốn định nói đánh là đánh, có thể tưởng tượng đến đánh ly hôn ai nấu cơm ai giặt quần áo ai xem hài tử lại nói còn có con thỏ đâu, hắn bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ chiếu cố nhiều như vậy đồ vật. Không được ly hôn không có lời. Triệu tam ca như vậy vừa nói, triệu tam tẩu nổi giận, hợp lại ở ngươi trong lòng ta chính là bảo mẫu a Không đúng, bảo mẫu đều không bằng, nhân ra bảo mẫu còn lấy tiền công đâu, nàng cái này toàn bộ một cái bạch làm Triệu lão tam, ngươi liền không phải cá nhân. Thủ ngươi tiền qua đi đi, triệu tam tẩu dưới sự giận dữ cùng ngày liền về nhà mẹ để đem mẹ ruột kia đó, buổi tối xào bốn cái đồ ăn, cán kiều mì sợi, lại đánh túi tiền trứng gà. Triệu tam tẩu tính xem minh bạch nam nhân trong mắt chỉ có tiền, gì đều không có chính mình không tiền công không nói, còn mệt chết mệt sống, mỗi ngày ăn dưa muối uống bắp gốc giả cháo, ăn bụng đều ứa ra toan thủy, kết quả còn không có người đáp giao tình chính mình nếu là lại không đối chính mình hảo điểm vậy xong rồi đối chính mình hảo chính là ăn hắn lục thẩm đều nói ăn được thân thể mới có thể hảo hắn lục thẩm nói rất đúng yêu quý chính mình thân thể mới là thật triệu lão tam thịt đau a chính là lại không thể phát tác mặc kệ sao mẹ vợ dễ dàng không tới một lần này vừa tới liền cùng tức phụ đánh nhau cũng gọi người chê cười a cho nên chỉ có thể nghẹn hắn đều mau nghẹn ra nội thương. Triệu tứ tàu bên này cũng ở oán giận, này thật đúng là bao điện ảnh, những người này sao liền như vậy có tiền đâu tam đồng tiền cũng là tiền a Triệu tứ ca nói, người không lấy cũng không ai tới muốn. Kia có thể được không? Nàng tiểu thúc không phải nói sao, mọi người lấy tiền toàn viết trên giấy dán lên đi sao? Triệu tứ tàu nói đến này liền càng tức giận, người nói hắn tiểu thúc sao liền không làm chuyện tốt đâu, êm đẹp vì sao muốn dán lên đi, còn dán ở đại đội đại tường thưởng, hắn này cố ý gọi người nhiều bỏ tiền a Triệu Văn Thao tính ra mỗi nhà ra hai khối nhiều không sai biệt lắm tam đồng tiền, Triệu Văn Võ nói mỗi nhà tam khối. Bao điện ảnh loại sự tình này cũng không thể nhịn muốn cùng thôn ở xé rách mặt không đáng, Triệu Văn Thao liền ra một cái chú ý, mọi người lấy bao nhiêu tiền toàn viết ở đỏ thẫm trên giấy, sau đó dán ở đại đội ngoài tường, ai lấy nhiều ít vừa xem hiểu ngay, còn Mỹ Kỳ danh rằng, tài vụ công khai, toàn thôn giám sát. Hắn như vậy một làm, liền không ai không biết xấu hổ thiếu lấy tiền, rốt cuộc trên tường nổi danh ai cũng không nghĩ đưa người khác trong mắt cái kia người nghèo. Đây là người nghèo tâm lý, càng nghèo càng không nghĩ gọi người cảm thấy chính mình nghèo trang cũng đến trang cái bộ dáng Triệu tứ tàu chính là người như vậy, không nghĩ bỏ tiền, lại ngượng ngùng không bỏ tiền, vậy chỉ có oán giận kêu nàng bỏ tiền người. Triệu tứ ca trong lòng bội phục chính mình đệ đệ, này đầu sao lớn lên đâu quá khôn khéo a hắn tự thường nhớ lại tự động xem nhẹ triệu tứ tẩu oán giận dù sao đều là kia một bộ lão lý do thoái thác cuối cùng đều sẽ dừng ở nhi tử trên người hắn đều có thể bối xuống dưới không bỏ tiền tương lai người khác sao xem ta nhi tử a triệu tứ tẩu thao thao bất tuyệt lúc sau làm ra cuối cùng trần thuật từ nhìn xem hắn nói đúng đi triệu tứ ca trong lòng nghĩ này đàn bà cũng liền mấy câu nói đó nhiều một câu đều không nghĩ ra được Triệu mẫu nghe xong muốn phóng điện ảnh sướng tuồng, thật cao hứng, cùng triệu phụ thương lược đem đại cô từ tiếp trở về xem điện ảnh nghe tuồng. Đại thì cũng thật dài thời gian không đã trở lại, hiện tại phòng trừng cũng vội xong rồi, vừa lúc trở về nghe một chút diễn, nghỉ ngơi một chút cha hắn, ngươi nói như thế nào. Triệu mẫu nói, triệu phụ lại có điểm lo lắng, lão nhân kia nguyện ý sao? Đừng đánh lên tới A. Nói lên triệu đại cô nãi nãi tới cũng là cái người mệnh khổ triệu gia nghèo, có thể nói là tám bối bần nông, lại vì quá ngày lành treo cao thượng địa chủ ra hài từ. Tuy rằng thành thân cũng sinh nhi dục nữ chính là nhân gia địa chủ dê con lại khinh thường triệu đại cô nãi nãi, không đánh tức mắng, cho dù địa chủ ai thu thập thời điểm cũng không ngoại lệ. Khả năng sao, khi đó người đều là lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó triệu đại cô nãi nãi cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối, nghĩ hài từ lớn thì tốt rồi. Kết quả hài từ lớn cũng không hảo, hiện giờ đều 60 tới tuổi, nam nhân vẫn là há mồm liền mắng nhấc tay liền đánh khí triệu mẫu không ít đi lưu ra giúp đỡ đại cô từ hết giận. Một mặt cũng hận sát không thành thép, đại cô từ không biết cố gắng, nhẫn nhục chịu đựng không nói, bị đánh còn toàn tâm toàn ý hầu hạ nhân ra, hồi cái nhà mẹ đẻ còn phải xin nghỉ đâu. Triệu mẫu hừ một tiếng nói kia lão vương bát con bê nếu là dám ngăn đón ta mắng chết hắn lẫn nhau đều giao phong quá không biết bao nhiêu lần rồi, Triệu Mẫu căn bản sẽ không sợ bên kia. Triệu Phủ cũng nhớ thương Tỷ Tỷ, bất quá hắn là sẽ không tới cửa, bởi vì năm đó hắn nhị ca chết thời điểm, Tỷ phu cũng chưa tới xem một cái, hai nhà liền cách một cái hà. Triệu Phủ cảm thấy, đây là Lưu gia khinh thường Triệu gia, nếu khinh thường vậy quên đi, hắn đời này đều sẽ không đăng Lưu gia môn, chờ Tỷ Tỷ đã chết việc hôn nhân này cũng liền chặt đứt. Triệu Mẫu nói đi liền đi, dù sao chính là Hà Nam Hà Bắc Triệu Mẫu chân càng cũng lưu loát, trời tối thời điểm liền đem Triệu cô nãi nãi kê đó. Triệu cô nãi nãi chân nhỏ, xa cặp ăn mặc thanh mặt thời đại vạt áo trên quần áo, miễn háng quần, sau đầu sơ tiểu ngật đắp búi tóc tiểu cái không cao, đi đường giống cái con lật đật, lắc qua lắc lại, đứng ở kia lại giống cái tế chân linh đinh compa, cả người mang theo một loại thời đại cũ phụ nữ u áng. Triệu cô nãi nãi dịch chân nhỏ, nhìn đến sáng lên đèn điện liền nói, ta nghe chúng ta thôn nói các ngươi mở điện ta vẫn luôn nhớ thương nhìn xem, này điện cứ như vậy a. Triệu mẫu nói, đúng vậy, này điện cứ như vậy, tỷ tỷ, người tới có thể xem trọng mấy ngày đâu. Khó mà làm được a ta xem xong diễn liền đi, người tỷ phu sẽ không nấu cơm, mấy ngày nay cũng không biết sao quá đâu. Triệu cô nãi nãi nói, triệu mẫu nghe xong cũng không biết nên nói như thế nào, liền như vậy cái ngoạn ý, này còn thời khắc nhớ thương, này đại cô từ thật là không biết cố gắng a. Triệu tứ tẩu nghe được đồng tĩnh ôm hài từ ra tới, nhìn đến triệu cô nãi nãi cười nói, đại cô tới xem diễn. Người nương nói trong thôn muốn bao điện ảnh sướng tuồng, để cho ta tới xem ta liền tới rồi, lão tứ tức phụ, hài tử khá tốt a Triệu cô nãi nãi nhìn triệu tứ tàu trong lòng ngực hài tử nói. Khá tốt tới, cấp cô nãi nãi nhìn xem, triệu tứ tàu đem hài tử đưa qua đi cấp triệu cô nãi nãi xem. Triệu cô nãi nãi khích lệ một phen, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn a Tuy rằng là nha đầu, nhưng khích lệ chính mình hài tử triệu tứ tẩu vẫn là thật cao hứng, chỉ là trở về phòng nói thầm nói, lại tới cái đòi tiền. chương 209 xem điện ảnh, triệu cô nãi nãi tới, nàng làm cháu dâu, sao cũng đến đem người thỉnh trong phòng tới ăn bữa cơm, này bữa cơm tự nhiên không thể kém, không phải tiêu tiền là gì a Triệu tứ tẩu cùng triệu tam ca giống nhau tiêu tiền hoa thịt đau, mấu chốt là còn không có tiền. Bao điện ảnh cùng sướng tuồng tiền đều trước phó một nửa, xong việc lúc sau lại phó một nửa kia. Bởi vì là năm cái thôn cùng nhau bao trước phó này một nửa là mặt khác thôn phó, dư lại này nửa chờ xong việc lúc sau đại gia lại phó, đại gia liền đều bắt đầu bận rộn bán lương thực. Lúc này cũng đúng là bán lương thực thời điểm. Bất quá bán lương thực cũng không chậm trễ xem diễn xem điện ảnh, có thể bán lương thực đều là thanh tráng năm, khiêm đến động dọn đến khởi, bọn họ liền không lớn nguyện ý xem diễn, ê ê a không thú vị. Diễn là cho lão nhân xem, những người trẻ tuổi kia nguyện ý xem chính là điện ảnh, vừa lúc ban ngày hát tuồng, lão nhân không cần bán lương, có thể ở nhà xem diễn, buổi tối phóng điện ảnh, người trẻ tuổi xem. Hiện tại trời tối mau, hai bộ điện ảnh hơn 4 giờ, xem xong cũng liền 11 giờ tới chung, trở về vừa vặn ngủ, một chút đều không chậm trễ ngày hôm sau làm việc. Hôm nay buổi tối phóng điện ảnh còn không có ăn xong cơm chiều, bọn nhỏ liền cầm tiểu băng ghế phá gạch đi chiếm địa phương. Phóng điện ảnh địa phương tuyển ở Đông Đại Môn cũng chính là thôn đầu phường say sát trước cửa. Bởi vì là phường say sát quanh thân để lại thật lớn một khối đất trống, còn ép tới thực san bằng, ngày thường là trong thôn hài tử chơi đùa địa phương, cũng là các đại nhân khoác lác đánh thí phơi nắng địa phương, phóng điện ảnh lại thích hợp bất quá Lúc này giữa sân màn sân khấu đã kéo tới, mấy khối đại thạch đầu đè nặng dây thừng, bên cạnh phóng mấy cái đại dương gỗ, bên trong phóng điện ảnh mang cùng máy chiếu phim, đều khóa. Bọn nhỏ ở cái dương thượng hô tới gì đi phiên nhảy, tay cầm côn bổng biểu đạt đối xem điện ảnh kích động chi tình Lúc này ở tại phường say sát phục cận bọn nhỏ đặc biệt có cảm giác về sự yêu việt, bưng bát cơm ngồi ở nhà mình cổng lớn là có thể xem điện ảnh, những cái đó ở tại trong thôn đầu hài từ miễn bàn nhiều hâm mộ. Càng gọi người hâm mộ chính là chiếu phim viên ở nhà ai ăn cơm. Người trẻ tuổi không sai biệt lắm đều tới truyền một vòng cùng chiếu phim viên nói nói mấy câu, hỏi tự nhiên là phóng gì điện ảnh, nhắc lại vài câu chính mình thích xem điện ảnh, hy vọng nhiều phóng chính mình thích dây lưng. Không sai biệt lắm mọi người đều thích xem bắn nhau đánh võ loại này, không thích môn tình phim truyện, mà lúc này cũng đa số đều là bắn nhau phiến, đánh võ phiến còn rất ít được đến vừa lòng hồi đáp vừa lòng mà trở về ăn cơm. Các lão nhân thích xem hí khúc bất qua nghĩ đến ban ngày có thể nghe diễn cũng liền không so đo. Đây là mỗi một cái chiếu phim viên đều sẽ đối mặt, bọn họ cũng tập mãi thành thói quen, ăn cơm xong ở hài từ đại nhân chúng tinh Phùng Nguyệt Trung, đi vào đại dương gỗ trước dùng chìa khóa mở ra. Từ trong giường lấy ra máy chiếu phim cùng dây lưng, bọn nhỏ vỗ chính mình mông nhỏ trứng, xà cổ ngao ngao kêu, diễn điện ảnh lạc. Diễn điện ảnh lạc, trong lúc nhất thời trong thôn các đại nhân đều chạy nhanh lay cơm, hướng bên này chạy ăn cơm xong chén đũa đều không cầm, mặc vào kiện quần áo liền ra tới. Có chuẩn bị xùy một túi xào tốt hạt dưa, khái đi bộ hướng bên này đi, đối với vội vàng hoảng người ta nói nói, cấp gì a những cái đó nhãi danh liền sẽ hạt ồn ào. Đại gia thuận miệng phụ họa, nhưng chân cẳng lại không chậm. Cũng không thể trách bọn họ sốt ruột liền như vậy một hồi công phu, điện ảnh trung quanh đen mìn mịt liền tất cả đều là người cũng chưa bọn họ vị trí. Trời tối, chiếu phim viên cũng đem dây lưng chuẩn bị cho tốt một tia sáng đánh vào đại mạc thượng thanh âm ra tới, lần này mặc kệ là thiểu hài tử vẫn là các đại nhân đều kêu, bắt đầu lạc bắt đầu lạc. Đại gia hoặc ngồi hoặc đứng tập trung tinh thần mà thoạt nhìn. Lúc này vẫn như cũng có người cuồn cuộn không ngừng tới, đều là thôn bên còn có vội vàng con lửa xe, mặt trên phô đệm giường, ngồi một xe lão nương nhóm. Khoác đại áo bông hoàng áo khoác cũng không xuống xe, liền ngồi ở trên xe xem. Đánh xe nam nhân tìm cái hào một chút vị trí, đem lừa một xuyên, từ càng xe thượng bắt lấy một túi cỏ khô đặt ở lừa trước mặt, kêu nó ăn, chính mình nắm thật chặt quần áo đi trong đám người tìm người quen. Mọi người đều biết xem điện ảnh cũng là cái mạng xã hội A. Một ít người trẻ tuổi tìm không thấy địa phương liền thượng phường say sát nóc nhà, ngồi ở kia xem tầm nhìn rộng mở chính là có điểm lãnh. Bất quá xem điện ảnh cũng liền đã quên lạnh. Trừ bò thượng phòng còn có thượng tường, lên cây, dù sao mọi người đều các hiện này có thể tìm chính mình cho rằng hảo vị trí. Triệu Văn Thào đã sớm kêu mấy cái chứng chiếm hảo vị trí ở điện ảnh chính phía trước cách đó không xa, bãi một lưu ghế nhỏ. Diệp sờ sờ tự nhiên sẽ không sai quá như vậy náo nhiệt ôm tiểu bạch dương ngồi ở kia xem. Còn khỉ nhỏ ở trong nhà đâu, không có tới, người này quá nhiều, nó sợ. Bồi diệp sở sở chính là triệu mẫu còn có triệu cô nãi nãi còn có triệu nhị tàu triệu tam tàu triệu thứ tàu mấy cái. Đều là nữ nhân gia Triệu văn thao cùng mấy cái ca ca đứng ở một bên sau tay áo triệu phụ đi nơi khác cùng mấy cái lão nhân ngồi ở cùng nhau. Mấy cái trứng ngồi không được ái xem điện ảnh nhưng cũng càng ái ở như vậy trường hợp làm điểm sự tình. Một hồi chạy một hồi lại về rồi một hồi lại không biết cùng cái nào hài tử đánh lên tới. Chỉ oa gọi bẫy lên nam hài tử thế giới rất khó hiểu. Nhưng thật ra mấy cái nhà thực an phận đứng ở mẫu thân trước mặt, không chạy loạn nghiêm túc mà xem. Theo một trận trào dâng âm nhạc vang lên, màn ảnh thượng mấy cái chữ to ra tới địa lôi chiến. Bắn nhau, là bắn nhau, đại gia thực kích động. Nhi tử, mau xem, bắn nhau. Triệu văn thao chạy nhanh cùng Nhi tử nói. Triệu tam ca nói, hắn như vậy điểm biết cái gì. Ta Nhi tử lại tiểu cũng biết. Đúng không, Nhi tử. Triệu văn thao tiếp tục đùa với tiểu bạch dương. Diệp sở sở đem tiểu bạch dương dựng thẳng lên tới kêu hắn xem. Tiểu bạch dương bắt đầu còn tò mò mà chừng mắt mắt to xem, nhưng nhìn nhìn liền đánh lên ngáp ngủ rồi. Triệu mẫu cười nói, đứa nhỏ này cũng thật bất lo, nhiều người như vậy, như vậy làm ẩm ý, hắn cũng chiếu ngủ không lầm. Hải từ bất việc hảo a, đại nhân bất lo. Triệu cô nãi nãi nói, cùng hắn ba giống nhau. Diệp sở sở cười nói, vô tâm không phổi, tức phụ không mang theo như vậy ghét bỏ người a. Triệu Văn Thao cười tuồng tìm nói, không phải ghét bỏ, là khen. Về sau cùng ngươi giống nhau, đều là cái làm đại sự. Diệp Sờ Sờ cười liếc hắn một cái, xem diễn xem điện ảnh việc này chính là hắn lộng lên. Triệu Văn Thao nhếch miệng cười, nhìn một cái chính mình tức phụ này miệng có thể ngọt đến nhân tâm bên trong đi. Triệu cô nãi nãi cũng khen Tiểu Bạch Dương về sau giống cha, định là cái tiền đồ. Xem đến triệu thứ tàu có điểm toan, chính mình cũng ôm một cái đâu, ngũ nha không ngủ, lại cũng không thấy điện ảnh, mà là tà hữu tò mò mà nhìn người chung quanh, lại không giống tiểu bạch dương như vậy bị chú ý. Rốt cuộc là nha đầu, mới không ai đãi thấy. Triệu thứ tàu phạm vào tường lâm tàu bị bệnh. Đêm nay thượng tổng cộng thả hai cái điện ảnh, đều là bắn nhau, đại gia nhưng xem như quá đồ nghiện tan cuộc sau top 5 top 3 mà vừa đi còn một bên thảo luận. Cái kia thương đánh thật tốt. Vẫn là địa lôi lợi hại, một cái đi xuống chết một mảnh. Ta nếu là sinh ở cái kia niên đại ta cũng muốn thượng chiến trường. Đây đều là người trẻ tuổi cách nói tuổi già người liền ở kia hư, nhất bang không biết trời cao đất rộng tiểu tử còn tưởng rằng thượng chiến trường là gì chuyện tốt đâu. Bọn họ này đó lão nhân tuy rằng không thượng quá chính là cũng từ cái kia niên đại trải qua qua kia cũng không phải là cái gì hào ký ức, không phải có như vậy câu nói sao thà làm chó thời bình không làm loạn thế người sao. Có thể thấy được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, các lão nhân không quen nhìn, người trẻ tuổi cũng không để ý tới, lo chính mình đàm luận ai còn không điểm nhiệt huyết. chương 210 không thể phá hư mỹ cảm triệu văn thào ôm nhi từ cùng tức phụ cùng nhau về nhà. Tới rồi ra lôi kéo đèn, mãn phòng lượng lượng đường đường. Này có điện chính là hào, diệp sở sở nói trước kia tối lừa tắt đèn ngẫm lại đều biệt nữ. Đó là à có điện làm gì đều phương tiện. Triệu Văn Thao đem như từ giao cho tức phụ ta đi xem con thỏ thuận tiện thêm điểm củi, giường đất có thể nhiệt đến hừng đông. Bởi vì ở nông thôn có giường sưởi, trong phòng còn không có như vậy lãnh, cũng sợ nhà ở quá nhiệt cùng bên ngoài độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đại, hài từ cảm mạo Triệu Văn Thao liền không thiêu noãn khí. Chi chi, con khỉ nhỏ từ xà nhà xuống dưới tiểu gia hỏa này trong nhà một không ai liền trốn trên xà nhà. Diệp sờ sờ sờ sờ nó tài tài, đi phô chăn, đệ đệ buồn ngủ. Con khỉ nhỏ vèo thượng giường đất ở đầu giường đặt xa lò sưởi trước sau chào cùng sử dụng, mở ra đệm chăn, diệp sở sở đem nhi tử đặt ở mặt trên. Nàng lo lắng giường đất quá nhiệt, nhi tử thượng hỏa, liền đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi, nàng dựa gần nhi tử ngủ, phương tiện ban đêm uy nãi, nam nhân ngủ đầu giường đất. Đến nỗi con khỉ nhỏ, sợ ban đêm nằm mơ gãi tiểu bạch dương, bị Triệu Văn thao gọi vào hắn bên kia đi ngủ, đầu giường đất ấm áp, con khỉ nhỏ cũng không dị nghị. Xem xong con thỏ thêm xong xài triệu văn thao trở về, dùng trong nồi ôn thủy rửa rửa mặt thượng giường đất nằm xuống nói tức phụ đã viền sao. Diệp sờ sờ bông nhi tử cũng dùng nước ấm rửa mặt một chút là khá xinh đẹp, không nghĩ tới nháy mắt liền xem xong hai cái phiến ta còn tưởng rằng còn sẽ phóng một cái đâu. Trước nói phóng ba cách chính là người trong thôn nói trắng ra thiên còn muốn bán lương quá muộn khởi không tới chậm trễ sự liền phóng hai. Ban ngày hát tuồng là buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi cùng điện ảnh giống nhau, đều là hai chàng. Ngày mai sướng bình kịch hoa vi môi, chỉ sướng hoa vi môi sao. Diệp sở sở lau xong rồi mặt lấy ra kem bảo vệ ra lau hỏi. Là, một cái buổi sáng sướng không xong, phân hai chàng. Triệu Văn Thảo nói đến này có điểm lo lắng nói, hậu thiên sướng thường Nga bôn nguyệt người trẻ tuổi không thích nghe diễn ta không biết đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu người. Diệp sờ sờ cười, lo lắng người con thỏ quảng cáo không bao nhiêu người nhìn đến. Đúng vậy, tuổi già người nhìn cũng vô dụng, bọn họ lại không dưỡng. Triệu Văn thao toái toái niệm chứ, cùng ta nương như vậy thông minh có mấy cái a? Nhưng người trẻ tuổi lại không yêu xem. Thật là khó, lão nhân quá bảo thủ, liền tính nhìn đến con thỏ có thể bán tiền cũng cảm thấy trồng trọt kiên định, đỉnh thiên dưỡng dưỡng gà sẽ không cảm thấy con thỏ đáng tin cậy. Diệp sờ sờ mặt xong mặt cười quần áo toàn ổ chăn nói kỳ thật ta cảm thấy thường Nga bôn nguyệt khá tốt diễn bị người cắm thượng con thỏ quảng cáo có điểm chẳng ra cái gì cả phá hủy nó Mỹ cảm. Triệu Văn Thao sừng sốt một chút nhìn tức phụ Mỹ cảm Diệp sờ sờ gật đầu là Mỹ cảm cùng ta tam tàu học tư. Triệu Văn Thao nở nụ cười người tam tàu liền sẽ trình tân từ còn Mỹ cảm ta sao không cảm giác thật đẹp đâu. Ta nhớ rõ người tam tàu không biết chúng ta cấp con thỏ đánh quảng cáo đi. Triệu Văn Thao cũng không thích nghe diễn, hắn còn không bằng Diệp Sở Sở đâu, Diệp Sở Sở tốt xấu còn biết ý khúc thực Mỹ, hắn lại một chút cảm giác đều không có. Diệp Sở Sở nói, không biết nàng nói chính là trang phục phải cho người thống nhất cảm giác mà không phải quá đột ngột như vậy liền phá hư Mỹ cảm ta thường hào hào diễn ngươi một hai phải lộng cái quảng cáo, khó coi. Nhưng ta tức phụ làm con thỏ đẹp à, Triệu Văn Thao cười nói. Đây là hắn tự đáy lòng chi ngôn tức phụ làm ra con thỏ thật sự rất đẹp, đoàn kịch người đều yêu thích không buông tay, đối triệu văn thao đưa ra đánh quảng cáo cũng không như vậy phản cảm. Diệp sở sở cũng là ở làm con thỏ thời điểm nghĩ đến, đông cứng mà cắm cái quảng cáo không tốt lắm, đổi cái phương thức sẽ càng tốt một ít đi, nhưng đổi cái cái gì phương thức nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được. Bất quá nàng cái này ý tưởng vừa nói triệu văn thao nhưng thật ra để lại tâm. Diệp sở sở nói nói liền ngủ rồi, một người mang hài tử còn muốn lo liệu việc nhà, liền tính Triệu Văn Thao cùng con khỉ nhỏ đều hỗ trợ cũng là rất mệt. Triệu Văn Thao kéo đèn cấp thức phụ dịch dịch chăn, trong lòng cân nhắc khởi tức phụ nói tới an tĩnh lại tưởng tượng đảo cảm thấy thức phụ nói rất có đạo lý chính là đổi cái gì phương thức đâu. Mang cái này vấn đề này bất chi bất giác một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau bởi vì là hát tuồng, người trẻ tuổi cũng chưa hứng thú, từng người bận rộn bán lương bán lương, ôm cùi ôm cùi, các lão nhân đều vui vẻ, sớm ăn cơm, dọn tiểu băng ghế đi xem diễn. Sân khấu kịch đáp ở đại đội trong viện, thư ký cũng là cái người mê xem hát, chính mình còn có thể hừ hừ vài câu, nghe nói còn thượng quá đài. Sân khấu kịch đáp ở đại đội đối đoàn kịch người cũng phương tiện ăn trụ hóa trang đều ở chỗ này, đại gia thực vừa lòng. Triệu Văn Thao sớm đi vào đại đội, tìm được kia hai cái thế vai tiểu tử. Bọn họ cùng mặt khác diễn viên mới vừa ăn xong cơm sáng, đang ở hóa trang, hai cái tiểu tử cao đợi lát nữa muốn lên đài, đang ở hóa trang, lùn ngày mai lên đài, giúp đỡ bận việc. Nhìn đến Triệu Văn Thao có chút ngoài ý muốn tới sớm như vậy. Triệu Văn Thao cười nói, tới tìm ngươi có chút việc. Lùn Tiêu Tần Minh tưởng con thỏ quảng cáo sự, liền nói, hôm nay sướng hoa vi môi, không phải thường Nga bôn nguyệt. Ta biết, Triệu Văn Thao nói, ngươi có rảnh sao, chúng ta tìm cái an tĩnh điểm địa phương trò chuyện ta có chút việc kia vóc dáng cao thế vai tiểu hòa kêu cao thường, một bên cho chính mình hóa trang một bên nói dỡ nói, ngươi đi đi, không cần sợ, hắn ăn không hết ngươi. Triệu Văn Thao cùng Tần Minh cũng chưa thức giận mà cho hắn một chút, những người khác cũng nở nụ cười. Tần Minh đem Triệu Văn Thao đưa tới trụ nhà ở tuy rằng đơn sơ, chỉ có một phô giường đất cùng một liêu phá ngăn tủ nhưng trên giường đất thiêu thực ấm áp. Liền này nói đi, Tần Minh nói. Triệu Văn Thao đi thẳng vào vấn đề mà nói con thỏ quảng cáo cấy vào có điểm quá đột ngột khó coi. Tần Minh nhíu mạch vậy ngươi muốn như thế nào, mới đẹp. Ngươi xem có thể hay không đơn độc vì ta con thỏ chụp chàng diễn A. Triệu Văn Thao hỏi, nếu cường cắm phá hư mỹ cảm kia ta liền độc lập ra cái diễn kia không phải không phá hư mỹ cảm sao chẳng những không phá hư còn có thể tự thành mỹ cảm. Không thể không nói Triệu Văn Thao là cái có chủ ý người. Đáng tiếc Tần Minh thưởng thức không được khí cười, đơn độc cho ngươi con thỏ chụp cái diễn, ngươi vui đùa cái gì vậy, ngươi cho rằng chụp một tuồng kịch dễ dàng như vậy sao? Cái này chụp không được, không phải, ngươi nghe ta chụp hoa vi môi như vậy diễn khẳng định không được ta chính là muốn đơn giản tới một cái, nửa giờ là được chụp một cái chúng ta dưỡng con thỏ chuyện xưa ta bảo đảm đại gia tuyệt đối ái xem. Tần Minh nghĩ triệu văn thao cái kia dưỡng con thỏ chuyện xưa ở trên đài diễn xuất tới, tức khắc cả người ác hàn. Không được chụp không được. Tần Minh lại lần nữa cự tuyệt, ngươi không thử xem như thế nào biết đâu. Triệu Văn Thao kiên nhẫn mà thuyết phục ta cùng ngươi nói, chúng ta thôn dưỡng con thỏ phát sinh sự rất nhiều, không thể so ngươi sướng diễn kém, muốn xung đột có xung đột muốn gì có gì. Ngươi chụp ta bao ngươi lửa lớn, tần Minh thấy Triệu Văn Thao kiên trì, nhịn không được nói ta không rõ, như vậy nhiều diễn viên ngươi sao liền theo dõi chúng ta. Cái này chúng ta chính là chỉ hắn cùng Cao Tường, bởi vì Triệu Văn Thao đánh quảng cáo chính là muốn bọn họ hỗ trợ. Trường 211 trình tiểu phẩm, ta này không phải ngay từ đầu liền nhận thức các ngươi sao? Ta cùng người khác cũng không thân à, có phải hay không? Tần Minh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói không ngươi hỗ trợ, xong việc ta cho ngươi hầm con thỏ ăn, chủ nghệ của ta ta cho ngươi nói, đó là tuyệt đối kêu ngươi trung thân khó quên. Tần Minh bị triệu văn thao nói chọc cười, ngươi người này thật đúng là ai? Hành đi, chính là ta sẽ không bản sao từ cao tường cũng không sao sẽ chúng ta sướng đều là lão diễn, người kêu chúng ta chụp cái tân, như vậy trong thời gian ngắn chụp không ra làm sao. Còn có, ngày mai thường Nga bôn nguyệt ngươi con thỏ không thượng sao. Không có việc gì ta giúp đỡ tham mưu, các người đáp ứng là được ngày mai ta con thỏ không thượng, chờ chúng ta đánh ra tới, trở lên. Cái kia gì ta con thỏ diễn đánh ra tới, ở chúng ta thôn diễn xong ở khác thôn cũng đến diễn A. Triệu Văn Thao nhắc nhở nói. Cái này ngươi đến cùng chúng ta đoàn trưởng nói, ta nói không tính. Tần Minh nói, không thành vấn đề, khi hiện tại ta tới nói nói chúng ta dưỡng con thỏ sự, ngươi nghe một chút như thế nào chụp. Triệu Văn Thao nói, Tần Minh sửng sốt này liền nói a hành đi, nghe một chút đi. Triệu Văn Thao liền bắt đầu lại nói tiếp bởi vì đều là tự mình trải qua quá, lại nói tiếp không hề chướng ngại, hắn là thao thao bất tuyệt, vẫn luôn nói đến buổi sáng diễn đều sướng xong rồi cao tường diễn xuất xong trở về. Ha ha ha, tần minh bị triệu văn thao nói cười không được cao tường tiến vào liền nhìn đến tần minh ở kia cười. Các người đây là nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Cao tường buồn bực địa đảo, triệu văn thao quay đầu lại xem cao tường, hảo gia hỏa chỉ là cười diễn phục trang dung còn không có tá kia mặt dài vẫn là như vậy diễm lệ. Người nói một đại nam nhân lớn lên như vậy hại nước hại dân kêu những cái đó nữ sao sống à. Ta nói Cao Lão Đệ, ngươi này thật là giống kia diễn thượng sướng giống nhau thiên sinh lệ chất nan tự khí A. Triệu Văn Thao hắc hắc cười chiêu chọc đối phương một câu. Cao Thường chừng hắn một cái, nhưng thấy thế nào như thế nào như là ở vứt mị nhãn các ngươi rốt cuộc nói gì đâu. Tần Minh vội nói một lần. Cao Thường sửng sốt chụp phim mới, nghiêng mắt thấy Triệu Văn Thao, ngươi còn hiểu diễn. Không hiểu, Triệu Văn Thao vội vàng hoảng đầu. Không hiểu ngươi chụp gì diễn A. Cao Thường vô ngữ. Ta hiểu con thỏ a triệu văn thao đúng lý hợp tình địa đạo cái này chẳng những là tần minh, chính là cao thường cũng nhịn không được nở nụ cười. Người người này thật đúng là rất có ý tứ, ngươi hiểu con thỏ cùng diễn có gì quan hệ. Cao thường cười nửa ngày nói, ta chụp chính là con thỏ diễn sao, sao không quan hệ đâu. Triệu văn thao nói, nói nữa, lão diễn không phải cũng là chuyện xưa sao, phim mới cũng là chuyện xưa, có gì bất đồng. Nhưng sướng từ đâu, cao thường hỏi ngược lại. Sướng từ không nghĩ ra được liền ít đi sướng điểm có thể nói à. Triệu Văn Thao nói, tần minh vỗ đổi ta đã biết người cái này có thể chụp thành hai người truyền hình thức. Hai người truyền người quá ít không náo nhiệt. Triệu Văn Thao phản đối. Hắn biết hai người truyền cũng xem qua, nhưng là cảm thấy cái này hình thức cùng chính mình muốn không phù hợp. Các người không cần quá chịu cực hạn chính là có thể sướng liền sướng, không thể sướng liền nói, đem dưỡng con thỏ có thể làm giàu như vậy sự, dùng hào ngoạn hình thức diễn xuất tới là được. Triệu Văn Thao nói thực minh bạch, này nếu là đặt ở vài năm sau, tất cả mọi người sẽ minh bạch như thế nào biểu hiện tiểu phẩm sao? Nhưng này không phải vài năm sau, hiện tại mọi người còn không biết cái gì kêu tiểu phẩm, cho dù biết hài kịch cùng hí kịch vẫn như cũ là hai việc khác nhau, Cao Tường cùng Tần Minh vẫn như cũ sẽ rất khó làm. Bất quá, cũng cũng may mọi người không biết cái gì kêu tiểu phẩm. Không có đối lập, hai người vô chi không sợ, người xem cũng sẽ không bắt bẻ, ở chiến đấu hăng hái nửa ngày sau, thật đúng là mân mê ra một cái vở, lấy thỏ vì môi. Tên này thật sự không như thế nào, Triệu Văn Thao không phải thực vừa lòng. Nhưng hai người nói, phù hợp chuyện xưa tình tiết, đã kêu cái này, Triệu Văn Thao cũng chỉ hảo đáp ứng rồi, hai người bắt đầu tập luyện. Chuyện xưa không phức tạp, hai cái diễn viên chính ngoại, cộng thêm hai cái khách mời là được triệu văn thao nhìn hai lần bọn họ tập luyện bắt đầu còn hào, rất có ý tứ nhưng không ngừng lặp lại hắn liền không cái kia kiên nhẫn đứng dậy về nhà diệp sở sở ôm hài tử nhìn một hồi diễn diệp ra hai cái tàu tử tới nàng kêu tàu tử về đến nhà ngồi ngồi diệp phụ cùng hai cái ca ca lên núi ôm cùi đi nói buổi tối lại qua đây xem điện ảnh đêm qua sao không có tới a diệp sở sở vào nhà đổ nước lấy quả làm nhưng không vội sống sở sở chúng ta tới xem diễn thuận tiện nhìn xem ngươi Diệp đại tàu nói, đúng vậy, ngươi đắp lên tân phòng chúng ta còn không có đã tới đâu. Diệp nhị tàu một bên nói, một bên nhìn phòng ở vẫn luôn vội chính là không rảnh. Ngươi này phòng ở cái đến thật tốt, hai cái tàu tử mà nhiều lại xây nhà còn có hai tử này một năm vội gì đều không rảnh lo. Hảo là hảo chính là thiếu một đống nợ uống miếng nước ấm áp ấm áp lại đi cũng không kém này một hồi công phu. Diệp sờ sờ ôm hài tử ngồi ở trên giường đất cười nói, giữa chưa các ngươi tại đây ăn đi. Không ở này ăn, trong nhà không rời đi. Diệp đại tàu nói, hai từ đại nhân, gia súc đều đến quản lý. Chờ buổi chiều chúng ta lại đến, cũng không xa, đi vài bước liền đến. Diệp nhị tàu nói, Diệp sở sở cũng không lại khuyên, nàng biết hai cái tàu tử trong nhà đều dưỡng heo, gà. Ca ca lên núi ôm củi trở về rất mệt, cũng không hào tự mình lại nấu cơm, còn có hai từ cùng Diệp phụ, Diệp mẫu không ở nhà, một đống sự cũng muốn dựa hai cái thầu tử hỗ trợ chiếu cố. Ở nông thôn nữ nhân chỉ cần kết hôn kia thật chính là cả người buộc chặt ở trong nhà, không có thuộc về chính mình thời gian. Uống lên hai chén nước đường, hai cái tàu tử đi xem diễn. Diệp sở sở cảm thấy tàu tử khó khăn tới một hồi, liền tính không ở này ăn cơm cũng nên làm điểm cái gì kêu các nàng mang về, liền không đi theo đi. Đem hải tử đặt ở xe nôi thượng, đặt ở chính mình xem thấy địa phương, diệp sở sở bắt đầu làm ăn. Xe nồi là Triệu Văn Thao ở thành phố Mua, này ngoạn ý hảo, đi ra ngoài đi bộ đem hải tử đặt ở trong xe đầy đi là được tỉnh ôm mệt cánh tay mệt eo. Sự thật chứng minh thứ này cũng xác thật không tồi, hải tử đặt ở mặt trên, đã có thể thời khắc nhìn, cũng có thể không ra hai tay làm việc, hải tử còn sẽ không khóc. Diệp sở sở nghĩ nghĩ, lạc mấy chương đường bánh kêu tàu từ lấy về đi, các nàng trở về thiêu điểm cháo ăn chút dưa muối là được bớt việc. Triệu Văn Thao trở về, Diệp sở sở đã đem đường bánh lạc ra tới. Tức phụ, giữa trưa ăn đường bánh A, Triệu Văn thao trước giặt sạch tay đem Tiểu Bạch Dương từ trong xe ôm ra tới nâng lên cao, hỏi. Ta đại tàu cùng nhị tàu tới xem diễn các nàng không rảnh tại đây ăn cơm ta lạc mấy trương bánh kêu các nàng lấy về đi. Vừa lúc ngươi đã trở lại, ngươi xem hài tử ta cho các nàng đưa đi ta sợ chậm các nàng liền trực tiếp về nhà. Diệp sở sở nói thu thập khởi bánh tới, hành ngươi đi đi ta nhìn hài tử, Tiểu Bạch Dương tưởng không tưởng ba ba. Triệu văn thao hôn hôn nhi tử, tiểu bạch dương cười run rẩy nổi lên tiểu cánh tay, đứa nhỏ này đặc biệt bất lo cơ bản không khóc nhìn dịp sờ sờ cầm bánh đi rồi cũng là ngón tay nhỏ a a vài tiếng. chương 212 hướng ngoại triệu văn thao, mụ mụ đi cấp mợ đưa bánh, một hồi liền đã trở lại. Triệu văn thao cùng hài tử nói, nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm nên làm cơm trưa, liền đem hài tử đặt ở xe nôi, vén tay áo lên làm lên còn dư lại điểm mặt bánh nướng áp trào quá phiền toái hắn trực tiếp cán mì sợi lại đánh trứng gà hành lỗ tử từ hầm cầm hai căn dưa chuột chụp phóng thượng tỏi mặt gia vị lại cắt bàn rau cải ti chờ diệp sở sở trở về đồ ăn cơm đều ra tới người động tác rất nhanh a diệp sở sở cười nói đó là a cũng không nhìn xem người nam nhân là ai triệu văn thao cười nói tức phụ đói bụng đi mau ăn người tàu tử đi trở về a Ta đi thời điểm vừa vặn các nàng phải đi, đem đường bánh mang lên, thật là xem cái diễn cũng chưa thời gian. Diệp sở sở bế lên hài tử uy nãi, các nàng nói buổi chiều lại qua đây, cũng không biết có thể hay không lại đây, lúc này đều đến vội vàng ôm củi chuẩn bị qua mùa đông dùng. Triệu Văn thao hỏi, người ca bọn họ mà không rất nhiều sao, cọng dơm không đủ thiêu. Liền một dọn giường có thể phí nhiều ít xài. Liền tính cọng dơm đủ, nhưng nhiều chút củi cũng là tốt. Diệp sở sở nói, đừng đến lúc đó đến đi theo nhân gia mượn củi thiêu kia nhiều ngượng ngùng. Có gì ngượng ngùng, đến lúc đó còn là được. Triệu văn thao chưa bao giờ biết cái gì kêu mất mặt. Diệp sở sờ, sờ cười chừng hắn một cái, có thể không cho mượn thì không cho mượn, mượn liền đáp nhân tình. Tức phụ cái này ngươi nhưng sai rồi, muốn chính là nhân tình, bởi vì như vậy mới có thể có quan hệ, không phải có như vậy câu nói sao, thân tích muốn thường đi lại bằng không liền xa lạ, nhưng đi như thế nào động chính là có vay có trả đáp nhân tình sao. Triệu Văn Thao nói, hắn chính là như vậy làm, đi đến nào đều sẽ há mồm cầu người làm việc đáp nhân tình, sau đó chính mình lại đem ân tình này còn trở về, như vậy Ngươi tới ta đi hai người liền quen thuộc. Sau đó liền thành bằng hữu, lại sau đó liền cho nhau hỗ trợ tin tức cùng chung, cùng nhau phát tài. Cho nên ở Triệu Văn Thao trong mắt đáp nhân tình có thể mở rộng chính mình nhân mạch là tốt nhất sinh tồn phương thức rất khó lý giải những cái đó nổi trước ăn cơm nổi sau chôn người. Diệp sờ sờ cũng cảm thấy hắn này nói có đạo lý cười cười cũng không phải là tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, có người cảm thấy đáp người giao tình chính là gánh nặng. Chính là chính mình nam nhân tính tình sảng khoái hướng ngoại lúc này mới như vậy không bám vào một khuôn mẫu, hỏi ngươi buổi sáng làm gì đi. Cũng chưa thấy người, tìm bọn họ lại nói nói con thỏ quảng cáo sự. Triệu văn thao nói lên lấy thỏ vì môi kịch, Diệp sờ sờ không nhịn xuống, phốc mà bật cười, lấy thỏ vì môi. Sao nghĩ ra như vậy cái tên A? này cũng không phải là ta tưởng là kia hai tên gia hòa tưởng. Triệu Văn thao buồn bực nói, ta nói sửa một cái, bọn họ nói cái này phù hợp chuyện xưa tình tiết liền dùng cái này, ta muốn dùng liền dùng đi. Dù sao chính là cái tên, nếu là ngạnh sửa sẽ đánh mất bọn họ nhiệt tình. Diệp Sở Sở tới hứng thú vội hỏi là cái gì chuyện xưa tình tiết. Triệu Văn thao đơn giản nói. Đại khai ý tứ chính là như vậy, nhưng còn cần gia tăng, muốn cái gì hí kịch xung đột gì ta cũng không hiểu lắm, chờ bọn họ lập ta nhìn xem, không được gọi bọn hắn sửa. Ngày mai trình diễn sao? Thời gian tới kịp sao? Diệp Sở Sở hỏi, không rõ bầu trời diễn, chờ chúng ta thôn diễn xong rồi làm thêm chàng diễn tới diễn. Triệu văn thao nói, kia còn hành, đến lúc đó mọi người đều bán dao lương, xem người cũng nhiều, chỉ cần các ngươi diễn hảo, phòng trừng sẽ không tồi. Diệp Sở Sở nói, nhìn xem hài tử ngủ, liền buông làm hắn ngủ, lại đây ăn cơm. Ta cũng là như vậy thường." Triệu Văn Thao cho nàng thịnh mì sợi tưới thượng lỗ tử nói. "Ăn tay nghề càng ngày càng tốt ăn ngon." Diệp Sở Sở ăn một ngụm, không chút nào buồn xỉn chính mình khen ngợi. Triệu Văn Thao vui vẻ mà liệt miệng, tức phụ thích ăn liền hảo, ăn nhiều một chút, buổi chiều ngươi đi xem diễn đi, ta xem hài tử." "Buổi chiều ngươi không đi xem tập luyện sao?" Diệp Sở Sở hỏi. Không đi tập luyện thực không thú vị, không ngừng lặp lại, ta nhìn hai lần thấy chán. Triệu Văn Thảo ăn một ngụm dưa chuột nói, ta phát hiện ta cũng chỉ có thể chạy điểm mua bán, kêu ta làm khác thật làm không được, ta không kiên nhẫn. Cao thường nói, bọn họ đóng phim chính là không ngừng lặp lại, còn muốn mỗi ngày đều lặp lại, 10 năm như một ngày, ta vừa nghe đầu đều lớn, nếu là ta đã sớm điên rồi. Diệp sờ sờ cười nói, người buôn bán không cũng 10 năm như một ngày sao dậy sớm về trễ người cũng rất có kiên nhẫn a kỳ thật vẫn là xem có thích hay không thích thế nào đều thành không thích thế nào đều không thành triệu văn thao gật gật đầu tức phụ người nói có đạo lý bất quá ta còn không có 10 năm như một ngày đâu ta lúc này mới chạy một năm ta liền đánh cái cách khác không cần để ý những cái đó chi tiết diệp sở sở chừng hắn một cái triệu văn thao cười nói tức phụ ta sai rồi tới ăn chút dưa chuột xin bớt giận diệp sở sở giận hắn liếc mắt một cái thật là Triệu văn thao cười nói ta biết tức phụ người ý tứ, bọn họ là thích mới như vậy có kiên nhẫn ta chính là bởi vì không thích mới như vậy không có kiên nhẫn. Người chỉ có làm thích làm sự mới sẽ không cảm thấy phiền. Diệp sở sở nghĩ đến chính mình vẽ tranh họa bao lâu đều sẽ không phiền. Triệu văn thao nghĩ nghĩ nói tức phụ kỳ thật ta cảm thấy ta cũng không phải thích buôn bán ta là thích buôn bán kiếm tiền mau. Ta liền thích mau ta từ nhỏ tính tình liền cấp gì đều tưởng chạy nhanh làm xong kiếm tiền càng là trừ bỏ mua bán ngoại cũng không khác kiếm tiền nhanh. Kia sao không có đâu tỉ như đánh bạc. Diệp sở sở ý có điều chỉ nhìn hắn. Triệu văn thao nghĩ đến năm trước đánh bạc trải qua lập tức hoảng đầu nói kia địa phương đánh chết ta cũng không đi quá Phía trước ở tại kia tiểu phá phòng hắn đều cảm thấy mã tiểu lục dẫn hắn đi đánh bạc nhà ở dơ càng đừng nói hiện tại còn ở tại tân phòng tưởng một chút đều cảm thấy chịu không nổi. Diệp sờ sờ cười cười, nói kia nếu là sạch sẽ địa phương đâu. Kia cũng sẽ không đi ta đối những cái đó không có hứng thú. Triệu văn thao phủi sạch quan hệ nói. Diệp sờ sờ lúc này mới vừa lòng, luôn là muốn gõ gõ. Ăn cơm xong, diệp sờ sờ đi xem diễn quá một hồi lại trở về nãy hài từ. Triệu văn thao ở nhà mang tiểu bạch dương, thuận tiện thu thập con thỏ oa lại sửa sang lại sân tiểu bạch dương liền ở kia nhìn hắn bận việc ân còn có con khỉ nhỏ cũng ngồi xổm kia nhìn. Một người một hầu, hai cái tiểu trông coi. Buổi chiều Diệp ra hai cái tàu tử không có tới, buổi tối cùng Diệp phụ, Diệp đại ca Diệp nhị ca cùng nhau tới xem điện ảnh, Diệp sở sở vừa hỏi mới biết được vội vàng ôm củi. Diệp ra nam nhân sinh hoạt kia thật là một chút đều không hàm hồ, gì sống đều sẽ làm. Này nếu là mùa hè diễn điện ảnh thì tốt rồi. Diệp nhị tàu ngồi xuống sau, nói, hôm nay vẫn là có điểm lãnh. Cùng nàng ngồi một khối triệu nhị tẩu nói, mùa hè làm sao có thời giờ xem a đều vội vàng trong đất sống. Cũng không phải là, này nông dân quanh năm suốt tháng cũng liền mấy ngày nay có điểm thời gian, này xem xong rồi, lại đến ra công lương thực tiếp theo chính là trương lương khô. Một mâm triệu mẫu nói, còn có chút đáng tiếc, đáng tiếc ta bà thông ra đi kinh thành, bằng không ta thế nào cũng phải chính mình qua đi thỉnh nàng lại đây xem mới hảo. chương 213 Kháo Sơn Chuân Con Thỏ Diệp sở sở nghe vậy cười nói, về sau còn sẽ có cơ hội. Triệu mẫu gật gật đầu. Triệu cô nãi nãi nói, nông dân không cái nhàn rỗi, ta minh cái liền đi trở về, trong nhà còn một sạp sự đâu. Triệu mẫu không vui, ngươi lại nhớ thương kia vương bát con B.A., ngươi kêu chính hắn làm mấy ngày cơm có thể sao mà cũng cho hắn biết biết ngươi nhiều quan trọng. Khó mà làm được A, sớm muộn gì đến trở về còn phải sinh hoạt đâu. Triệu cô nãi nãi chậm thanh chậm ngữ nói. Diệp sở sở cùng mấy cái tàu tử nhóm đều nhịn không được lắc đầu. Triệu cô nãi nãi người này thật đúng là không có biện pháp. Có câu nói nói rất đúng, người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Đại khái nói chính là triệu cô nãi nãi người như vậy. Ba ngày điện ảnh tường thực mau liền kết thúc. Triệu cô nãi nãi tuy rằng nói nhau nhau phải đi về còn là kêu triệu mẫu ấn xem xong rồi mới kêu đi. Này lão thái thái chân nhỏ không lớn tăng cường hướng ra truyền xem triệu mẫu nói thẳng chua xót còn nói đừng trở về đánh lên tới. Triệu phụ hừ một tiếng, đánh lên tới nàng cũng là xứng đáng. Lần trước triệu cô nãi nãi bị nam nhân đánh vỡ đầu chảy máu, mau 60 người, còn như vậy đánh quả thực không phải người. Triệu mẫu đã kêu triệu cô nãi nãi dứt khoát về nhà được. Lớn như vậy số tuổi cũng không cần phải ly hôn, hài từ cũng đều thành ra lập nghiệp, về nhà mẹ đẻ qua đi nửa đời, trong nhà cũng dưỡng khởi. Hơn nữa này cũng không phải không có tiền lệ, lão nữ quy tông, xưa nay liền có. Nhưng triệu cô nãy nãy không muốn, nói sinh là lưu ra người chết là lưu ra quỷ, nàng còn muốn hưởng thụ lưu ra con cháu hương khói đâu. Trở lại triệu ra tương lai đã chết nhập không được triệu ra phần mộ tổ tiên, vô pháp cùng nam nhân trôn chung làm sao bây giờ. Dù sao chính là kiểu cũ, khí triệu mấu cũng lười đến quản, điện ảnh tuồng chỉ là ở đông thôn kết thúc kế tiếp muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái thôn, đại gia còn có xem, đi theo đi là được. Ở kết thúc hôm nay, đại đội thông chi, lâm thời thêm một tuồng kịch. Buổi tối lại đem đoàn kịch tiễn đi. Đại gia vừa nghe chạy nhanh hỏi điện ảnh thêm không thêm, thư ký hừ hừ thêm một tuồng kịch liền không tồi, các ngươi còn muốn thêm điện ảnh, các ngươi chính mình bỏ tiền à. Mọi người đều hậm hực, bất quá nghĩ đến bạch xem một tuồng kịch cũng không tồi a vì thế tới người rất nhiều, bao gồm người trẻ tuổi nhóm. Chiếm tiện nghi là mọi người tâm lý. Hôm nay ông trời rất dài mặt, không phong cũng không lạnh, vừa qua khỏi giữa trưa còn rất ấm áp. Sân khấu kịch thượng một thân hiện đại nữ trang cao tường mang theo một cái nhi tử trang điểm tiểu tử từ hậu đài đi ra, đại gia vừa thấy, nha a, đây là kịch hiện đại a. Kịch hiện đại đại gia lại quen thuộc bất quá, đặc biệt nổi danh chính là tám bản in cả trang báo bản diễn sao, già trẻ đều xem qua. Không biết cái này kịch hiện đại như thế nào. Thiên lãnh cao tường cũng không thể xuyên váy, liền xuyên điều thẳng tắp loa ống quần tử trang bị giày cao gót mang theo đại cuộn sóng khăn chùm đầu uốn éo uốn éo mà đi tới trên đài. Đại gia mãi cho đến hiện tại còn không biết hắn là cái nam, đều cho là nữ, ở dưới đài còn nghị luận không nghĩ tới tá diễn trang cô nương này cũng như vậy tuấn A. Thành âm rất lớn cao tường nghe được giành mạch cũng không để trong lòng, chỉ là diễn chính mình diễn. Mẹ, ngươi xem cái này tiệm cơm thật tốt thịt kho tàu thịt thỏ. Nhi tử trang điểm tiểu tử chỉ vào sân khấu kịch thượng lâm thời dựng cảnh tượng mặt trên bảng hiệu nói, "Cao thường quay đầu, vùng hắn đại cuộn sóng nói, vậy nhà này đi ta thích nhất ăn thịt thỏ. Ta cũng thích thịt thỏ ăn rất ngon." Nhi tử trang điểm tiểu tử cũng nói, "Hai người làm bộ làm tịch vào cửa hàng, một cái ăn mặc tiểu toái hoa quần tiểu toái hoa quần áo tần minh lắc lư lắc lư ra tới. Hoan nghênh quang lâm, các ngươi muốn ăn điểm cái gì?" Tần Minh nhiệt tình mà nói, đại muội từ các ngươi này đều có cái gì a? cao tường trực tiếp ngồi ở ghế trên, nhà kêu ai đại muội từ đâu? nhân gia chính là thuần đàn ông. tần minh kích động mà sửa đúng nói kế tiếp nên sướng, đại ý chính là tần minh nhân vật này bị hiểu lầm giới tính một phen lên án, còn không chờ sướng đâu, chàng hạ nhân hống toàn cười còn có một ít người ồn ào. thuần đàn ông sao? không tin a cười quần chứng minh một chút, thật là nam ta thiên này cũng rất giống nữ đi. Ta vừa rồi cũng tưởng cái muội từ đâu, này lớn lên cũng giống nữ a, như thế nào là nam đâu. Sẽ không nghĩ sai rồi đi, là nam sao? Cởi quần a, khí thần minh thật muốn phất tay áo tử không làm, mẹ nó Triệu Văn Thao tiểu tử này hố người a. Hắn cũng không nghĩ Triệu Văn Thao chỉ là cung cấp tư liệu sống, cụ thể sao diễn vẫn là chính bọn họ quyết định, hắn chỉ là không dự đoán được ở nông thôn người xem như vậy bôn phóng, trước kia ở trong huyện nhưng không như vậy quá. Tần Minh đại khái đã quên, ở trong huyện diễn xuất hắn là ăn mặc diễn phục có thể nam có thể nữ, hiện tại không phải diễn phục à. Dưới đài triệu văn thao cũng vui vẻ tiêu tử này cố ý như vậy còn quái nhân ra nói sao. Cuối cùng Tần Minh không có bỏ gánh, vẫn là tiếp tục diễn xuống dưới, khai sướng. Sướng xong tiếp theo là cao tường sướng, đáp lại giống nhau xin lỗi. Sướng từ đều thực đoàn, đại bộ phận đều là dùng đối thoại tới tiến hành, bởi vì thời gian thật sự đoàn, lại là vì con thỏ quảng cáo, nghĩ không ra quá nhiều từ tới, liền dùng đối thoại. Sướng xong cao tường gọi món ăn, điểm chính là thịt kho tàu con thỏ. Sau đó tới một người khách nhân, lại là tìm cha, nói con thỏ thịt không mới mẻ, muốn bồi thường, cũng là sướng. Sau đó tần minh lấy ra lồng sắt bên trong chính là dịp sở sở làm con thỏ, bạch hôi, lông xù xù, hướng trên đài một phóng, trừ bỏ sẽ không động cùng thật sự giống nhau như đúc. Đại gia sợ ngây người, lại một đợt nghị luận. Đó là thật con thỏ sao? Giả đi, sẽ không chạy a ở trong lồng đâu hướng nào chạy. Đại gia sôi nổi yêu cầu đem con thỏ thả ra, thả ra cũng là phù hợp tình tiết. Trần Minh liền đem con thỏ thả ra, đối kia khách nhân nói, trong tiệm đều là sống thỏ, hiện sát hiện tể, hơn nữa đây chính là thứ tốt nhất kháo sơn chân dưỡng thỏ tràng tiến, không tin ngươi đi hỏi hỏi còn có cái nào địa phương so kháo sơn chân dưỡng thỏ tràng con thỏ càng tốt. Đại gia nghe thế có điểm ngây người, lúc này TV không có phổ cập, mọi người còn không có quảng cáo khái niệm, nghe thế thật cho rằng kháo sơn chuân con thỏ đều nổi danh đến trong huyện. Bằng không nhân ra cũng sẽ không nói như vậy a. Chúng ta thôn con thỏ như vậy được hoan nghênh sao? Có người lén lút hỏi Triệu Văn Thao. Triệu Văn Thao nói kia còn dùng nói sao? Chúng ta con thỏ hiện tại là cung không đủ cầu A chính là thành phố đều thực được hoan nghênh. Có như vậy nổi danh sao ta sao không biết đâu. Triệu Tam ca lại đây có điểm hoài nghi. Hắn nhưng cũng là trong huyện khách quen A, bán đậu hù cũng cùng một ít tiệm cơm đánh quá giao tế, không nghe nói kháo sơn xuân con thỏ như vậy nổi danh A. Người đó là không lưu ý, lần sau người lại đi, lưu ý một chút liền biết có bao nhiêu nổi danh. Triệu Văn Thao nói, này trình diễn ra tới, không nổi danh cũng có thể nổi danh. Triệu Tam Ca còn không thể tưởng được điểm này, trong lòng lại suy nghĩ, muốn hay không nhiều dưỡng mấy chỉ đâu. Cái này ý tưởng chẳng những hắn có, những người khác cũng bắt đầu dao động, có phải hay không dưỡng thiếu A. Mà trên đài còn ở khen kháo Sơn Chuân con thỏ, đương nhiên không có nói Triệu Văn Thao, như vậy có điểm giả Triệu Văn Thao muốn chính là con thỏ nổi danh, không phải hắn nổi danh. Hắn cầu chỉ là tài Trên đài cốt truyện cũng tới rồi xung đột đỉnh điểm, tới tìm cha người không thuận theo không buông tha kết quả bị chọc thủng, sám xịt mà lui ra cái này quá trình liền nói mang sướng, cười điểm không ngừng, đậu đến đại gia cũng là tiếng cười không ngừng. Kháo sơn chân con thỏ cũng không thanh vô tức mà tiến vào đại gia hòa trong lòng, chỉ là mọi người đều không có ý thức được mà thôi. chương 214 sơ thiệp điện ảnh ngành sản xuất. Diễn không dài, chỉ có một nhiều giờ còn rất thô giáp, vẫn là bởi vì thời gian quá ngắn, không tinh tế gia công, nhưng người nhà quê nhìn không ra cái này tới chính là đồ cái nhạc điểm này làm được. Đại gia liền rất thích, thậm chí người trẻ tuổi cảm thấy cái này diễn so mấy ngày hôm trước sướng đều hảo, có ý thức, bàn tay đều chụp đỏ, còn ồn ào lại đến một cái. Cao tường không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, đi phía trước vừa đứng, dùng nam sinh nói một câu, lại đến một cái chính là ta cũng là cái thuần đàn ông. Nói đem tóc giả một trích lộ ra hắn kia đoàn thất đầu. Dưới đài kinh hãi, chỉ vào cao tường nói không ra lời. Triệu văn thao phục cười lên tiếng, đại gia lúc này mới như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, đi theo cười ha hà. Toàn bộ diễn xuất cũng tại đây vui sướng trong tiếng cười kết thúc. Xong việc mọi người đều ở nghị luận cao tường cùng Tần Minh là thuần đàn ông sự, giống như con thỏ quảng cáo không khởi cái gì gợn sóng, nhưng mấy ngày qua đi tới tìm Triệu Văn Thao bán con thỏ liền nhiều. Những người này đa số đều là ngoại thôn, Triệu Văn Thao đã biết con thỏ quảng cáo có tác dụng. Hắn đoán được không sai, tại hạ cái thôn sau khi kết thúc cao tường cùng Tần Minh lại đem cái này con thỏ diễn làm thêm chàng diễn trình diễn, bọn họ còn tinh thu một chút được đến càng nhiều người thích, lúc này mới có người tới Triệu Văn Thao nơi này bán con thỏ. Khi bọn hắn năm cái thôn diễn xuất toàn bộ kết thúc triệu văn thao con thỏ cũng tiêu thụ một nửa, này còn không có xong. Huyện đoàn kịch ở nông thôn diễn xuất xong rồi trở lại trong huyện bởi vì này ra diễn hưởng ứng không tồi trở về lãnh đạo quyết định ở trong huyện diễn kết quả lửa lớn. Đạt ở mười mấy năm sau chính là niên độ bạo khoản. Một trường phiếu đều xào tới rồi năm mau tiền, phải biết rằng khi đó đi huyện giạp hát xem diễn cũng liền vài phần tiền, điện ảnh phiếu mới một hai mao tiền, này năm mau tiền còn có người mua không được đâu. Cao tường cùng tần minh không cần phải nói thành kịch một đường đại già tuy rằng bọn họ đối này hiện tượng có điểm mê cái này diễn có như vậy hảo sao. Liền tính tinh thu cũng không đến mức truy phủng đến như thế đi. Đây là bọn họ chưa bao giờ có gặp gỡ tình huống, trong lòng không đế, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy còn phải tìm Triệu Văn Thao nói nói, rốt cuộc đây là hắn mân mê ra tới diễn. Triệu Văn Thao thực hào tìm thường xuyên tới trong huyện phố buôn bán nổi danh trung dụng hoành thánh trong tiệm bán nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay hai người thừa dịp nghỉ ngơi tới tìm được rồi Triệu Văn Thao cũng tới rồi cơm điểm, liền ở chung dụng trong tiệm vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Văn Thao nghe xong bọn họ nói, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn liền nghĩ chính mình con thỏ bán nhiều, con thỏ quảng cáo đánh không tồi, không nghĩ tới cái này kịch bản thân còn muốn hòa. Chớp chớp mắt mọi người vì sao thích, hắn nào biết hắn lại không hiểu diễn. Chỉ là không hiểu diễn hắn hiểu lừa dối a này liền đủ rồi. Ta nói hai vị A, này nhiều chuyện đơn giản A các người thế nhưng không biết. Triệu Văn Thao đầu tiên liền tới rồi cái đánh đòn phủ đầu. Đơn giản sao, nơi nào đơn giản, hai người vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Triệu Văn Thao gắp khẩu đồ ăn nói cái này diễn có thể như vậy được hoan nghênh không ngoài hai chữ mới mẻ. Hai người sừng sốt mới mẻ. Triệu Văn Thao tiếp theo lừa dối, đánh cái cách khác đi, người mua đồ ăn mua thịt người tưởng mua gì dạng còn không phải mới mẻ sao. Này cùng diễn là giống nhau đạo lý. Các người phía trước xướng cái kia truyền thống diễn, danh chuyện cười, là dễ nghe ta thừa nhận. Chính là nghe được quá nhiều cũng nghĩ a. Các người đừng nóng vội, nghe ta nói, đặc biệt là những cái đó không hiểu thưởng thức diễn người, tỉ như giống ta như vậy ta liền không hiểu, nghe không ra tốt xấu tới. Ta người như vậy còn rất nhiều, nói khó nghe một chút trên cơ bản ở nông thôn đều là cái dạng này người. Chính là những cái đó thích nghe diễn lão nhân, bọn họ cũng chưa chắc nhiều sẽ thưởng thức đột nhiên ra tới một cái đầu cười, nói chuyện so sướng từ nhiều, nhiều mới mẹ à thật tốt chơi à các người nói mọi người có thể không thích sao. Nhưng cái này diễn thật sự là cao tường có điểm một lời khó nói hết. Này thật sự không tính là diễn, nói diễn đều cất nhắc nó, nhưng cố tình lại là thành tựu bọn họ còn cấp đoàn kịch kiếm tiền, chỉnh hai người đều mê mang sao. Chẳng lẽ trước kia kiên trì nghệ thuật đạo lý đều là sai? Triệu văn thao lại không bọn họ bọn họ như vậy nghĩ nhiều pháp thấy bọn họ rất thống khổ trong lòng nói này làm nghệ thuật người quả nhiên đều không bình thường, diễn phát hỏa kiếm tiền còn không cao hứng, này không phải ăn no căng sao. Cái này diễn các ngươi phải hào hào diễn, bất quá ta không kiến nghị các ngươi lại đi sửa lại a. mọi người xem chính là cái này vị các ngươi nếu là đổi thành những cái đó truyền thống kịch đứng đắn tám bổn, phòng trừng liền không ai nhìn. Triệu văn thao hào tâm nhắc nhở nói, hai người gật đầu, điểm này bọn họ cũng nghĩ đến. Thì thật liền tính sử cũng không biết nên sao sửa, Rốt cuộc nội hạch là Triệu Văn Thao chỉnh ra tới. Còn có A ta kiến nghị các ngươi A, các ngươi nếu là cảm thấy diễn cái này diễn thực khó sử thực tra tấn người, có thể chụp thành điện ảnh, bán đi, đã có thể bán tiền, các ngươi còn không cần như vậy dối rắm. Triệu Văn Thao ăn khẩu đồ ăn nói, hai người dại ra, làm thành điện ảnh, người này đầu óc sao tưởng A, như vậy một hồi liền nghĩ đến làm thành điện ảnh bán đi. Người nói làm thành điện ảnh có thể bán đi ra ngoài sao. Tần Minh lẩm bẩm, kia sao không thể a? Ngươi xem hoa vi môi, đúng không? Không phải làm thành điện ảnh sao? Đại gia thực thích xem a, chỉ cần làm tốt lắm là được. Còn có các ngươi phải làm chạy nhanh thừa dịp lúc này mọi người đều thích cho rằng, đừng chờ mọi người đều xem đến không sai biệt lắm, lại làm vậy không ai mua. Này cùng làm buôn bán không sai biệt lắm, muốn đều là cái kia dây lát lướt qua thương cơ. Triệu Văn Thao nói tiếp các ngươi hiện tại liền trở về cùng các ngươi lãnh đạo nói nói xem, bọn họ hẳn là biết sao làm điện ảnh. Nào biết hai người lập tức hoảng đầu, sau đó động tác nhất trí mà nhìn Triệu Văn Thao. Các ngươi xem ta làm gì ta cũng sẽ không làm điện ảnh a. Triệu Văn Thao vội nói, ngươi không hiểu làm điện ảnh, nhưng ngươi hiểu mua bán a. Cao tường nói mắt sáng rực lên. Tần Minh cũng nói, ngươi có thể bán đồ ăn là có thể bán điện ảnh, ngươi theo chúng ta trở về cùng chúng ta lãnh đạo nói nói chuyện này. Ta cảm giác ngươi nói, bán điện ảnh liền cùng ngươi buôn bán giống nhau đơn giản. Cao Tường gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ biết hát tuồng, đối phương diện này gì cũng không hiểu, vẫn là ngươi theo chúng ta lãnh đạo nói một chút đi. Ngươi yên tâm, nếu là làm thành điện ảnh, bán đi ta kia một phần toàn cho ngươi. Ta kia một phần cũng cho ngươi. Tần Minh vội nói. Triệu Văn Thao âm thầm trợn trắng mắt, hắn chính là lừa dối người, còn gọi hắn đi nói, nói như thế nào à? Không cần suy nghĩ Triệu Văn Thao liền phải cự tuyệt, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng cái này diễn mặc kệ sao nói cũng là chính mình chỉnh ra tới, nếu là thật có thể làm thành điện ảnh cũng thật không tồi. Đến nỗi sao đem cái này điện ảnh bán đi, còn có sao chỉnh thành điện ảnh có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền, đó là về sau muốn giải quyết hiện tại muốn giải quyết chính là thuyết phục đoàn kịch lãnh đạo duy trì. Đừng nhìn Triệu Văn Thao trong lòng hiện lên nhiều như vậy ý niệm ngoài miệng lại không hàm hồ, rất thống khoái nói, chúng ta này giao tình các ngươi còn nói cái này đã có thể ngoại đạo ta và các ngươi đi cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện, sau đó nhìn xem yêu cầu gì, mặt khác lại nói. Triệu Văn Thao nhưng không nghĩ cả đời như vậy rãi nắng dầm mưa, hắn liền tưởng từng bước một hướng lên trên đi, đừng tưởng rằng không được hắn con thỏ sinh ý không phải cũng là ngạnh tranh ra tới sao. Kia làm cái điện ảnh cũng không phải không có khả năng đi. Thằng nhãi này, chính là cái gan lớn. chương 215 lừa dối thành công. Ăn cơm xong, Triệu Văn Thao liền đi theo Cao Thường Cùng Tần Minh đi tìm đoàn kịch lãnh đạo, vẫn là một tay. Kế tiếp, ở Cao Thường Cùng Tần Minh chứng kiến hạ, bắt đầu rồi hắn xuất sắc lừa dối. Đừng nhìn Triệu Văn Thao không hiểu diễn, nhưng nói về mọi người thích xem diễn lại là đạo lý rõ ràng. Hơn nữa người này tài ăn nói cũng hảo, đem lãnh đạo chỉnh không được gật đầu. Trong lòng còn đang suy nghĩ, này tiểu triệu nói thật là có đạo lý a Đoàn trưởng, lão diễn tuy hảo, khá vậy, không thể toàn dựa lão diễn, chúng ta cũng đến tới điểm tân, người già rồi còn phải người trẻ tuổi nhận ca không phải sao. Triệu văn thao thành khẩn nói, còn có, đoàn trưởng, người cũng thấy rồi, mọi người càng thích xem điện ảnh, vì sao a liền bởi vì mới mẻ sao. Sân khấu kịch thượng xem diễn đều nhìn đã bao nhiêu năm, điện ảnh, lúc này mới xem mấy năm. Đổi cái hình thức đại gia sẽ càng thích. Mặt khác chính yếu chính là, làm ra điện ảnh tới, dây lưng nhiều chỉnh điểm, toàn huyện cùng nhau phóng kia cũng không có vấn đề gì, nếu là trên đài sướng kia đến mệt chết diễn viên. Điện ảnh dây lưng thật tốt, ra bên ngoài một bán, toàn bộ đoàn kịch ngồi giường ấm thượng là có thể kiếm tiền. Tiểu triệu người nói không tồi, bất quá đâu, làm trong huyện văn nghệ đoàn, chúng ta vẫn là muốn phát triển văn nghệ, như thế nào có thể lười biếng đâu, huống chi kiếm tiền cũng không thể làm trong đoàn mục đích. Đoàn trưởng đánh giọng quan nói. Triệu văn thao nhẹ nhàng tự nhiên mà đỉnh đầu cao mũ đưa lên, đoàn trưởng ngài giác ngộ chính là cao. Điểm này ta liền không thể tưởng được ta chính là cảm thấy chúng ta này diễn viên, đại trời lạnh lên đài một sướng sướng một ngày, rót đầy mình tây bắc phong, mùa hè như vậy nhiệt còn ăn mặc như vậy hậu quần áo quá vất vả, này nếu là chỉnh thành điện ảnh kia không phải nhẹ nhàng. Ngài đừng thấy cười ta không gì kiến thức chính là nói nói lời thật lòng. Này trong lòng nói quả thực mặc kệ đoàn trưởng vẫn là tần minh cao thường đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Đoàn trưởng vui vẻ tiểu triệu A, người này còn không có kiến thức kia cái gì kêu có kiến thức. Người nói rất đúng, làm thành điện ảnh phóng cấp dân chúng xem, mặc kệ từ phương diện kia đều đối trong đoàn có lợi ít nhất chúng ta có thể không ra càng nhiều thời giờ tới đánh ra càng tốt diễn, nghiên cứu càng tốt diễn. Triệu văn thao khâm phục mà nhìn đoàn trưởng, đoàn trưởng ta cũng không biết nói gì hảo, có ngài như vậy nhìn xa trông rộng đoàn trưởng dẫn theo chúng ta trong huyện đoàn kịch khẳng định sẽ càng ngày càng tốt chúng ta tiểu dân chúng cũng có thể nhìn đến càng nhiều trò hay ta nếu là đem tin tức này nói cho các hương thân, bọn họ không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Thật sự, các hương thân liền như vậy ái xem diễn, đoàn trưởng không biết có phải hay không cố ý nói như thế nói. Triệu Văn Thao lập tức nói hết, đoàn trưởng, người là không biết a. này ở nông thôn gì đều không có, mỗi ngày liền biết làm việc, buổi tối ngã đầu liền ngủ, người nói cuộc sống này quá đến có ý gì. Mấy năm trước có cái thôn sướng tuồng, ly chúng ta thôn hơn 20 mà, đại trời nóng, toàn thôn người đều đi xem, buổi tối đều mệt không được, khi đó đều suy nghĩ, nếu là ở nhà mình cửa thôn xem diễn thật tốt, thẳng đến hôm nay diễn mới ở cửa nhà diễn thưởng. Đoàn trưởng, người là không biết a mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, mọi người đều thích xem a người không tin, hỏi cao thường cùng tần minh bọn họ, bọn họ chính là đi diễn xuất, gì đều biết. Tần minh cùng cao thường gật đầu nói, đoàn trưởng, là cái dạng này, các hương thân đều thực hoan nghênh chúng ta, ở một cái thôn diễn xuất phụ cận thôn người cũng đều tới xem, còn có rất nhiều toàn gia toàn gia tới. Đây là sự thật, bọn họ cũng không có nói dối, đoàn trưởng cũng nghe mặt khác các diễn viên nói tin lời này, huống chi hắn cũng là thuận miệng vừa hỏi. Ha ha. Vậy là tốt rồi, chỉ cần quần chúng thích kia chúng ta liền làm. Đoàn trưởng giải quyết dứt khoát, từ đoàn trưởng nơi này ra tới cao thường cùng tần minh còn choáng váng, này liền thành. Triệu văn thao nghe được bọn họ nghi vấn, trong lòng cười nói, có thể không được sao. Điện ảnh có bao nhiêu được hoan nghênh rõ như ban ngày, đoàn trưởng lại không phải ngốc từ, nhìn không tới. Nói nữa, liền tính không vì tiền, vì danh, hoặc là chỉ vì toàn bộ đoàn kịch sinh tồn càng tốt, đoàn trưởng cũng sẽ đáp ứng. Đương nhiên lời này không tiện cùng này hai cái tiểu tử nói như vậy rõ ràng, bọn họ còn không có như vậy thục triệu văn thao chỉ là tiếp tục khen đoàn trưởng một lòng vì dân một lòng vì đoàn kịch vì diễn viên hảo đoàn trưởng mới đáp ứng. Hắn đoán cũng không sai, đoàn trưởng đáp ứng sát thật là vì đoàn kịch phát triển suy nghĩ, mà phát triển nhất định phải có kiếm tiền, tuy rằng mặt ngoài nhìn đoàn kịch cũng không tệ lắm, kỳ thật đang ở trong đó đoàn trưởng đã sớm cảm thấy được điện ảnh phát triển tấn mãnh, nếu là lại không tìm ra lộ đoàn kịch sớm muộn gì bị điện ảnh làm nằm sấp xuống. Hơn nữa triệu văn thao mân mê ra tới phim mới sát thật thực được hoan nghênh, lúc này mới đáp ứng rồi. Triệu văn thao đi rồi, Cao Thường còn có điểm không chân thật. Tần Minh lại dẫn đầu phản ứng lại đây nói, gia hòa này nhưng không đơn giản. Ý gì? Cao Thường hỏi, Tần Minh nói, người đã quên, hắn là bán con thỏ. À, Cao Thường vẫn như cũ không minh bạch, cái này diễn làm thành điện ảnh, hắn con thỏ chính là đi theo điện ảnh nổi danh. Tần Minh tấm tắc khen ngợi, gia hòa này thật là là một tay hảo mua bán. Cao Thường minh bạch giật mình nói. Hắn tìm chúng ta cho hắn con thỏ đóng phim, liền nghĩ vậy chút. Không biết cũng mặc kệ thưởng không nghĩ tới, đều là kết quả này. Tần Minh lắc đầu tỏ vẻ cảm khái không được. Bọn họ suy nghĩ nhiều triệu văn thao lại không phải thần tiên, sao có thể suy xét xa như vậy, chỉ là đi bước một thúc đẩy thôi. Về nhà phía trước triệu văn thao cấp Diệp Minh bác gọi điện thoại, hiện tại hắn đặc biệt thích điện thoại, thứ này thật tốt quá, có gì tin tức đều có thể nhanh chóng truyền đạt chút nào không chậm trễ xử. Hắn hiện tại đều nghĩ ngày nào đó hỏi một chút trong nhà có thể hay không ấn một cái, đến lúc đó có gì sự nằm ở đầu giường đất thượng một chiếc điện thoại bắt qua đi thật tốt a. Không thể không nói, Triệu Văn Thao trời sinh chính là làm buôn bán người, bằng không cũng sẽ không đối tin tức truyền lại như vậy mẫn cảm. Diệp Minh Bắc nghe xong Triệu Văn Thao nói, trong lòng cũng không biết nói gì hảo, xem cái diễn đều có thể đem con thỏ đầy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, còn muốn chỉnh điện ảnh, người này đầu dưa sao lớn lên a trở về cùng chu mẫn vừa nói chu mẫn ngây ngần cả người diệp mẫu ở bên cạnh nghe nở nụ cười tên tiểu tử thúi này không trách đều nói hắn vận khí tốt thật đúng là ngươi xem sướng cái diễn đều có thể nhiều bán mấy con thỏ còn chỉnh điện ảnh ai có thể có hắn vận khí tốt a diệp mẫu thấy a gì khó hiểu liền nói với hắn lên ta cùng ngươi nói a ta kia con rể kia vận khí liền chưa thấy qua hắn tốt như vậy bla bla một phen Diệp Minh bác đã quen thuộc mẫu thân khen triệu Văn Thao cũng không thèm để ý, ngồi ở Chu Mẫn mép giường nói lên lời nói. Văn Thao hiện tại mồm mép càng ngày càng lưu, so với ta tới phía trước còn lợi hại đâu. Kia đoàn trưởng khẳng định là bị lừa dối, lộng điện ảnh, hắn nghĩ như thế nào đâu. Diệp Minh bác nói nửa ngày không thấy Chu Mẫn đáp lại, vừa thấy tức phụ như suy tư gì dạng, vội nói, Mẫn Mẫn, người làm sao vậy, không thoải mái sao. Chu Mẫn sừng sốt cười nói. Không có ta là suy nghĩ văn thao nói lộng điện ảnh. Hắn nói cái kia diễn là cho hắn làm con thỏ quảng cáo kia cái này diễn nếu là làm thành điện ảnh, hắn con thỏ khẳng định sẽ nổi danh. chương 216 tiền về ý nghĩ. Diệp Minh bắc kinh ngạc nói, Lý Nhi là như vậy lý lẽ, nhưng làm điện ảnh không dễ dàng như vậy đi. Chu Mẫn cười, có gì không dễ dàng, cũng không cần phải nhất định làm thành chúng ta xem cái loại này điện ảnh, đơn giản bố cái cảnh tìm cái ghi hình sư phó lục xuống dưới, làm thành dây lưng ra bên ngoài bán là được. Nói nữa, đây là huyện trong đoàn làm, bọn họ có tài nguyên, văn thao gì đều không cần trả giá liền bạch cho hắn đánh con thọ quảng cáo. Đơn giản như vậy sao? Diệp Minh Bắc không thể tin được địa đảo. Còn có bao nhiêu khó? Trở về sau, so cái này còn muốn đơn giản chu Mẫn ngẫm lại thời gian, đại khái 10 năm sau đi, là có thể khắc thành quang đĩa, khi đó càng dễ dàng. Nghĩ vậy, chu Mẫn cười nói, văn thao trời sinh chính là làm buôn bán liêu, ở như vậy một cái tôn nhỏ, có thể nghĩ đến đánh quảng cáo thật là lợi hại a Diệp Minh Bắc cũng cười, hắn cũng là vận khí tốt nếu là cái kia đoàn trưởng không nghe hắn lừa dối làm sao. Vận khí cũng là thực lực một loại chu Mẫn nói, nếu là hắn không thể thường được này đó, vận khí lại hào cũng vô dụng. Kia đào cũng là, Diệp Minh bác nói, Chu Mẫn truyền truyền nhãn tình nói, Văn Thao đều biết cho hắn con thỏ đánh quảng cáo kia chúng ta cũng đến làm điểm gì. Diệp Minh bác không nghĩ kêu Chu Mẫn phí công, bội nói, ngươi còn không có ở cửa xong đừng bị thương thần. Còn kém mấy ngày, không đáng ngại, lại nói ta liền nói chuyện ngươi đi làm. Chu Mẫn nói, Diệp Minh bác không có biện pháp đành phải dựa vào tức phụ ngươi nói đi, phải làm gì chu Mẫn hơi thêm suy tư nói, tìm hai cây phóng viên, phỏng vấn mấy cách chơi thời thượng người tiêu tiền kêu các nàng thổi thổi chúng ta trang phục, đăng đến lúc đó thượng tạp chí thưởng. Lại tìm báo chí thời thượng bản khối, bình luận một chút chúng ta trang phục. Còn có chế tạo điểm tin tức, nói đánh giá nổi lên Diệp Minh Bắc. Diệp Minh Bắc bị xem có điểm phát mau tức phụ ngươi như vậy nhìn ta làm gì chu mẫn có điểm tiếp nuối mà nghĩ đến chính mình nam nhân không được nhân phẩm quá chính bằng không liền có thể đem nam nhân đóng gói thành ở nông thôn tiểu tử nghèo tới kinh gây dựng sự nghiệp khích lệ nhân tâm chuyện xưa. Bởi vì muốn đóng gói kia đóng gói người phải có thể chăng đầu tiên là bán thảm khóc than, sau đó lại nghịch tập ra một bộ thời thượng tinh anh giảng tới cây bá đạo tổng tài cuồng túm thiên hình tượng, bảo đảm những cái đó tiểu cô nương khóc la nhào lên tới kia gì, mua quần áo. Bất quá, nàng không cũng đúng là coi trọng người nam nhân này nhân phẩm chính sao. Minh bác ta hảo ái ngươi. chu mẫn động tình dưới kiều kiều mà duỗi tay đem Diệp Minh bác ôm thân hắn. Nàng này thao hán tử chính là như vậy thảo nàng thích. Diệp Minh bác có điểm ngốc bất quá nhớ tới có người nói sinh song hài từ nữ nhân đều đa sầu đa cảm khả năng thức phụ hiện tại liền thuộc về loại tình huống này cũng cũng ôm nàng. Mẫn mẫn ta cũng yêu ngươi. Diệp Minh bác nói mặt có điểm hồng, lòng có điểm nhảy cũng có chút động tình. Diệp Mấu ở bên ngoài đang cùng A Di nói con rể đâu, Lơ đãng mà hướng trong phòng nhìn mắt chính nhìn đến Nhi Từ con dâu ôm vào cùng nhau, vui mừng rất nhiều lại có điểm bất đắc dĩ. Cửa này cũng chưa quan liền bế lên, đây là trong thành, này nếu là ở nông thôn, chú ý bất tử ngươi. Chu Mẫn dựa vào Diệp Minh Bắc trong lòng ngực nói, đến lúc đó lại tìm một cái mắng chúng ta quần áo không tốt thời thượng người. Gọi bọn hắn đối nghịch như vậy đem dư luận xào lên tranh thủ ở tết âm lịch trước đạt tới một cái nhiệt độ là có thể đem chúng ta trang phục đánh thành một cái nhãn hiệu chỉ cần thẻ bài khai hỏa về sau liền hảo làm Diệp Minh bác hoàng sợ nhãn hiệu là như vậy đánh lên tới. Hắn là cái người thành thật vẫn luôn cảm thấy nhãn hiệu từ sinh sản đến tiêu thụ toàn bộ quá trình đều là cao lớn thượng vị quang chính chưa từng nghĩ tới còn có như vậy thao tác. Chu Mẫn nghe xong hắn nói cười không được vài thứ kia đều là gạt người, cũng không thể nói gạt người, bất quá là marketing sách lược. Nhãn hiệu kỳ thật chính là lăng xê ra tới, sau đó bảo trì chất lượng cùng danh dự là có thể vẫn luôn trở thành nhãn hiệu. Nếu bảo đảm không được chất lượng cùng danh dự, liền tính nhãn hiệu cũng sẽ đào. Diệp Minh bác lại chứng một phen kiến thức nghe được Chu Mẫn cuối cùng này một câu nói, chúng ta thẻ bài nhất định có thể bảo đảm chất lượng danh dự chu mẫn ngẩn đầu nhìn xem nam nhân, duỗi tay sờ sờ hắn mặt kia đương nhiên, chỉ cần ngươi ở chúng ta thẻ bài là có thể vĩnh viễn kiên quyết. Diệp Minh bác trong lòng nóng hầm hập khó được thức phụ như vậy tin tưởng hắn, hắn nhất định hảo hảo làm Trong nhà bên này, Triệu Văn Thao buổi tối về nhà ăn cơm xong cũng cùng Diệp sờ sờ nói trình điện ảnh sự. Diệp sờ sờ không cần phải nói cũng là kinh ngạc nàng này nam nhân, một ngày không đến sao chỉnh thượng điện ảnh. Không phải ta chỉnh là huyện đoàn kịch chỉnh ta cảm thấy đi, bọn họ không có khả năng một phân tiền không cho ta, sao cũng đến cấp điểm cũng không biết có thể cho nhiều ít nếu là nhiều nói ta là có thể đem thành phố cái kia thỏ tràng bao xuống dưới. Triệu Văn Thao nói, Diệp sở sở biết nam nhân vẫn luôn nhớ thương thành phố thỏ tràng, liền nói, liền tính không cho ngươi tiền, người muốn bao, liền dùng ta thiết kế quần áo tiền bao đi, Tam Thầu nói, cuối năm là có thể hồi khoản, đến lúc đó vừa vặn tốt. Triệu văn thao đảo không phải cái loại này cảm thấy dùng tức phụ tiền liền không nam nhân người, chỉ là cảm thấy như vậy việc nhỏ không đáng vận dụng tức phụ tiền. Diệp sở sở nghe xong hắn nói, buồn cười nói, như vậy vẫn là việc nhỏ ở ngươi trong mắt cái gì kêu đại sự. Triệu văn thao hắc hắc cười nói, tức phụ ở trong mắt ta trước nay không gì đại sự. Ngươi đừng vội, thành phố thỏ tràng là quốc doanh thật muốn bán, phía dưới như vậy nhiều công nhân, còn có người nhà còn có gì phúc lợi, bọn họ có cãi cỏ, một chốc một lát bao không xuống dưới. Cái kia tạ giám đốc không phải nói cuối năm liền có tin sao? Diệp sờ sờ hỏi, hắn là như vậy nói, nhưng hắn lại nói không tính, lần này ta đi, lại thay đổi, nói là giá còn không có định ra tới, ta xem liền kia làm việc hiệu suất, đầu xuân có cái kết quả liền không tồi. Triệu Văn Thao lắc đầu, lần này đi, hắn thấy tạ giám đốc trên đầu địa Trung Hải lại lớn vài vòng, đều không cần tế hỏi, là có thể thưởng được đến vấn đề có bao nhiêu đi. Ta nghĩ tới chúng ta bao thỏ chàng cũng không phải là bao phiền toái, bọn họ đến chính mình giải quyết xong rồi phiền toái mới được. Triệu văn thao đi nhiều như vậy thứ, tình huống tự nhiên hiểu biết một ít bên trong lộn xộn quan hệ ngẫm lại liền đầu đại, hắn nhưng không nghĩ tiếp cách cục diện dối rắm Diệp sở sở nghe hắn nói như vậy, nói nếu như vậy kia bằng không tính. Nhà chúng ta dưỡng ta xem cũng khá tốt. Triệu văn thao cười nói, tức phụ ngươi thật cho rằng ta là coi trọng bọn họ con thỏ chàng sao. Diệp Sở Sở thấy hắn như là ăn gà hồ ly giống nhau, cười nói: "Ta biết ngươi coi trọng bọn họ dưỡng con thỏ thiết bị." Vẫn là tức phụ hiểu ta." Triệu Văn thao đắc ý nói, bất qua cái này vẫn là thứ yếu, ta muốn kỳ thật là địa phương." Diệp Sở Sở không rõ nguyên do xem hắn Triệu Văn Thao nghiêm túc nói, tức phụ trong thành mà chính là thực đáng giá, ta hỏi nơi đó phòng ở, nhân ra đều ấn một bình tĩnh, thỏ chàng tuy rằng không ở trong thành, chính là tương lai trong thành mà không đủ đâu, khẳng định được với ngoài thành xây nhà, đến lúc đó ngoài thành mà đã có thể đáng giá. Diệp sờ sờ bị nam nhân này thần kỳ ý nghĩ cấp hấp dẫn, người thành phố có như vậy nhiều sao. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com